Sau đó, chính là muốn tại Bắc Hoang Sông trong trận chiến ấy, đánh ra phong thái tới. Lục thị Bắc Lộ Quân, không cần quá trổ hết tài năng, chỉ cần có thể biểu hiện ra nhất định thực lực, như vậy Lục thị một mạch thanh danh cũng sẽ bị khai hỏa. Tương lai có hy vọng a. Một năm sau, Ngọc Yên Sơn dưới, tinh kỳ dày đặc, hơn 3000 tên tên tu sĩ đã trở xuất phát. Mà tại bên cạnh của bọn hắn, hai chiếc toàn thân màu làm cỡ lớn tàu cao tốc, chính dừng ở kia bên trong. Đây chính là đã làm tốt xuất phát chuẩn bị trước Bắc Lộ Quân. Bắc Hoang Sơn chiến tranh đã muốn bắt đầu. Hoặc là nói, sớm cũng đã bắt đầu. Trên thực tế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 giống phi vân châu bên này nhân loại không sâu lắm nhập bắc hoang sầm không muốn trêu chọc những cái kia yêu thú cường đại mặc dù ngẫu nhiên có chạy đến yêu thú gây sóng gió nhưng đều là rất bình thường không có gì linh trí yêu thú cấp thấp cao cấp cũng không thế nào ra cùng phi vân châu bên này đại thể duy trì nước giếng không phạm nước sông trạng thái nhưng tấn quốc bên kia cũng không đồng dạng tấn quốc tu sĩ thường sẽ tiến vào bắc hoang sầm rất sâu địa phương săn giết yêu thú thậm chí cao gia yêu thú thu hoạch tài nguyên yêu thú lại không phải bị đánh không hoàn thủ ra hỏa bọn hắn cũng có thật nhiều hành động trả thù đổ thôn diệt thành đều không đáng kể càng phát ra kịch liệt mâu thuẫn cùng đối kháng lại thêm tấn quốc từ đầu đến cuối đối với bắc hoang sâm cái này đại bảo khố thèm nhỏ nước dãi, bọn hắn rốt cục động thủ. bất quá tấn quốc chi địch cũng không chỉ chỉ là bắc hoang sâm mà thôi. bọn hắn cùng phía đông hàng xóm cũng chính là yến quốc quan hệ cũng không tệ lắm nhưng cùng phía tây nước tẩn, vậy liền mâu thuẫn trung địa cùng phía nam đoàn rồng cũng thường có ma sát. cứ như vậy bọn hắn cự khẳng định không thể toàn lực tiến công bắc hoang sâm. nhưng vẹn vẹn chỉ điều một phần lực lượng lời nói muốn triệt để nuốt vào khối này đối với nhân loại đến nói man hoang chi địa không có dễ dàng như vậy. ba năm trước đây chiến sự liền đã khai hỏa. một năm rưỡi trước.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 cái này đợi đồng hồ, bắc hoang sâm yêu thú chủ lực hẳn là cũng đều tại phía tây, phe mình cái này từ phía đông đánh đi vào, đối mặt áp lực ứng sẽ không phải rất lớn. lần này hành động, đối lục ra mà nói, chủ yếu chính là vào xem có thể hay không tiến bộ. diệt vong bắc hoang sâm chủ lực, lại không phải bọn hắn, lục thanh cũng không có cái ý này nguyện mang theo gia tộc đi tham dự độ chấn động quá cao chiến tranh. đem tiêu 50 mươi khỏa kim liên đoạt tới tay, trong tương lai tuế nguyện bên trong, liền sẽ lục tiếp theo sản xuất giá trị đến 1 triệu linh thạch trúc cơ đàn, đôi này lục gia phát triển có trợ giúp thật lớn, thậm chí là đặt vững căn cơ. Giờ phút này, tập kết tại Ngọc Yên Sơn dưới 3.000 tu sĩ, một nửa là Hải thị một mạch xây dựng, một nửa là Lục gia xây dựng. Bọn hắn tiếp xuống, sẽ leo lên hai chiếc cỡ lớn tàu cao tốc, cùng nhau hướng bắc trước tiến vào. Dự đoán tiến vào Bắc Hoang xâm giới sau 3 ngày, Hải thị một mạch 1.500 người, nên sẽ đi vòng hướng tây. Đến cho trưởng môn một mạch 3.000 người thì đã tại 10 ngày trước, trước một bước từ Quảng Dương quận hướng phía tây bắc hướng xuất phát, hiện tại hẳn là đều đã tiến vào Bắc Hoang xâm rất thâm nhập địa phương. Ngọc Yên Sơn bên trên, Lục Thanh phòng bế quan bên trong. Hiện đại thật không cùng lúc đi. Không Lục Thanh chém đinh chặt sắt cự tuyệt, có Yến lăng mang theo liền có thể. Cái này thật không giống như là tính cách của ngươi. Hải Tam Đức có chút bất đắc dĩ nói, quá khứ, ngươi nhưng là chuyện gì đều thích tham gia một chân, liền xem như không có việc gì, cũng thích cới ngươi con rồng kia đang bay vân châu các nơi chạy loạn. Làm sao những năm gần đây đổi tính, mỗi ngày ốm tại nhà bên trong bất động rồi, ngươi cho rằng ta nghĩ trạch? Ta nếu có thể giống như trước kia ngủ so loạn lắc, ta có thể lắc đến ngươi chóng. đương nhiên, lời này căn bản không có cách nào giải thích. Nhận qua tổn thương, kém chút vứt bỏ mệnh về sau, tất xấu này ta liền đuổi. Cũng thế. Hải Tam Đức tiếp nhận thuyết pháp này, bất quá lần này ngươi hẳn là muốn đi à, Yến Lăng kinh nghiệm còn cạn, tu vi cũng mới vừa vặn đến kim đan tầng 2, để nàng độc lĩnh một chi đội ngũ, ngươi liền có thể yên tâm. Ta yên tâm. Cái rắm. Nếu không phải có thể ý thức thể trạng thái tùy thời đi theo, dù phải vấn đề lớn cũng có thể lập tức phục sinh dùng lịch luyện hình thức truyền tống đi qua, ta cũng sẽ không để gia tộc tham dự sự tình lần này. Được thôi. Hải Tam Đức cũng là bất đắc dĩ. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu không hi vọng Lý Yến Lăng đi theo lục gia đoàn đội, hắn càng hi vọng nhà mình Đỗ Nhi đi theo chính mình. Nhưng lục thanh thế mà không đi, chuyện này là thật đánh hắn một trở tay không kịp. Một năm rưỡi đến nay, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất thuyết phục Lục Thanh. Nhưng vô dụng, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể thả Lý Yến Lang đi. Lại cùng Lục Thanh hơi trò chuyện vài câu, Hải Tam Đức nói, nhanh đến thời gian, về sau lại đến tìm Hiền Đệ uống rượu nói chuyện thêm đi, ta muốn dẫn đội xuất phát. Chúc ba đức huynh kỳ khai đã thắng. Hẳn là chúc chúng ta đều có thể kỳ khai đã thắng. Chương 235: trinh phạt hình thức lại khởi hành. Mở ra trinh phạt chiến dịch hình thức, tại nên hình thức dưới, đổi mới hối đoán thương thành cần thiết nghiệp lực vì 150 điểm, mỗi lần đổi mới ra hối đoán hạng sẽ toàn bộ cùng chiến đấu tương quan. Tại trừng phạt chiến dịch hình thức dưới, có thể tùy thời chuyển tống đến tham dự chiến dịch tùy ý tộc nhân phụ cận mỗi lần chuyển tống cần 10 hạt nghiệp lực ra ngoài về thời gian hạn không thay đổi trở lại tham dự chiến dịch tộc bên người thân liền có thể khôi phục ra ngoài thời gian tại trinh phạt hình thức dưới nhưng cùng bất luận cái gì tham chiến thành viên gia tộc tự do câu thông giao lưu không cần tốn hao nghiệp lực tại trinh chiến hình thức dưới thành viên gia tộc giết địch tích lũy chiến quả hoàn thành mục tiêu ký định đều sẽ thu hoạch được giai đoạn tính ban thưởng cũng tại sau khi chiến tranh kết thúc kết toán chỉnh thể ban thưởng tại trinh chiến hình thức dưới hoàn thành trọng điểm mục tiêu chiến lược có thể đạt được tương ứng chiến lược ban thưởng Tại quân đoàn chính thức sau khi xuất phát, Lục Thanh ngay tại hệ thống bảng bên trên nhìn thấy những này tin tức mới, hắn cười cười, hết thảy tận trong dự liệu, tấn công Bắc An Sâm, trận chiến tranh này quy mô, tương đối mà nói khả năng so ra kém năm đó Bạch quỷ đi về phía nam, nhưng là vẫn tính là một cuộc chiến tranh, đó là đương nhiên liền sẽ rụ phát hệ thống mở ra tranh chiến hình thức, mà mở ra tranh chiến hình thức, những công năng kia đều vẫn là tiếp theo, chính yếu nhất chính là Lục Thanh rất trông mà thèm những cái kia tranh chiến hình thức dưới đại ngạch ban thưởng. Hắn còn còn nhớ được năm đó Bạch Quý đi về phía nam lúc, thời điểm đó Lục gia còn không mạnh, đối với chiến tranh tham dự trình độ cũng liền như thế. Liên đi mời người đi thời điểm chiều hi vẫn chỉ là chút cơ kỳ, ngay cả khải minh cũng còn không có đột phá đâu nhưng mặc dù như thế lúc ấy lần kia cũng là để lục thanh tổng cộng vớt đại lượng nghiệp lực thu nhập cũng rất nhiều chân quý hi hữu hối nói hạng mà một trận chiến này lục gia thực lực mạnh hơn đối ở chiến sự thậm chí đều có một bộ phân quyền chủ đạo cứ như vậy chỉ cần chiến sự thuận lợi đánh xuống chẳng phải là kiếm lật trời lục thanh cảm thấy tâm tình rất đẹp suy nghĩ một phen hắn quyết định không giữ điểm này tu hành thời gian vì cam đoan chiến sự có thể thuận lợi tiến hành gia tộc có thể vớt đến càng nhiều lợi ích chính hắn có thể làm đến càng nhiều nghiệp lực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 cứ như vậy, cỡ lớn tàu cao tốc tham dự liền hiện đến rất nặng nề. Nhưng lục gia trước đó cũng không có thuộc về mình cỡ lớn tàu cao tốc. nhưng không quan hệ, lục thanh nghĩ đến một cái biện pháp, ta không có, ta có thể tìm người muốn à? thông môn không phải có không ý ta, thông môn không cho. thái tử điện hạ à, ngài nói trận chiến này muốn đánh cho đẹp một chút, muốn bao nhiêu suất chiến quả? ta cái này đường đường một đường quân chủ lực, ngay cả một chiếc cỡ lớn tàu cao tốc đều không có, cái này đúng à? cái gì? thông môn không thể cho không tàu cao tốc, ta cũng không nói ta lấy không à? một chiếc cỡ lớn tàu cao tốc phí tổn mười ngàn năm, thông môn đều dùng rất nhiều năm cũng không thể để ta giá gốc đầy đủ đi, kia nhiều không thích hợp, quy ra tiền một nửa, 7.000 năm không thể lại nhiều, không được, vậy ta cho thêm điểm, 9.000 đi, không được nữa, thái tử điện hạ làm chủ a, vân tiêu tông làm chủ a, ba đức minh, ngươi không giúp điểm bận điệu, lục gia nhiều lần hành nhảy phía dưới, chỉnh các phương không ngại phiền phức, nhưng cuối cùng là hữu hiệu, hiệu, nhất là thái tử, vương càn bên kia, nhìn xem bắc lộ quân đội mặt, làm đến bây giờ ngay cả cái cỡ lớn tàu cao tốc đều không có, bọn hắn cũng tương đối gấp, nhiều lần cũng không đồng cầu thông, không đồng không có tốt như vậy dễ dàng nhả ra, cái này buông lỏng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 Lục Gia tại trả Giá rất trả giá thật nhỏ tình huống dưới, thu hoạch được một chiếc cỡ lớn tàu cao tốc. 1.500 tên tu sĩ đang tàu cao tốc tiến lên đi. Cách mấy ngày này, bọn hắn liền sẽ từ tàu cao tốc bên trên xuống tới, dựa theo từng cái đoàn đội phân biệt, bốn phía tiến công, thiếu trừ yêu thú. Bách Lộ quân thuộc hạ đoàn đội, chia làm tam đại bộ phân. Lục Gia đoàn liền không nói, đây là tinh nguyệt nhất, 9 cái Lục Gia trúc cơ toàn ở bên trong, mang theo 90 đến tên Lục Gia tu sĩ, lại mỗi cái đều là luyện khí hậu kỳ tuyển thủ, còn trong tay nắm giữ các loại trận pháp, trang bị có tinh lực pháp khí, thanh phong môn dòng chính đoàn đội, chỉ sợ cũng không có bọn hắn tổng hợp chiến lực cao. Mặt khác, chính là tông môn tu sĩ đoàn, có 3 cái, An Lăng quận gia tộc tu sĩ đoàn, 4 cái. Mỗi cái đoàn đều có 1 đến 2 cái trúc cơ tu sĩ dẫn đội, tông môn tu sĩ đoàn tổng thể chiến lược muốn so gia tộc tu sĩ đoàn mạnh một chút. Về phần còn lại còn có 7 cái đoàn, chính là phá hôi đoàn. Chớ đúng Vương pháp tử, cuối cùng vẫn là góc không ra quá nhiều cao chất lượng tu sĩ, cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá, về sau cân nhắc phía dưới, lục gia mấy vị cao tầng cũng là cảm thấy, những tán tu này mặc dù dùng đang chiến đấu, công thành bên trên khẳng định sẽ tiêu chảy, bất quá giống như là hậu cần làm việc, bảo hộ tính làm việc, tóm lại hay là phải người đi làm con có chính là một chút rõ ràng cần lấp nhân mạng thời điểm nói đến có chút tàn nhẫn nhưng là những tán tu này sát thực chính là dùng tốt nhất hy vọng tận lực không được đụng cho đến lúc đó lục văn ân gởi tại thủy vân lập tức ánh mắt bốn phía liếc nhìn trên đầu của hắn mang một viên ẩn ẩn đặt vào lam quang châm gai tóc lam lục gia tu sĩ bên trong có kinh nghiệm chiến tranh một vị hắn được trao cho trách nhiệm điều tra trên đầu của hắn châm gai tóc liền chính là một cái có thể tính nhắm vào khuyết trương đại tu sĩ năng lực nhận biết pháp khí nhưng thật ra là đẩy chân quý đồ vật lục gia lấy tiền tìm cái khác một vài gia tộc kiếm tiền đi vân tiêu tông con đường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 mặc dù văn ân không có tự mình tham dự qua nhưng là có đôi khi về đại bản doanh cũng chính là long vân hảo tẩu cao tốc tu chỉnh thời điểm cùng một chút tông môn tu sĩ gia tộc tu sĩ trò chuyện lúc bọn hắn thường xuyên sẽ như vậy dạng cũng không biết là vị nào cao cấp tu sĩ ra tay. Ai, đây là cái gì? Đầu bên trong phát tán tư duy bị thu nạp bắt đầu lục văn ân có phát hiện phía dưới, tựa như là một đám di chuyển bên trong đàn yêu thú, mà lại cùng bình thường đàn yêu thú hơi có khác biệt chính là cái này bên trong có mấy loại khác biệt yêu thú, bọn hắn tựa hồ không phải một cái thị tộc hoặc là làn xóm mà càng giống là nhiều cái cỡ nhỏ cụ thể, tập hợp lại cùng nhau hành động. thậm chí bên trong còn có cái yêu thú cấp 2, tựa hồ là chỉ hiệu yêu. nửa người dưới thể là hiệu, nửa người trên thể là nữ tính hình người, đỉnh đầu mọc ra bốn lưỡi rác. có yêu thú cấp 2 tại, lục văn ân hành động hay là phải cẩn thận một chút. bất quá đối phương hẳn là không phát hiện hắn. thủy vân ngựa phi hành cao độ rất đáng tin cậy, mà lại tại trong tầng mây, thủy linh lực cùng tầng mây bên trong giàu có nước khí kết hợp lại, ẩn tàng hiệu quả vô cùng tốt, thậm chí gần như ẩn thân. suy nghĩ một chút, văn ân trên thân pháp lực hiển lộ, một đám mây sương ngủ, đem thân thể của hắn biến mất. Hắn nhưng cũng là thủy hành tu sĩ. Đem cao độ giảm xuống một chút, Lục Văn Ân theo dõi lấy bọn này hướng tây mà đi đàn yêu thú, hoa chút thời gian, đánh giá ra càng nhiều tin tức hơn. Cái này tựa hồ là một đám bởi vì nhân loại tu sĩ xâm lấn, từ đó bị xua đuổi, chạy nạn bên trong yêu thú quần thể. Muốn tiêu diệt bọn hắn sao? Những này yêu thú bên trong vẫn tồn tại một chút xem giá còn nhỏ thể. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem những này lòng dạ đàn bà cho vứt bỏ. Đây là chiến tranh, là chủ tộc chiến tranh. Yêu thú xâm lấn nhân loại tu sĩ địa bàn lúc, đồ thôn di thành, thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn có bất kỳ nhân từ chỗ thậm chí so với nhân loại tàn nhẫn được nhiều. Chương 236, Vân kỳ đội. Lục Văn Ân cũng không có chờ thật lâu, người liền đến. Tiếp vào truyền âm về sau, hắn tìm trong chốc lát, liền cùng Lục Vi Văn gặp mặt nhau. Nhìn thấy Đường Ngôội, hắn còn có chút ngạc nhiên. Vi Văn, nguyên lai like là gia tộc đoàn đội đang phụ trách cái này một mình sao? Ừm. Lục Vi Văn lộ ra cái đại đại khuôn mặt tươi cười, không nghĩ tới là Đường Ca tin tức, chúng ta có mấy ngày này không gặp đi. Hai người hàn huyên hai câu. Hai người khi còn nhỏ, quan hệ rất tốt, mà loại quan hệ này, cũng một mực lan tràn đến song phương trưởng thành, phân biệt về sau. Dù sao Văn Ân làm gì, cách chút năm cũng sẽ trở lại Ngọc Yên Sơn bên trên chơi một lúc thời gian. Hắn mỗi lần sau khi trở về, khẳng định đều sẽ cùng Vi Văn cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy hoặc là nghiên cứu thảo luận tu luyện. Sau khi kết hôn, loại hoạt động này cũng không có giảm bớt qua, bất quá hắn bình thường đều sẽ mang theo nàng dâu cùng một chỗ, làm cho công tôn chim khách cùng Vi Văn cũng rất quen biết, còn hẹn nhau có cơ hội cùng đi liêu quần làm khách. Nhưng tóm lại đến nói, hai huynh muội này hay là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hôm nay có thể trên chiến trường đột tới, lại còn có thể kể vai chiến đấu, ngược lại là một chuyện may mắn. Bất quá, đối với nhà mình vị này lão muội Lục Văn Ân có kiện sự tỉnh, hay là sẽ ngạnh trong lòng bên trong, có chút khó chịu. Hà Tu hành muốn so Vi Văn cất bước sớm một chút, mà lại sớm mấy năm dây, tốc độ tiến bộ cũng so Vi Văn càng nhanh. Nhưng bây giờ xem xét, người ta Lục Vi Văn trở thành trúc cơ 6 tầng tu sĩ đều đã 2 năm. Trước đó tại giải Hồng Viễn Nam, còn Đại phát Thần Uy đánh ra một chút thành tiệu, Vi Văn Châu bên trong tu sĩ đều đã cho nàng gắn cái nữ kim cương danh hiệu. Mà chính mình, tới gần chiến tranh trước đó, mới vừa vặn đi vào trúc cơ 5 tầng mà thôi. Mặc dù nhìn như đã đuổi đến chỉ kém một tầng, nhưng người ta sợ không phải đã sắp hướng bảy tầng, cũng chính là trúc cơ hậu kỳ đi. Chuyện này, để tâm hắn bên trong rất có điểm cảm giác khó chịu. Liền xem như tại to lớn một cái thanh phong môn bên trong, Lục Văn Ân tại cùng thế hệ bên trong, cũng là nổi danh thiên tài, tu luyện nhanh. Thông môn bên trong, song linh căn đối không ít nhưng là có thể so ra mà vượt tiến bộ của hắn tốc độ, nhưng cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số cùng thời kỳ đồng môn, bây giờ còn tại luyện khí kỳ lắc lư đâu, thậm chí rất nhiều ngay cả luyện khí 9 tầng cũng chưa tới. Chân chính so hắn tiến bộ nhanh hơn, chỉ có hai cái dị song linh căn tu sĩ, cùng một cái đơn linh căn tu sĩ, cái kia liền không có cách nào so. Bất quá, Lục Văn Ân cũng không hề phần bởi vì chút chuyện này liền nói nhà mình đường nội có cái gì không tốt cái nhìn cái này chủ yếu vẫn là nhắm vào mình cảm thấy mình có phải là còn có chỗ nào làm không đủ cố gắng văn ân cũng không biết kim đức linh thân sự tình trên thực tế chuyện này cũng không có mấy người biết cục diện không có cho hai người bọn hắn cái nhiều ôn chuyện cơ hội rất nhanh phía sau tu sĩ cũng đến một nước toàn cười thủy vân ngựa một nhìn sang sợ không phải phải có hai mươi cái lục văn ân có chút ngạc nhiên gia tộc vân kỵ đội Ừm. và vân kỵ đội hiện tại là vi văn ngươi tại thống lĩnh sao lục vi văn có chút ngại ngùng nói ta chỗ nào tính là gì thống lĩnh a Chân chính thống lĩnh là Minh Triều Cô Tổ, bất quá nàng ứng sẽ không phải đến, điểm này trang diện khỏi phải Minh Triều Cô Tổ xuất thủ. Ta chính là trước tới xem một chút, đằng sau Tĩnh Minh cũng ở đây. Tĩnh Minh chính là gia tộc mới nhất trúc cơ một vị, tuy nói là Minh chữ lót, so Văn Ân cùng Vi Văn bối phân lớn, nhưng trên thực tế tuổi tác lại cũng không lớn, nàng năm nay mới 25 tuổi, Văn Ân đều đầy 40, Vi Văn cũng có 38 tuổi. Mà cái này cái gọi là Vân Kỵ đội, chỉ là lục gia tinh tuyển ra một vài gia tộc tu sĩ, thân với thủy vân ngựa, từ đó hình thành một chi đội ngũ. Thủy vân đàn ngựa bên trong có nhị giai linh thú, nhưng tương đối Vì văn các gia tộc trúc cơ tu sĩ bên trong có nhu cầu sẽ phân đến một thất, còn lại cơ bản đều đạt tới nhất giai thượng phẩm cấp độ. Thật đánh lên, cái này một thất thủy linh ngựa đều sánh được một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Mà lại, lục gia vân kỵ đội không chỉ có riêng chỉ là đem thủy vân ngựa làm thu cưới, không phải loại kia cưới ngựa bộ binh. Tại trước kia thời điểm, lục gia cũng đã bắt đầu có ý thức bồi dưỡng kỵ sĩ đội, thủy vân ngựa ưu tú như vậy toại kỵ, có thể để tu sĩ tại luyện khí kỳ liền có được năng lực phi hành, không lợi dụng quả thực phung phí của trời. Thế là, tuyết đỉnh cái này thuần thú sư bắt đầu nắm lấy lên liên quan tới tu sĩ cùng thủy vân ngựa phối hợp tác chiến một chút sách lược đồng thời ở gia tộc bên trong chọn một chút người thích hợp tiến hành huấn luyện lại về sau lục triều cùng cũng gia nhập vào hắn làm trận pháp sư trả lại những này thủy vân cưỡi ngựa sĩ cải tạo một cái hợp kích trận pháp có thể phối hợp sử dụng cái này chiến lược liền rất hung so sánh một chút lục vi văn tự mình tính là chút cơ kỳ bên trong chiến lược tương đối bạt tiên mà lại nhất là chủ động mở ra kim cương bất hoại thân về sau lực phòng ngựa tiêu thăng nhưng bị hai cái vân kỵ tập kết thành trận công kích một đợt nàng cũng ngăn không được đây vẫn chỉ là trong huấn luyện thật muốn bên trên chém giết trận Sợ là cái này một đợt liền có thể đưa nàng cho hướng phải trọng thương. 21 luyện khí hậu kỳ, lại phần lớn tu chính là có thể phối hợp thủy vân ngựa thủy hành công pháp, lại thêm trận pháp tập hợp, sát thực rất mạnh. Lục Văn Ân nhìn về phía sau, trong lúc mơ hồ, đã có thể nhìn thấy Lục Gia Vân kỵ đội thân ảnh. 20 hơn cái cười thủy vân ngựa Lục Gia kỵ sĩ, lại thêm 3 người bọn hắn trúc cơ tu sĩ, đánh phía dưới những mấy yêu thú, hẳn là một trường giết chóc. Trừ cái kia hiệu yêu, yêu, có thể đối đối ngũ hơi tạo thành một điểm uy hiếp bên ngoài, còn lại hơn trăm cái yêu thú, toàn đều không đủ nói vậy. Về phần kia hiếu yêu, yêu bản thân, bọn hắn cái này có 3 cái chúc cơ lâu vây kín phía dưới, tất sát. Người nếu đến, vậy liền không cần nói thêm gì nữa. tính đến văn ân cái này kỳ thật cũng không tính ở trong đó, nhưng cũng có thủy vân ngựa tu sĩ, mọi người ở trên không trung tập kết. Tính minh mang theo 21 luyện khí tu sĩ, tổ kiến thành trận, linh lực bốc lên, làm tốt công kích trước chuẩn bị. về phần văn ân cùng vi văn hai người thì chưa ở trong trận. vi văn đối đường ca nói, hai người chúng ta đi đối phó kia hiệu yêu đi, bất quá ta đoán chừng không cần đến đồng loạt ra tay. không bằng dạng này, chúng ta so so, xem ai trước chém giết đầu kia hiệu yêu như thế nào. tiền đánh cược là cái gì? tay, mười khối linh thạch. Lục Văn Ân cũng muốn cùng nhà mình cái này, Tu Vi đã vượt qua mình đường muội so so, không phải có chút không quá cam tâm. Trong tay lói lên, một thanh trong chèo pháp kiếm liền xuất hiện. Đây là dây cung tinh kiếm. Lần này đến chiến Lục gia tu sĩ, cơ bản đem dây cung tinh kiếm, Trần Tinh vẫn đều trò phối tề. Lục gia hỏa luyện công sưởng, tại quá khứ thời gian mấy năm, thêm đủ mã lực sản xuất, hay là có hiệu quả. Mặc kệ là nhất giai hay là nhị giai dây cung tinh kiếm, Trần Tinh thuận, tại cùng cấp bậc pháp khí bên trong đều là rất ưu tú. Sau đó, hắn liền thấy Lục Vi Văn kia đem vũ khí, khuôn mặt có chút biến hình, giống như cũng là dây cung tinh kiếm. Nhưng để so người còn lớn chảm mã đao, tạo hình cũng quá khoa trương một điểm a. Đến, so tài bắt đầu. Lục Vi Văn cây đại đao gánh tại trên bờ vai. Chương 237, công kích. Công kích. Lục Văn Ân khẽ mặt giật một cái. Nghe nói Vi Văn tại Dài Hồng huyện khiêng một cây đại đao đại sát tứ phương, nhưng là trọng điểm hay là đặt ở nàng làm sao huy phong lấm liệt, một thân kim quang dáng vẻ bên trên, đại đao mặc dù có chỗ đề cập, nhưng nơi đó có tận mắt nhìn đến như thế rung động. Tướng mạo nhã nhặn tú khí lắm muội, thế nào như thế mãng. Lục Vy Văn nhưng không có lại cùng đường ca nói chuyện ý tứ, nàng nghiêng đầu đi nhìn chằm chằm phía dưới nhạo yêu, yêu tâm lý đang tính toán dương thẳng bổ tốt hay là nằm ngang chạm tốt đâu đợi cho phía sau tĩnh minh phát tín hiệu biểu thị vân kỵ đội đã làm tốt công kích trước chuẩn bị lục vi văn kẹp lấy ngựa bụng dưới hông cái này tất nhị dai thủy vân ngựa ngựa đầu cao rộng hí hí hỉ hỉ bốn khi một đôi cực đại mà xinh đẹp linh lực chi dược đột nhiên triển khai bốn cái đuổi ngựa phẳng phất tại đáy bằng chạy đường dạng mang theo lục vi văn thẳng đứng hướng phía dưới chạy như điên văn ân theo sát phía sau hắn dây cung tinh kiếm chính là bình thường nhất tiểu dáng ba thước lam vòng trong chèo mà sắp bén dư thừa linh lực tại trên đó ngưng tụ dần dần hiện lộ ra một chút thanh ý. Thanh phong môn không phải mỗi người đều có tư cách tu thanh Cương Kiếm Kinh môn này siêu phẩm công pháp, ngoại môn đệ tử đừng nói trước, liền xem như nội môn đệ tử, Tuyệt Đại bộ phân cũng tiếp xúc không đến cái này môn vô thượng kiếm pháp. Chỉ có thượng tầng trưởng lão dòng chính các đệ tử, tại cho thấy Tuyệt Hảo thiên phú về sau, tại chút cơ kỳ, mới có thể được trao tặng Thanh Cương Kiếm Kinh. Mà lại đồng dạng đều sẽ không một lần tính trao tặng, cần đệ tử trả giá rất nhiều công hiến, còn chỉ có thể cầm tới tương ứng tầng cấp một bộ phân tu luyện quy lực. Tu luyện Thanh Cương Kiếm Kinh cũng không phải mỗi người đều có thể, môn này kiếm pháp, thích hợp nhất chính là Mộc Linh căn tu sĩ.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 So trước một bước công kích đường mỗi muốn hơi lạc hậu một chút, nhưng chỉ cần tiếp xuống vừa tiến vào đến phạm vi công kích bên trong, hắn liền sẽ dốc toàn lực thôi động pháp kiếm, chém về phía đầu kia hiệu yêu. Tại hai người bọn họ sau lưng, hơn 20 tên lục gia tu sĩ đã thúc giục thủy vân ngựa, gấp đi theo đám bọn hắn, hướng phía dưới lao đến. Tính minh thực lực cũng không mạnh, nàng chúc cơ thời gian cũng ngắn, hiện tại mới bất quá vừa mới chúc cơ tầng 2 mà thôi. Bất quá, nàng đối với phối hợp thủy linh ngựa xung kích trận pháp nắm giữ rất không tệ, thế là liền được bổ nhiệm dẫn đầu nó hơn luyện khí các tu sĩ, thành vị bọn họ bên trong hạt tâm. Đương nhiên, mấy cấp kỵ sĩ mục tiêu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 Tại hiệu yêu thân về sau, rất nhiều yêu thú cũng thi triển ra tự thân lực lượng, để cầu có thể giúp bọn chúng thủ hộ giảm một chút sức lực. Phi tốc sinh trưởng nhánh cây, đang quay đâu nhìn ở giữa, lẫn nhau dây dưa, cấu kết, tựa hồ là muốn hình thành một cái đem lên trăm cái yêu thú tất cả đều cho bảo vệ hằng rào. Nhưng mà nàng nghĩ đến thực tế nhiều lắm, nàng bảo vệ mình đều hơi có vẻ khó khăn, càng không nói đến bảo hộ nhiều như vậy đồng tộc. Lục Văn ân tay trái cầm bước lên kiếm chỉ, dựng thẳng ở trước ngực, tay phải vung về phía trước một cái, dây cung tinh kiếm bỗng nhiên bay bắn ra ngoài, mà hắn dưới Hồng Thủy Vân ngựa cũng hé miệng. Phun ra một đoàn linh lực màu xanh lam, đem pháp kiếm bao trùm. Đây là thủy vân ngự có thể cho chủ nhân cung cấp linh lực gia trì, có thể tăng thêm vũ khí ý lực, chúng đích lúc thêm vào thủy hành linh lực tổn thương. Pháp kiếm chỉ là tại trong chớp mắt, liền đã tiếp cận những cái kia ngay tại cấu kết, dây dưa nhánh cây trước, tựa hồ là muốn từ cái này còn chưa hoàn thành hàng rào bên trong, tìm một chỗ khe hở chạy tới. Nhưng những cái kia dây leo, cành, lại trong nháy mắt xoay bắt đầu chuyển động, đem dây cung tinh kiếm muốn đột phá xuất ra khe hở cho kịp thời đến bổ. Văn ân một chút cũng không hoảng hốt. Hắn tâm niệm vừa động, theo túng cùng hắn tâm thần tương liên pháp kiếm, dây cung tinh trên thân kiếm ngân sắc ánh sáng đung nhiên lóe lên, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Bang vào trên thân kiếm mang theo lấp lóe năng lực, trôi này pháp kiếm vậy mà trực tiếp coi nhẹ cản ở phía trước hàng rào, vừa vặn tránh tiến vào bên trong. Đây vốn là tam giai dây cung tinh kiếm mới có năng lực đặc thủ, nhị giai pháp khí bên trong có thể làm đến điểm này, chỉ có 3 đem, trong đó một đem ngay tại tay của hắn bên trong. Lục Văn Ân cách những khe hở kia đã rất ít một chi hàng rào, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy kia hiệu yêu thân thể, nhưng trên đầu của hắn mang theo cái kia đặt vào màu lam ánh sáng, có thể tăng cường năng lực nhận biết chân gai tóc, vào lúc này phát huy tác dụng. Hắn thần niệm, từ đầu đến cuối khóa chặt tại đầu này Hiệu yêu trên thân pháp kiếm tự nhiên mà vậy cũng không lại bởi vì chủ nhân thị giác nhận ngăn cản liền mất đi mục tiêu trên thân kiếm thanh lam hai màu đống nhiên trở nên sán lạ lên. Lục Văn Ân đã tại toàn lực tôi động Vi Văn cái này một cường xem ra là ta thắng Văn Ân khoẹt miệng lộ ra vẻ mỉm cười sau đó hắn liền cảm thấy không thích hợp hắn xác thực cảm giác được mình dây cung tinh kiếm chém chúng huyết nục chi khu đồng thời trực tiếp đem nó chặt đứt nhưng mà tựa như là liên chạm đoạn mất hai cỗ thân thể cái này hiển nhiên không phải đánh chúng kia Hiệu yêu xuyên thấu qua khe hở. Lục Văn Ân loáng thoáng nhìn thấy là một con thân thể tráng kiện hùng yêu ngăn tại cùng một con máy hổ ngăn tại kia hiệu yêu trước mặt hai con nước trứng nhất giai thượng phẩm yêu tộc đương nhiên chịu không được chút cơ trùng kỳ hắn toàn lực thôi động thanh cương kiếm kinh giới một kiếm nhưng yêu thú cùng người tộc khác biệt chính là bọn hắn liền xem như tu vi không cao nhưng chủng tộc trời sinh mang tới cường độ thân thể dù sao bày ở cái này bên trong lấy tính mệnh ngăn cản phía dưới bọn chúng hay là cho kia hiệu yêu tranh thủ đến một chút cơ hội kia hiệu yêu đưa tay trái ra ngăn tại kiếm trước nàng cả cái cánh tay trái trong phút chốc trở nên cứng rắn tựa như cây cối băng bạc một hành linh lực từ trên cánh tay dâng lên. Pháp Kiếm một chút liền đem cánh tay trái của nàng cho chạm xuống dưới, nhưng lại không cách nào lại trước tiến vào. Bị chém xuống hiệu yêu cánh tay trái, phản phất liền thành một cây sống tới nhánh cây đồng dạng, thậm chí là tại lấy trên pháp kiếm linh lực vì nuôi phân, cấp tốc sinh trưởng lên, cũng đem pháp kiếm hoàn toàn bảo khỏa. Văn Ân không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác mình cùng pháp kiếm ở giữa liên hệ nháy mắt trở nên yếu kém, tay cụ tổn thương, để hiệu yêu vết thương tuôn ra từng mảng lớn máu tươi. Nàng lại phát ra một tiếng rít, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn. Nàng không chỉ có là bởi vì thụ thương đau đớn đang gọi, càng là bởi vì hai vị chết ở trước mặt nàng đồng tộc mà bị thương. Trên trời. Văn Ân cho mày, pháp kiếm trong lúc nhất thời khó mà điều khiển, để hắn có chút phiền. Nhưng là hắn cũng không đến nỗi liền vì vậy mà không có cái nào. Mắt thấy lập tức liền muốn đụng vào kia một chi hàng rào bên trên, hắn kéo động thủy vân ngựa dây cường, để nó giảm tốc, đồng thời cũng cầm bước lên một cái pháp quyết, chuẩn bị lấy cái khác chú pháp mở ra cái này hàng rào. Mặt khác, hắn cũng đang thúc giục động dây cung tinh trên thân kiếm thanh phong kiếm ý, ý đồ đem cuốn quanh ở bên trên không biết thứ gì trò cắt nát. Cái này liệu yêu, Hẹn A cũng liền nhị dai trung phẩm tiêu chuẩn đi, không phải cái gì đối phó không được đồ vật, tốn chút công phu mà thôi. Nhưng mà cùng lúc đó. Hắn lại nhìn thấy vốn là tại trước người mình một điểm vị trí lục vi văn, một điểm giảm tốc ý tứ đều không có, ngược lại còn tại tiến thêm một bước ra tốc. Muốn đụng, còn chưa có nói xong, hắn liền gặp được nhà mình đường nội, toàn thân trở nên ám kim nhăn sắc, liên đối lây dưới hung thủy vật ngựa đều bị lây nhiễm. Trôi này dây cung tinh cự đao, bị nàng rơi lên cao cao, sau đó tại sắp đụng vào kia một chi hàng rào nháy mắt, manh liệt hướng phía dưới chém tới, khổng lồ kim thuộc tính linh lực, tựa như suối phun bỗng nhiên bạo phát ra, lấy vi văn đụng vào vị trí làm tâm, đem xung quanh một mảng lớn một chi hàng rào tròn đệm đến nát bét, gỗ vụn mảnh, khối gỗ bốn phía bay loạn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 suy nghĩ chút biện pháp, đem cái này sắt rùa đen cho đập ra, lại không nghĩ rằng, lời nói còn chưa nói đâu, Vi Văn vậy mà một người một ngựa một đao, liền trực tiếp như vậy chặt đi vào rồi. Nhưng chiến trường không phải xứng sơ địa phương, Lục Văn ân lập tức thôi động dưới Hồng Thủy Vân ngựa, từ Vi Văn chém ra cực đại lỗ hồng, cũng vọt vào theo. đi vào lần đầu tiên, hắn liền gặp được, nhân mã đều là ám kim nhan sắc Vi Văn, đã rơi trên mặt đất, chiến mã phi nước đại, mang theo nàng, tựa như vô song kỵ tướng, mạnh mẽ đâm tới. ở giữa mấy cái yêu thú ngăn tại trước mặt của nàng, có hình thể khổng lồ, như gấu cái vượn lại ngăn không được nàng một đao, bị cắt thành hai đoạn, có linh mẫn như khỉ quái vượn, lại tại cao tốc phía dưới hoàn toàn phản ứng không kịp, cự đao vạch một cái liền triệt để xong đời. Mà kia đã gãy một cánh tay hiệu Yêu, phản phất đã bị dọa sợ đồng dạng. Chương 238, thần lục lâm. hiệu Yêu đúng là đã bị dọa sợ, khi Lục Vi Văn đi tới gần thời điểm, nàng vừa rồi làm ra một chút phản ứng, một chút một linh lực, từ nàng còn hoàn hảo cái tay kia bên trên mở rộng mà ra, chống chóng hình thành dây leo cảnh, hướng về Vi Văn ngăn cản mà tới. Nhưng này làm sao ngăn được? Cự đao hành vùng, dây cung tinh kiếm bản thân sắc bén, lại thêm lên ngông kim linh lực, cộng thêm Vi Văn tự thân cự lực,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 rõ ràng một đao xuống tới không lưu lực, mình đã không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn. Nhưng mặc dù như thế, trong lòng nàng cũng không có khả năng có bất kỳ lòng cảm kích. nàng nỗ lực dùng tay chống đỡ lấy thân thể, hiệu thân tứ chi dùng sức, miễn cưỡng đứng thẳng lên. nàng còn muốn kế tiếp theo tham dự chiến đấu, nàng chịu không được đồng bào của mình như thế gặp đồ sát, nhưng mình lại không làm gì. Nhưng mà nàng vừa mới rãy rủ muốn đứng dậy thời điểm, liền bị Vi Văn cho nhìn thấy. nàng rất nhanh liền xoay đầu lại, lại cho cái này hiệu yêu một chút, vẫn không có đánh giết, chỉ làm nếm thử đánh chịu, lại bị đánh một cái hiệu yêu, rốt cục gánh không được Vi Văn cự lực, ngất đi. Tại cái này nữ hiệu yêu mất đi chiến lực về sau, còn lại chiến đấu muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hơn 20 cái vân kỵ tại lục tĩnh minh dẫn dắt phía dưới, hoành lao xuống, trận pháp lực lượng kết nối lên tất cả mọi người, liên nối lây công kích kình lực, tựa như một viên đạn pháo rơi xuống đất, ngáy mắt liền là tung, tiêu diệt 340 yêu thú. Sau đó, những này vân kỵ riêng phần mình chia tiểu đội, kết thành càng linh hoạt cũng càng tự do trận hình, bắt đầu hướng khắp nơi rảo sát người còn lại. Mà lúc đó văn ân khi nhìn đến vi văn một đao quá khứ, lúc đầu cảm thấy kia hiệu yêu khẳng định là chết chắc, mình mười khối linh thạch khẳng định cũng có, nhưng kết quả cũng không có.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 cái này một đợt một lần tính phát phóng suất nghiệp lực, sợ rằng sẽ sẽ là phi thường phong phú một bút. đương nhiên, cái này là về sau sự tình. hiện tại lục thanh ngay cả vừa mới lấy được hi hữu hối đái hạng là cái gì cũng không kịp nhìn, tập trung tinh thần nhìn chậm chậm cách đó không xa hai cái đại yêu. nếu như văn ân tại cái này bên trong cũng có thể thấy được đến, hai cái này đại yêu, cùng trước đó nhìn thấy cái kia nữ hiệu yêu, là cùng một cái chủng loại, đều là phần eo trở xuống là bốn chân hiệu thân, phần eo trở lên là người thân. chỉ bất quá, hai cái này thân thể bên trên liền còn hùng tráng hơn vài nhiều. kia nữ hiệu yêu cho ăn bẹ bụng thân cao không quá một dáng vẻ mà hai cái này phổ biến đều tại 2 mét đi lên, mà lại cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, cường tráng rất. bọn hắn trên đầu sử hiệu cũng xa xa so kia nữ hiệu yêu càng to lớn hơn, lại vốn lượn thành độ cong rõ ràng hơn, xem toàn thể đi lên càng thu cuồng. đây là hai con tam gia yêu tộc, giống như là trong nhân loại khải minh tu sĩ, bọn hắn cũng là thần lộc lâm yêu tộc lãnh tụ. còn không tìm được hiệu mạnh a, trẻ tuổi cái kia, một mặt nôn nóng. liệp điêu lần trước nói đã có tung tích, hắn đã xuất phát, kế tiếp theo đi theo tìm, ngươi kiên nhẫn chút, những cái kia nhân loại khí thế hung hùng, chúng ta muốn càng chú ý điểm mới có thể giữ vững tổ tiên thế hệ sinh tồn khu rừng này giai mua người càng bình ổn một chút. trẻ tuổi cái kia tả hữu ra bước, bốn cái móng không an phận đập mạnh. những nhân loại này quá đáng ghét. nếu không phải yêu hoàng bị phía tây chiến sự dính dấp, ta nhất định nhiều liên hệ vài bằng hữu, chủ động xuất kích, đem những này dám can đảm xâm lấn chúng ta tổ địa nhân loại đuổi tận giết tuyệt. thậm chí muốn giết ra rừng dậm, giết tiến vào bọn hắn quấy quán, để bọn hắn cũng nhấm nháp một chút già viên bị hủy tư vị. lão niên người thở dài, không muốn lại vội vàng sao động, là muội muội của ngươi, là thê tử của ngươi, cũng là nữ nhi của ta, ta giống như ngươi suốt ruột. nhưng là những cái kia nhân loại đến cùng thực lực như thế nào, tạm thời đều vẫn là không thể biết được cắt chớp xúc động, chúng ta cố thủ cánh rừng đều sợ hãi lực có chưa đến, chủ động xuất kích càng không thể lấy. Ta biết, ta chính là tâm lý phiền. Lục Thanh ý thức thể, sở lấy mình hư hảo cái cảm, tâm lý tại năm lấy. Lần này bắt Hành tác chiến, tiến công Hoang Nguyên, hắn mục tiêu thứ nhất rất rõ ràng, chính là trước cầm xuống kia bị thần thầnưng ba huynh đệ thủ hộ lấy 50 gốc kim liên. Nhưng không thể trực lăng lăng đi đánh, sinh trưởng kim liên vùng thung lũng kia, Lục Thanh cho nó đặt tên là ứng gốc. Kia là cái tam giai linh mạch, mà lại là tương đối cỡ lớn tam giai linh mạch, yêu thú cũng không phải bệnh quỷ loại kia không có đầu gốc tà ma, đến đẳng cấp cao về sau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 sinh hoạt một con thần hiệu. Về sau, nó không biết tung tích, nhưng lưu lại huyết mạch, lại thế hệ thủ hộ lấy khu rừng này trở thành nơi đó yêu tộc lãnh tụ. Trước kia, thần lộc lâm còn luôn luôn xẻ ra một chút tứ giai hiệu yêu, nhưng có lẽ là huyết mạch theo thời gian trôi qua càng ngày càng mỏng manh. Hiện tại thần lộc lâm hiệu yêu cũng chỉ có tam giai trình độ. Lúc trước lục thanh liền phát hiện phiến khu vực này không thích hợp, thăm dò về sau hắn liền càng thấy như thế. Mặc dù cái này hai con tam giai hiệu yêu không tính là gì, nhưng thần lộc lâm phòng hộ trận pháp trình độ rất cao, mà lại là hắn hoàn toàn không mò ra con đường. Cùng nhân loại yêu thú đều có khác biệt rất lớn, nhìn qua rất cổ lão tựa hồ chuyển thừa từ rất xa xưa quá khứ. trước kia, lục thanh đã từng cũng nghe qua thần hiệu truyền thuyết, tưởng rằng nói nhảm, tưởng rằng nơi này hiệu yêu cho trên mặt mình thiết văn đâu. nhưng là hiện lại nhìn một chút cái này rừng phòng hộ trận, cảm giác thật đúng là liền có như vậy điểm có độ tin cậy. có hai cái này tam gia hiệu yêu, ngoài ra còn hơn ngàn nghỉ lại tại thần lộc lâm bên trong đủ loại yêu thú, bọn hắn thông lực hợp tác, mở ra rừng phòng hộ trận pháp, cứng rắn gầm lời nói tốn thời gian sẽ thật lâu. đây là lục thanh không quá nguyện ý tiếp nhận sự tình. bất quá, trước kia hắn liền phát hiện, tại mảnh này thần lộc lâm bên trong, có một cái tâm địa thiêng liêng, địa vị lại khá cao nhị gia nữ tính hiệu yêu. Động nhiên rời đi cái này bên trong, chạy đến ngoại giới đi, khắp nơi cứu trợ bởi vì nhân loại tu sĩ xâm lấn mã trôi dạt khắp nơi yêu tộc. Ngay từ đầu, Lục Thanh còn không rõ lắm thân phận của nàng, chẳng qua là cảm thấy kia có thể là phá cục điểm, cho nên đặc địa cùng mình chịu bọn hắn nói qua, bình thường tuần tra thời điểm chú ý một chút tìm cái này nữ hiệu yêu. Hôm nay, thông qua hai gia hỏa này đối thoại, Lục Thanh rốt cục làm rõ ràng thân phận của nàng, cũng nghĩ đến như thế nào lợi dụng. Đã chủ động tấn công rất phiền phức, vậy liền dẫn ra tốt. Cái kia lão niên hiếu yêu thủ lĩnh xem ra rất cẩn thận, bình thường thời điểm sợ là rất khó để bọn hắn từ mai rùa bên trong ló đầu ra tới. Nhưng bức đồng nữ nhi thánh mẫu tâm phát tác cho đám nhân loại cơ hội rất tốt, cái này gọi hiệu mạng nữ hiệu yêu là tuyệt hảo muội nhử. đương nhiên, nếu là đần độn đem hiệu mạng bắt, sau đó bức bách đối phương ra quyết chiến, vậy khẳng định không thực tế. căn cứ lục thanh cái này một hai ngày quan sát, kia lão niên hiệu yêu rất cẩn thận, nếu thật là đụng phải loại kia cực đoan tình huống, chỉ sợ hắn cũng chỉ sẽ rụt lại, ngồi xem nữ nhi chết cũng sẽ không sẻ ra đầu. Con kia trẻ tuổi tương đối xung động, có khả năng bị dẫn ra, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị kia lão niên hiệu yêu cho khuyên can xung tới. Nhưng có thể nghĩ một chút những biện pháp khác, tỷ như cố ý lộ ra một chút sơ hở cho đối phương nghĩ cách cứu viện cơ hội. Có lẽ đến lúc đó bọn hắn liền sẽ phái ra tinh nhuệ tiểu đội đến thử cứu viện, thậm chí hai người bọn họ cũng có thể sẽ đích thân ra trận để cầu đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ thời gian cứu người trở về. Dạng này liền xem bọn hắn lên hay không lên làm. Bên trên cầm cố, kia mai phục phía dưới liền xem như không có cách nào tiêu diệt sạch sẽ những này liều yêu, chỉ cần có thể đem cái này hai con tam giai làm cho rơi, chuyện còn lại liền sẽ dễ làm được nhiều. Nếu là không mắc nhưu, dù sao cũng không có tổn thất gì, lại nghĩ những biện pháp khác, hoặc là rứt khoát nhiều tốn thời gian cường công cũng chỉ có thể như thế về phần cái gia đình này hiệu yêu liên hệ máu mủ cái gì nữ nhi của ta là nhi tử ta lão bà loại này lục thanh hơi có chút im lặng bất quá yêu tộc ở phương diện này luân lý quan niệm cùng nhân loại khác biệt sát thực cũng là thật được thôi các ngươi cao hứng liền tốt mắt thấy nơi đây sự tình cũng không có cái gì phát triển thêm một bước địa phương hai con hiệu yêu thủ lĩnh cũng riêng phần mình bận điệu riêng phần mình đi lục thanh cái này mới có rảnh đem ý nghĩ chuyển tới vừa mới thu hoạch được hi hữu hối nói trên cổ là một cái hai sao hi hữu hối nói hạng tăng lên linh căn cái này nhưng so cho ta một cái khắc tam tinh hy hữu hối bái hạng còn muốn càng hữu dụng khi hữu tăng lên linh căn, là có thể dùng cho trưởng thành tu sĩ, lấy tăng lên nó linh căn. Gia tộc hiện tại có không ít người, đối cái này hối đoán hạng là gào khóc đòi ăn, tỉ như giống như là tuyết đỉnh, minh lăng, bọn hắn đều chỉ là tam linh căn tu sĩ. Nếu có thể dùng nhị tinh hi hữu tăng lên linh căn, cho bọn hắn đổi lên một chút, tác dụng đều sẽ rất lớn, biến thành song linh căn về sau, bọn hắn tương lai con đường tu luyện hiện nhiên sẽ trở nên càng thêm thông thuận. Nhưng mà cái này hi hữu tăng lên linh căn bản thân liền không tốt lắm xuất ra. Nếu là tay bên trong có cái tam tinh hi tăng lên linh căn,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 Hắn tương lai tu luyện đường xá hiển nhiên sẽ bằng phẳng được nhiều, Kim Đan trở nên càng có hy vọng. Nhị Tinh Hi hữu tăng lên linh căn giá cả, tại hiện tại Lục Thanh xem ra, quả thực cùng tặng không không có gì khác biệt, trực tiếp hối đoán ra, sau đó truyền âm cho Hướng Củng, để Nhi Tử tâm lý có chút ngọn nguồn đồng thời, cũng bàn giao hắn một tiếng, chuyện này không nên truyền ra ngoài. Cho Tiểu hài Tử tăng lên linh căn còn dễ nói, dù sao niên kỷ còn nhỏ, không có nền nợ, Thiên Phú có biến hóa còn có thể nói thác lần thứ nhất khảo thí chẳng phải chuẩn. Nhưng là người trưởng thành tăng lên linh căn, chuyện này chuyện quan trọng truyền đi, tóm lại sẽ có chút vấn đề. Cho nên, Lục Thanh dùng hi hữu tăng lên linh căn cho bọn nhỏ làm tăng lên thời điểm, đều có thể như vậy dặn dò một tiếng, thậm chí để chính bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng đừng thảo luận. Nhiều cái tâm nhãn không có gì không tốt. Cùng hướng cùng nói xong những chuyện này về sau, Lục Thanh lại kế tiếp theo nhìn chằm chằm kia hai con hiệu yêu thủ lĩnh. Vào lúc ban đêm, một con xem ra rất bình thường ưng bay trở về, tại đi thẳng đến lao hiệu yêu trước người, tại quang hoa biến hóa phía dưới, hóa hình thành một cái đầu ưng người. Lộc lão, ta tìm tới hiệp mạn. Chương 239, Vân đỉnh Già Long. Cái này ưng, dĩ nhiên chính là trước đó hai cái hiếu yêu thủ trong cổ áo nói tới ưng đối với hắn mang về liên quan tới hiệu mạng sự tình hai cái hiệu yêu thủ lĩnh đều rất quan tâm có một con gái phi mã nhân loại tu sĩ tiểu đội bắt lấy hiệu mạng nàng đoạn mất một cái tay bọn hắn bây giờ cách thần lộc lâm không tính quá xa ngay tại càn quét nó yêu thú của hắn bảy tạm thời không có đi trở về ý tứ liệp ưng đại khái đem tình huống nói ra ngài con lập tức gấp những này tu sĩ loài người đáng chết vậy mà gan dám làm tổn thương hiệu mạng ta nhất định phải đi đem nàng cứu ra đừng xúc động lao hiệu vẫn còn có chút lo nghĩ liệp ứng ngươi không có trai nhìn chung quanh một cái tình huống sao ta xem qua xung quanh không có phát hiện tu sĩ loài người mạnh mẽ. phụ thân, ngươi lo lắng là cả mấy. ngừng. lao hiệu trần chờ nhẹ gật đầu, trong lòng rất là do dự. Ngươi nghĩ quá nhiều. Mai con nói nói, những cái kia nhân loại như thế nào biết được hiệu mạng cùng thần lộc lâm quan hệ. như thế nào lại vì thế thiết hạ bấy giờ đâu. mà lại, liệp ưng không phải cũng là nói sao? bên cạnh không có tu sĩ loài người mạnh mẽ tại, hẳn là hiệu mạng tự tiện ra ngoài, kết quả bị nhân loại phát hiện, bắt lấy. chúng ta khẳng định phải đem nàng cứu trở về. lao hiệu sở lấy mình xanh biết sợi dâu, trong lòng vẫn vẫn còn có chút do dự không chừng. Mai con vội vã lại một lần nữa khuyên, đây là cơ hội tốt, chúng ta cùng nhau xuất thủ, mang theo cánh rừng bên trong có thể bay hảo thủ cùng đi, thừa dịp những cái kia nhân loại còn chưa đi phải quá xa, đem bọn hắn toàn giết, đem hiệu mạn cứu trở về, sau đó liền có thể triệt để phong bế thần Lộc Lâm cùng ngoại giới liên hệ, từ thủ nơi đây. Liên tục bị thúc giục phía dưới, Lao Hiệu cũng làm ra quyết định, "Tốt, vậy theo ý ngươi nói xử lý." Sở Dĩ làm ra quyết định như vậy, một cái là bị thúc phải gấp, một cái khác là bởi vì Liệp Ưng vốn là thần Lộc Lâm bên trong chính xuất năng lực xuất sắc nhất nhân chi một, hắn nói khắp nơi vô mai phục, nên cũng là có thể tin đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì lao hiệu đối với nữ nhi hay là vô cùng quan tâm bảo vệ nhiều phiên nhân tố phía dưới để hắn làm ra quyết định này lục thanh ở bên cạnh cười nở hoa tựa như một cái mười phần nhân vật phản diện không có mai phục không có mai phục ta phí như thế lớn kình làm gì chỉ là con kia tiểu ương phát hiện không được mà thôi tại trong mây mù một mực nhắm mắt minh triều đống nhiên mở hai mắt ra nói muốn tới khắp nơi ba người đều lên tinh thần lưu nguyệt đình không khỏi ánh mắt nhìn về phía nàng trong lòng cảm khái càng sâu nàng là lý yến lăng đồng môn hảo hữu lần này cùng một người khác cùng một chỗ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 về phần cấp cao phương diện chiến lược cũng là không cần quá lo lắng mặc dù khải minh tu sĩ không nhiều nhưng có lục lao tổ cùng lý yến lăng hai cái kim đa tại có cái gì tốt sợ kết quả lục lao tổ không tới nàng lúc này liền hối hận nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì thuốc hối hận có thể ăn nàng cũng không có khả năng sắp đến tập kết mới không hợp ý nhau quá đắc tội người chỉ có thể ai tháng vận khí của mình không tốt bất quá tại cái này bắt lộ quân nốc một thời gian nàng lại có mới cảm giác mặc dù còn không có đụng tới cái gì quá mạnh lực nhân nhưng là dọc theo con đường này lục gia chỉ huy để nàng mở rộng tầm mắt. Lưu Nguyệt Đình không phải là không có trải qua chiến tranh, nhưng là giống là như thế này, cơ hồ mỗi lần tình báo đều phi thường chuẩn xác, hơn nữa có thể an bài tương ứng đội ngũ, ngay ngắn trật tự tiến hành quét dọn, đây quả thật là không quá phổ biến. Thấy mà mị tê, Lưu Nguyệt Đình bắt đầu dần dần đối Bắc Lộ Quân Cảng có lòng tin. Mà lần này, nàng đống nhiên bị Lý Yến Lang gọi tới, nói là muốn tiến hành một trận mai phục, mai phục đối tượng là bọn hắn sau đó phải tấn công Thần Lộc Lâm hai người thủ lĩnh. Nàng cũng không biết, Thần Lộc Lâm liền hai cái tam gia yếu tộc, vì sao lại nổi điên chủ động xuất kích. Nhưng nàng cũng không có cái gì tốt chất vấn, thủ một ngày nhiều thời giờ về sau, thật có địch nhân đến. Lục gia tình báo này năng lực quá thần. Đang nghĩ ngợi, Minh Triều thanh âm lại một lần nữa vang lên, sau đó địch nhân đến, đại tổ một mình ứng phó cái kia tam giai thượng phẩm lão hiệu, Lưu Nguyệt Đình ngươi cùng ta cùng nhau đối phó còn lại con kia tam giai trung phẩm. Hai người chúng ta hợp lực, nên có thể đem chém giết. Cùng đi theo còn có tám cái yêu thú cấp 2, gia tộc Vân Kỵ đội chỉ sợ khó ứng phó, thất ca đi hỗ trợ đi. Nếu là đem bọn hắn giải quyết về sau, bên này chiến đấu còn chưa kết thúc, ngươi lại đến chi viện. Ừm. Lần này đến đây phục kích, còn có lục chiều hỏa. Làm tốt sơ lực an bài về sau, bốn người đều không nói thêm gì nữa. Hơi cùng một lát, từ phía tây bắc, một đoàn yêu phong đánh tới, hôm nay chính chủ đến. Bốn người bọn họ giờ phút này toàn giấu ở giữa không trung trong mây ngủ, Lý Yến Lăng Vân Linh căn cùng tướng vừa phối công pháp, phát huy ra cực mạnh ẩn nấp năng lực, đối phương căn bản cảm giác không đến bọn hắn tại cái này bên trong. Thậm chí, sớm chút thời gian, con yêu thú kia lập ứng, liền từ bên cạnh bọn họ bay qua, cũng không có phát giác được bọn hắn tồn tại. Kiên nhẫn lại cùng trong chốc lát, kia cô yêu phong sát lại càng ngày càng gần. Lúc này, liền ngay cả lục gia Vân Kỳ đội đều đã phát giác được địch nhân. Bọn hắn bao nhiêu có vẻ hơi bối rối.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 lại gần một chút, yêu phong đã sắp càn quét đến vân kỵ đội, thậm chí từ trên nhìn xuống đi, đều đã có thể nhìn thấy, kia cô yêu phong vòng quanh 10 cái yêu tộc cao thủ đại thể bộ dáng, không tiếp tục các loại, lý yến lăng lúc này hô động thủ, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bốn người, chợt liền lấy tốc độ nhanh nhất từ trên trời giáng xuống, thực lực mạnh nhất lý yến lăng đã làm tốt công kích chuẩn bị, tầng mây tại linh lực của nàng thao làm phía dưới, đột nhiên tuân ra bắt đầu chuyển động, hơn 10 đầu mây mù tạo thành cự mãng, nhanh chóng thành hình, hướng phía kia cố yêu phong mà đi, từ vị trí thấp địa phương ngẩng đầu nhìn lên trên, cảnh tượng này thực tế càng hùng vĩ, đây trời mây mù nhấp nhô trong lúc nhất thời lẫn nhau dây dưa mà thành phải mây mãng, thậm chí lập tức đều đếm không hết cụ thể có bao nhiêu, từng cái đều cực đại như rồng. những này mây mãng mở ra miệng rộng, phán phất đang gầm thét nhưng lại lẹ lẹ không hề có một chút thanh âm truyền tới, nhưng vẹn vẹn từ thị giác hiệu quả nhìn lại, cũng đã rung động độ kéo căng. trẻ tuổi hiệu yêu thủ lĩnh, cảm xúc chuyển biến phải lớn nhất. vừa mới trình diện, phát hiện nhân loại tu sĩ thời điểm, hắn diệu võ dương uy, nói muốn giết sạch bọn hắn, nhìn thấy muội muội kiêm thế tử bị trói tại chiến mã đằng sau kéo lấy bay lúc, càng là phẫn hận không thôi. vậy mà lúc này nhìn thấy vân long áp đỉnh, sắc mặt biến hóa lớn nhất cũng là hắn, thực lực của hắn.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 Hắn căn bản không có phát giác được bất luận cái gì một chút tung tích. Hắn cũng ý thức được, đây là mình một cái cự đại sai lầm, hoặc là nói không tính sai lầm, mà là thực tế là năng lực không đủ. Nhưng bất kể nói thế nào, đều là tình báo của hắn, để mọi người cùng một chỗ xa vào đến cái này tuyệt mệnh trong tạm bẫy. Cho nên, hắn lại có lời gì có thể nói? Sau đó, chỉ có thể thề sống chết một trận chiến. Mà nhìn thấy Liệp Ưng không đáp lời này còn, lại càng thêm phẫn nộ, rất có một bộ hiện tại liền nghĩ trước bắt hắn cho làm thịt chút giận ý tứ. Lao Hiệu đương nhiên sẽ không để cho hắn làm như thế, huống chi, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Trên bầu trời vân long, hung hang hướng phía dưới ép đi qua. Lao Hiệu vẻ mặt nghiêm túc, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây chất gỗ thủ trượng, cái này thủ trượng đỉnh chót là một cái đầu hiệu bộ dáng. Hắn đem đầu hiệu thủ trượng giơ lên, đầu hiệu bên trên hai mắt thả ra lục quang, hướng về phía trước chiếu đi, tại một lũ yêu thú trên đầu, hình thành một nói màn ánh sáng màu xanh lục. Mây bên trên bốn vị nhân loại tu sĩ đều không có gì sắc mặt biến hóa. Địch nhân tất không thể lại nguyên địa chờ chết, tóm lại sẽ cuối cùng dãy rủa phản kháng một chút. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới, dãy rủa cũng liền vẹn vẹn chỉ là dãy rủa mà thôi, ý nghĩa không lớn.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 đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên, vẹn vẹn chỉ có một lát dừng lại mà thôi, liền đem kia lồng ánh sáng cho đâm ra vết rách. Tiếp qua một cái trước mắt, cả quang tráo giống như dưới ánh mặt trời bờ biển, bỗng nhiên phá tán tới. Nhưng ở lồng ánh sáng bảo hộ phía dưới bảy yêu thú này, đã tại chạy tứ tán. Những này yêu thú minh biết mình bước vào trong cả ấy, đứng trước tu sĩ Kim Đan áp lực, như thế nào lại có đảm lượng lại dừng lại nơi đây chờ chết. Mười con yêu thú, bao quát kia lão hiệu này còn, đều tứ tán chạy trốn, căn bản không dám cùng Kim Đan tân trang tranh nhau phát sáng. Về phần ngay tại cách đó không xa, bị trói lại lấy kéo tại một đầu thủy vân dưới ngựa phương hiệp mã. Đó cũng là quản không lên. Chỉ là, muốn chạy trốn, nơi nào có dễ dàng như vậy. Lục Chiêu cùng toàn thân linh lực phun trào, cấm bay chú trực tiếp liền đập xuống. Bởi vì địch nhân lúc này đã tương đối tán, hắn cấm bay chú cho dù là hết sức mở rộng phạm vi, cũng không cách nào lồng che lại tất cả mọi người. Nhưng mặc dù như thế, cũng có tốt sáu cái nhị giai yêu thú bị trùng vào, sau đó không thể tránh né thân thể liền hướng rơi xuống. Hướng cùng cũng chưa tham công, hắn lúc này liền từ bỏ mục tiêu khác, đem hết toàn lực chuyển hóa thổ linh lực, mục tiêu liền khóa chặt tại cái này sáu cái yêu thú cấp 2 trên thân.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 cái này sáu cái yêu thú cấp 2 không có khả năng có bất kỳ xoay người cơ hội. mà vân Ấn, văn ân, vi văn, Tĩnh minh ba người thì mang theo lục gia vân kỵ đội, nhìn chằm chằm hai đầu chạy phương hướng cách bọn họ tương đối gần yêu thú đuổi theo. Tĩnh minh mang theo hơn 20 cái vân kỵ sĩ, hướng một cái nhị giai trung phẩm yêu thú, cơ hội là ổn giết. mà vi văn mình liền có thể đơn giết một cái khác, chớ nói chi là còn có văn ân hỗ trợ. về phần con kia vừa rồi rất hung, lúc này chạy rất nhanh nai con, minh triều trực tiếp khởi động hư không hành tẩu liền đuổi theo. cực sát chi băng nắm trong tay, hung hăng chiếu vào đối phương cái ốt liền đâm xuống dưới. một đâm này còn mang lên hư linh đâm chiêu số. Tiên ai con hiển nhiên đối với lục minh triều cái này một bài hư không hành tẩu chuẩn bị không đủ, hắn căn bản nghĩ không ra minh triều thế mà có thể cùng lên đến phải nhanh như vậy, mà lại cơ hồ không có động tĩnh. Một đâm phía dưới lấy yêu thú thân thể máu thịt cứng hãn, dù là bị đâm trúng cái ó, cũng chưa chết đi. Cực sát chi băng thứ xuyên hắn kia phảng phất cứng cỏi vỏ cây già làn ra, nhưng lại ra phụ xương chỗ ngăn trở. Tại bị đau, tiên ai con thậm chí còn có dư lực phản kích. Chân sau mân whe hướng phía minh triều liền hung hăng ngã tới. Minh triều không có kinh thượng, nhưng cũng không có từ bỏ thế công lúc này bắt đầu dùng hư không hành động vọt đến mai con chính diện cực sát chi băng xuất thủ lần nữa kia mai con lập tức liền muốn phát động yêu lực ý đồ đem minh triều cho xung mở nhưng mà vừa mới hư linh đâm trúng đích tình huống dưới hắn bỗng nhiên liền cảm giác được mình đối với yêu lực điều khiển trở nên rất yếu mắt thấy kia dao găm liền muốn cắm tiến vào hốc mắt hắn chỉ có thể đưa tay ngăn cản cực sát chi băng bên trên tinh quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa không có cùng tiên mai con lại phát giác được dao găm vị trí hắn liền cảm giác mình mắt phải bỗng nhiên đau xót cái này dĩ nhiên chính là tinh lực lấp lóe hiệu quả minh triều lực công kích có lẽ không tính mạnh nhưng là các loại thủ đoạn phía dưới nhưng lại xa xa muốn so tu sĩ tầm thường lại càng dễ trực tiếp làm bị thương đối thủ nhưng một kích này như cũng không đủ để giết địch nàng ý đồ tiếp tục gia tăng lực lượng ném thử trực tiếp lăng không điều khiển cực sắt chi băng xuyên qua đầu của đối phương nhưng thiên mai còn cũng đã nâng lên tay trái cầm cực sắt chi băng cùng sử dụng lực hướng ngoại kéo một cái Giao găm mang theo một viên tổn hại ánh mắt bị hắn man lực trò túa ra hắn con mắt còn lại cũng trong nháy mắt biến đến đỏ bừng tựa hồ là tại một loại nào đó thủ đoạn đặc thù phía dưới để hắn trở nên không có lý trí nhưng lại càng thêm cuồng bạo thậm chí Dưới loại trạng thái này, liên đối lấy vừa mới Minh Triều thực hiện ở trên người hắn quấy nhiễu hiệu quả đều bị tách ra. Một thanh tông màu đỏ đại phủ tại trên tay phải của hắn ngưng kết thành hình, hắn toàn lực hướng Minh Triều một chạm, làm cho Minh Triều không thể không lần nữa khởi động hư không hành tẩu, kéo dài khoảng cách. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, y đồ lập tức truy kích. Nhưng Minh Triều viện thủ cũng tới. Hai đầu thủy chi xướng xích, vô thanh vô tức cuốn lấy cái này mài con lùi lại, đem hắn níu lại. Lưu Nguyệt Đình đến. Chương 240, giết hiệu. Lưu Nguyệt Đình xuất thủ, vẫn là để Minh Triều hơi chậm thở ra một hơi.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 Hoặc là nói, là tại loại hình bên trên đối nàng hơi có một ít khắc chế, nhưng nàng cũng là có đồng đội. Lưu Nguyệt Đình nhưng cũng là đường đường chính chính khải minh trung kỳ tu sĩ, năm tầng tu vi, để nàng tại Lặng Yên không một tiếng động thi triển nước hình xiển xích về sau, có thể đem đầu này cùng bảo hiệu yêu cho níu lại. Yêu tộc thân thể cường độ hay là so với nhân loại cao nhiều lắm. Lại thêm cùng bảo yêu lực phía dưới, hắn đột nhiên giãy rủa, để Lưu Nguyệt Đình kéo đến rất vất vả. Sắc mặt nàng bình tĩnh, thôi động linh lực, ngay cả tiếp theo sinh ra tận mấy cái nước hình xiển xích, gắt gao đem kia hiệu yêu của lấy, chính là định khống chế lại hắn. Ma Minh Triều thì xuất ra hai dạng đồ vật biển sâu quyền trượng cùng hải vương quan kim loại vương miệng đội ở trên đầu nàng đem trong tay quyền trượng, nhắm ngay hiệu yêu linh lực hơi một kích phát hai đầu to lớn thủy long liền nhanh chóng tại bên người nàng một trái một phải thành hình bộ nào hướng kia hiệu yêu vật này là lúc trước nàng từ đông hải xa nhân tay bên trong đoạt đến hải chi thánh vật ở môi trường hải dương dưới nàng kích phát một lần có thể ra hai ba mười đầu thủy long bất quá nơi đây rời xa hải dương rất khó giống như là ở môi trường hải dương dưới như thế đi mượn nhờ đại lượng dư thừa có thể điều động hải chi linh khí thế là cái này thanh khí vi lực liền bị trên phạm vi lớn suy yếu không có cách nào lại hiện ra kia mười mấy đầu thủy long đồng thời đập ra hùng vĩ tráng cảnh, chỉ có thể làm ra đến hai đầu. nhưng mặc dù như thế, mỗi một đầu thủy long cường độ cũng sẽ không suy giảm. cái này hai đầu thủy long, riêng phần mình đều có được tương đương với khải minh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ. cái này thủy long tấn công, kỳ thật rất tốt tránh, khải minh cấp độ tồn tại, chỉ cần tập trung lực chú ý, lại hành động không nên quá chậm, tổng có cơ hội có thể tránh ra một bộ phận. nhưng bây giờ, kia hiệu yêu bị lưu Nguyệt đình lấy thủy linh lực tạo thành xiềng xích không chế, lại không thể né tránh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 Thân thể bề ngoài bên trên có lẽ nhìn không ra quá nhiều, nhưng hiển nhiên bên trong bị thương rất nặng. Khiêu Yêu không nhìn thương thế, từ dưới đất rất nhanh lại bỏ lên, điên cuồng gào thét phía dưới, Lang Không chạy vội hướng giữa không trung lục minh triển. Cái này cuồng bạo trạng thái, hay là rất mạnh. Không nhìn tổn thương tình huống dưới, hắn vô luận nhận lớn cỡ nào tổn thương, chỉ cần còn lại một hơi, liền có thể duy trì trạng thái đỉnh phong cầm chiến đấu liên tục đấu. Lại thêm yêu thú kia cường thịnh nhục thân cùng tràn đầy sinh mệnh lực, để nằm trong loại trạng thái này bọn hắn, trở thành rất đáng sợ chiến sĩ. Nhưng là tại hôm nay, những này đều không có chút ý nghĩa nào đánh như thế một hồi, Lý Yến Lăng ngưng tụ ra vân đỉnh long xà đã đè ép xuống. Kỳ thật sớm xuống tới, nhưng ngay từ đầu nàng mục tiêu chủ yếu còn là dựa theo trước đó thương nghị, trầm trầm chuẩn tại đầu kia thực lực đạt tới tam giai thượng phẩm, thậm chí tam giai đỉnh phong. Tại bầy yêu thú này bên trong mạnh nhất lão hiệu chiến thần liên tiếp bị to lớn vân đỉnh long xà hùng kích, nhào cán, kia lão hiệu hoàn toàn chịu không được. Nhờ vào hắn tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong tích lũy, cái này lão hiệu mặc kệ tại yêu thú cấp ba loại, hay là tại nhân loại khải mình tu sĩ bên trong chiến lực nên là tương đối đỉnh tiêm. Nhưng mà tại đối mặt Kim Dan Kỳ Lý Yến Lăng lúc tại kém lấy một cái lớn đoạn thực lực dưới những này tích lũy đều quá không đáng chú ý hướng chi lúc trước vì cho người bên ngoài tranh thủ tứ tán chạy trốn cơ hội hắn dâng lên một nói màn ánh sáng màu xanh lục kia màn sáng bị cương ép bài trừ về sau đối với hắn bao nhiêu cũng sẽ mang đến một chút ảnh hưởng nói tóm lại lao hiệu bị tối thiểu 10 đầu to lớn vân đỉnh long xà hành kích phía dưới không được chọn ngăn không được vậy cũng chỉ có chạy lão già này tay bên trong tựa hồ là nắm giữ một loại nào đó thân vật hoặc là bản thân hắn có cái gì đặc thù năng lực tóm lại tại mất mạng trước đó thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không gặp nên không phải cái gì ẩn ngấp thủ đoạn Bởi vì Lục Thanh ý thức thể, lúc này kỳ thật cũng tại, nhưng là vẫn không có phát hiện tung tích của hắn. Căn cứ phán đoán của hắn, đây cũng là một loại nào đó xa độ truyền tống hình chú pháp, cái này lao hiệu chưa chừng đã kéo lấy tổn thương thân, chạy về thần Lục Lâm. Không có mục tiêu, Lý Yến Lăng cũng chỉ có thể đem giận hỏa phát tiết tại còn lại đầu kia mai con trên thân. Nhìn thấy Vân đỉnh rắn Long áp xuống tới, Lục Minh chiều đè xuống xuất thủ xúc động. Vừa mới, kia mai con lại lần nữa hướng nàng vọt tới thời điểm, nàng đều có dự định khởi động hư không hành động, bổ nhào vào đối phương sau lưng, nếm thử lại lần nữa tìm kiếm đánh giết cơ hội. Nhưng đã đại tẩu xuất thủ, nàng cũng không có tất yếu mình tổn sức. Đầu này Mai con cùng bạo trạng thái liền xem như lại mãnh, cũng không có khả năng chịu nổi tu sĩ Kim đang toàn lực quanh kích. Sự thật cũng quả thật là như thế. Mấy đầu vân long nhào lên về sau, đem hết thể bà phủ. Đợi cho vân khí tán đi, còn lại chỉ có đầu này trẻ tuổi hiệu yêu thủ lĩnh bị quăng tại thi thể trên đất. Chương 241, đâm đến một đầu bao. Thần Lục Lâm. Lục Thanh Phiêu ở trên không, nhìn xem đã khởi động rừng phòng hộ đại trận khu rừng này. Cảnh sắc quả nhiên là rất đặc biệt. Thần Lục Lâm phảng phất thời khắc đều tại ưu ám tình cảnh dưới, dù là hiện tại là giữa trưa mặt trời rực rỡ treo trên cao. Mà lại, thần Lộc Lâm cùng phía ngoài giới hạn cũng vô cùng rõ ràng. Không có minh xác cửa loại hình địa phương, nhưng là chính là Phạng phất có một đường tồn tại. Tuyến bên trong, Thiệu Lâm chi tĩnh mịch tĩnh mịch để nhân vọng lấy, Phạng phất tâm tư liền sẽ bình tĩnh trở lại. Mà tại đường dây này bên ngoài, chính là phổ thông rừng rậm. Hiện tại, cái này thần Lộc Lâm rừng phòng hộ đại trận đã mở ra. Một cỗ mang theo xanh biết hình quang sương mù, lồng che kín toàn bộ cánh rừng. Cái này rừng phòng hộ đại trận, Lục Thanh còn hơi nghiên cứu một chút. Hắn tại ý thức thể trạng thái dưới, đương nhiên có thể khám phá mê vụ, nhẹ nhõm lé qua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 vốn là không đủ gây sợ, liền xem như mạnh nhất con kia láo hiệu chạy về, đó cũng là trọng thương chi thể, liền xem như có thể tại nội bộ chống đỡ lấy dừng phòng hộ đại trận, đó cũng là cường nỗ chi kết thúc, chỉ sợ nhịn không được quá lâu. lợi dụng con kia gọi là hiệu mạn tuổi trẻ tiểu yêu, cả một đợt mai phục tác chiến, hiệu quả hay là cực kỳ xuất sắc. cái này chứng minh thánh mẫu tâm không được, hiệu mạn trước đó coi như cứu trợ lại nhiều đồng tộc, lại có thể thế nào đâu, Nàng hại không ít mình, càng hại toàn bộ thần lục lâm. sau đó năm môn phá trận thảo, từ nhân loại tu sĩ quân trong trận chậm rãi rời ra trong đó ba môn là năm đó lục gia cho tới bây giờ tập triệu thị tay bên trong giành lại đến về sau một mực cũng không có cơ hội gì dùng mặt khác hai môn một môn là tông môn chi viện mà đến quay đầu đánh giặc xong phải trả lại một môn khác là hiếu ấp hàn thị móc ra nhà bọn hắn nội tình cũng không kém an lăng quận rất nhiều bản địa gia tộc tu chân bên trong lịch sử dài đằng đấm nhất trừ triệu thị chính là bọn hắn hàn thị phá trận pháo phí tổn rất đắt đỏ một môn động một tí liền lên vạn thứ này không thể làm làm bình thường pháp khí đến xem cái này căn bản cũng không phải là cho cá thể tu sĩ dùng mà là chuyên nghiệp dùng cho chiến tranh chiến lược vũ khí năm môn tháo một chữ triển khai, tương ứng tu sĩ đứng tại phía sau, chuyên môn điều khiển. Đại lượng linh thạch để vào pháo dưới kệ phương, làm linh lực cung cấp. Cái này tiếng pháo một vang, chính là hơn mấy trăm khối linh thạch thanh lý, đánh lên có chút quá phí tiền, nhưng cũng không phải không có biện pháp khác. Lúc này, những cái kia pháo hôi đoàn tán tu tu sĩ, rốt cục có thể bị phát huy được tác dụng. Mấy cái này cái gọi là bính cấp đoàn, riêng phần mình xếp hàng, mỗi một môn phá trận pháo đằng sau, đều xếp hàng đứng trên trăm tu sĩ. Bọn hắn sẽ lấy tự thân vi phá trận pháo cung cấp năng lượng, mà cái này năm môn pháo đằng sau, cũng còn riêng phần mình đứng một cái chốc cơ tu sĩ bọn hắn chính là chủ điều khiển tay rất nhanh chuẩn bị hoàn tất về sau nam môn phá trận pháo phía dưới hình vương pháo trên kệ đều có hơi sáng quang hiển lộ ra cái này đại biểu cho những này phá trận pháo đã làm tốt phát xạ trước chuẩn bị lục văn ân đứng ở phía sau một chút vị trí nhìn xem đây hết thảy tại bên cạnh hắn cái kia bị bắt làm tù binh nữ hiệu yêu nhiễm mạ cũng ở bên cạnh ánh mắt của nàng liền tràn đầy bi thiết văn ân liếc mắt nhìn nàng không có lại kế tiếp theo chú ý cái này nữ yêu đã sớm vừa tỉnh lại chỉ là không ai nhắc lại nàng sau tiếp theo xử lý phương án cũng vẫn lưu cho tới bây giờ bất quá cho dù là tỉnh, cũng cơ bản không cần lo lắng nàng lại có cái gì phản kháng thủ đoạn. Trên người nàng, bị trói lại lấy có khắc chế lực lượng lưu động dây thừng, thể nội cũng có tu sĩ dưới cấm chế, cơ bản không thể động đậy. Nàng cứ như vậy bất lực nhìn qua phía trước, kia bên trong là quê hương của nàng, vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy bình tĩnh. Nhưng nhìn nhìn lại bảy ở bên ngoài phá trận tháo, mặc dù nàng chưa từng thấy qua loại vật này, nhưng là nghĩ đến, là rất vũ khí đáng sợ. Mà hơi chờ một lúc, nàng liền kiến thức đến thứ này uy lực. Ra lệnh một tiếng, năm môn chuẩn bị kĩ càng phát xạ phá trận tháo, liền bỗng nhiên khai hỏa phá trận pháo phía dưới cái bệ, đông nhiên sáng rõ, bị lấp nhập linh thạch đều bị tiêu hao, hậu phương cung cấp năng lượng các tu sĩ cũng đều cảm thấy tự thân linh lực tại bị rút lấy. ấp ủ mấy giây về sau, hỏa lực vang minh, năm cái quan đoạn từ họng pháo bên trong phát xạ mà ra, hung hăng vang tiến vào thần lộc lâm bên trong, đạn pháo nện tiến vào kiếp như lưu động phỉ thúy trong xương khói, sau đó nổ tung, xương mù đông nhiên ở giữa bắt đầu mãnh liệt lật qua lại, từ ngoại bộ nhìn, toàn bộ thần lộc lâm phảng phất đều đang run rẩy, nhân loại tu sĩ bên trong phát ra phổ biến tiếng hoan hô. mặc dù thần lộc lâm rừng phòng hộ đại trận còn chưa bài trừ, nhưng nhìn bộ dạng này. Phá trận pháo hiệu quả, hay là vô cùng đáng tin cậy, lại đánh mấy vòng, nhất định có thể đem cái này dừng phòng hộ đại trận cho đập nát rơi. Qua ước chừng một canh giờ, vòng thứ hai pháo kích bắt đầu. Sở Dĩ muốn khoảng cách thời gian lâu như vậy, chủ nếu là bởi vì cho phá trận pháo cung cấp năng lượng các tu sĩ, phải về một chút khí. Không nghĩ khoảng cách lâu như vậy cũng được, cho phá trận pháo thêm linh thạch là được. Nhưng là dựa vào linh thạch phát động phá trận pháo, quá đắt, có thể tiết kiệm điểm tính điểm. Dù sao, phá trận pháo gánh đi xuống hiệu quả, là trực tiếp giao động dừng phòng hộ đại trận căn bản. Ở giữa liền xem như có chỗ khoảng cách, nghĩ đến những cái kia yêu thú cũng căn bản không có cách nào tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong đem nó chữa trị hoàn toàn. Vòng thứ 2 pháo kích bên sòng, thần Lộc Lâm ngoại vi biến hóa, liền càng thêm rõ ràng. Kiệu phỉ Thúy Nhan sắc xương ngủ, đã rõ ràng không có ban đầu như vậy nồng đậm, thậm chí loáng thoáng đã có thể xuyên thấu qua nó, xem đến phần sau cảnh sắc. Cái này thần Lộc Lâm dừng phòng hộ đại trận, so trong tưởng tượng còn muốn càng giòn yếu một ít. Chỉ sợ, cái này chính là bởi vì bên trong chủ trì yếu tố thực lực, nhận quá nhiều suy yếu. Nếu là kia lão hiệu tại trạng thái toàn thịnh, ngay còn cũng tại còn có 8 cái yêu thú cấp 2 tòa chấn lời nói, cây vốn không thể dễ dàng như thế liền giao động đại trận này tăng cơ. hiện tại, cho dù là đối với trận pháp chi thức nhất khiếu bất thông người, cũng có thể thấy rõ ràng, cái này thần lộc lâm bên ngoài phòng hộ, gánh không được bao lâu, nhiều nhất lại đến 2-3 vòng tháo kích, liền sẽ triệt để bị hủy đi. không có bảo hộ về sau, nhân loại tu sĩ đại khái có thể tại tu sĩ cấp cao dẫn đầu dưới, lấy không thể ngăn cản trạng thái, hướng tiến vào trong đó, đại khai sắc rối. hiệu mạng trong mắt đã tràn đầy nước mắt, nàng há miệng đối lục văn ân buồn bã nói, các ngươi đến cùng vì cái gì phải làm như vậy? Chúng ta thần hiệu nhất tộc, chưa từng có tổn thương qua nhân loại các ngươi, vì cái gì các ngươi muốn xâm lấn gia viên của chúng ta." Nàng sẽ nói một điểm ngôn ngữ của nhân loại, mặc dù âm điệu có chút kỳ quái, cũng có chút đập đập ba ba không quá thông thuận, nhưng tóm lại nghe hiểu được. Đối với vấn đề của nàng, Lục Văn Ân không phản bác được. Trùng tộc chi tranh, lợi ích chi tranh. Những lời này, nói đến xác thực không quá phù hợp đạo đức, nhưng thế gian này nếu là hết thảy đều có thể lấy đạo đức làm chuẩn, dùng đạo đức nói chuyện, kia lại chỗ nào đến nhiều người như vậy ở giữa thảm kịch. Văn Ân kỳ thật trong lòng bao nhiêu cũng sẽ có một chút lòng chắc ẩn, đây là nhân chi thường tình, nhưng là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 giết chết thần lộc lâm bên trong tất cả yêu thú, đến cùng có chỗ tốt gì? Hai cái, một là chạm thảo trừ căn, sau tiếp theo bắc lộ quân khẳng định vẫn là muốn kế tiếp theo hướng phía trước đẩy tiến vào, ở phía sau trên đường giữ lại hơn ngàn yêu thú, bên trong còn có lao hiệu như thế cái tam giai đỉnh phong yêu thú thủ lĩnh tồn tại, vậy hiển nhiên là một kiện chuyện nguy hiểm. Điểm thứ hai, thì chính là hơn ngàn yêu thú, giết sạch, thi thể của bọn hắn liền là rất lớn một món thu nhập. Tí như tam giai đỉnh phong lao hiệu, yêu đan tách ra ngoài, lui thì có thể mở một lò trúc cơ đan, tam giai đỉnh phong yêu đan, phối hợp phụ liệu đủ mở ba lô, dựa theo một lò gia năm quả trúc cơ đan để tính đây là mười mấy vạn thu nhập, mà cái khác yêu thú cấp 2 yêu đàn, cũng có thể làm thuốc trên người bọn họ các loại vật liệu tách ra ngoài hoặc là chế pháp khí hoặc là luyện chế năng dược đều có tác dụng lớn. đây là tối thiểu hai ngàn, thậm chí vượt qua ba ngàn linh thạch tích lợi. nếu là đáp ứng hiểm mạng bỏ qua những này yêu thú, khoản này tích lợi liền không có. thay vào đó chỗ tốt, một là chiến tranh hao tổn cũng khỏi phải lại trả giá thần lộc lâm xem như đầu hàng, thứ hai là cái kia cái gọi là bí địa, tiêu bí địa thật cần cái gọi là thần hiệu tinh khiết huyết mạch, tự nguyện kính dân mới có thể mở ra, không thể có cách thức khác. tiêu bí địa bên trong thần hiệu nhất tộc truyền thừa giá trị nhiều tiền như vậy a chớ nói chi là cái này bí điệu đến cùng phải hay không cái này nữ hiệu yêu nói bừa loạn tạo nên đều khó mà nói nhưng bất kể thế nào cân nhắc đối với việc này có thể có quyền làm ra quyết sách đều không phải lục văn ân ta có thể giúp ngươi truyền đạt một chút rất cảm tạ ngươi nói xong câu đó hiểu mạn lại cảm thấy có chút đáng buồn nàng lại muốn hướng chuẩn bị đem đồng tộc của mình đồ giết nhân loại sạch sẽ nói lời cảm tạ bắt lộ quân cao tầng kỳ thật chính là lục gia tu sĩ cấp cao nhón tại chiếm được tin tức này về sau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 Hắn đi trước quan sát một chút đầu kia láo hiệu tình huống, kia láo hiệu ngay tại rừng phòng hộ đại trận nơi trọng yếu, cái này bên trong sinh trưởng bốn quả dị thường cao lớn cây cối, cây cối to lớn sợi rễ thậm chí từ dưới mặt đất nổi lên, nội cục mạnh mẽ lấy quấn quanh ở cùng một chỗ, nhưng lại vẫn cứ ở giữa, trở lại một vòng hợp quy tắc hình tròn đất trống, cái này đất trống đường kính hẹn a cũng liền một trượng dáng vẻ, láo hiệu đứng ở bên trong lộ ra còn có chút chen, bốn nhánh cây phân biệt cuốn lấy một cái chân của hắn, hắn lực lượng đang chống đỡ rừng phòng hộ đại trận cũng càng mạnh mẽ trận lực lượng giống là như vậy hải tầm, tại xung quanh còn có rất nhiều cái, chỉ là quay trung quanh cây cối không có lao hiệu đứng chỗ kia cao lớn mà thôi. tại những này nơi trọng yếu đều đứng có một con yêu thú. nhưng mà bởi vì trước đó tùy tiện xuất kích tổn thất, để thần lộc lâm nguyên khí trọng thương, yêu thú cấp cao tổn thất rất nặng. đứng bên cạnh tại cái khác rừng phòng hộ đại trận hạch trong lòng yêu thú, vậy mà phần lớn đều là chút nhất gia yêu thú, cũng là đáng thương. lục thanh còn có thể quan sát được cái này lao hiệu trên thân khắp nơi đều là tổn thương, cái này là trước kia cùng lý yến lăng ngắn mũi chính diện va chạm lúc bị vân đỉnh long xà cho đánh ra, khoe miệng của hắn còn có máu tươi tràn ra. Tựa như là vừa nôn, sợ không phải là bởi vì phá trận pháo ganh kích dừng phòng hộ đại trận về sau, khí huyết cùng đại trận tương liên lão hiệu bởi vậy cũng thụ liên lụy. Lão hiệu tình huống rất tồi tệ, Lục Thanh cũng liền càng yên tâm hơn. Xem hết hắn tình trạng về sau, hắn lại dựa theo trước đó từ hiệu mạn trong miệng hỏi lên vị trí tìm qua. Quả nhiên, Lục Thanh tìm được một cái xem ra liền không quá nơi tầm thường. Cái này bên trong là một chỗ nửa hở ra rỗng nhỏ, mở ra một cái cửa vào, xéo xuống dưới thông đi. Lục Thanh tiến vào bên trong, rất nhanh liền nhìn thấy cửa. Đây là lõa lên cửa gỗ, không biết từ chỗ nào mọc ra sợi rễ lẫn nhau cuộn quanh mà thành. Cửa trên cùng còn có một cái đầu hiệu. Lục Thanh có thể từ môn này bên trên cảm giác được một cỗ cấm chế lực lượng. Cái này tựa hồ là một loại nào đó cổ lao phong ấn thuật, chỉ ít Lục Thanh trước đó chưa bao giờ thấy qua vật như vậy. Quản nguyên là cái gì, tiến vào liền xong việc. Lục Thanh hướng phía trước nhất phi, đâm đến một đầu bao. Chương 242, đầu hàng. Ta thế mà vào không được. Lục Thanh phản ứng đầu tiên làm động. Hắn chưa hề đụng phải loại tình huống này. Cái gọi là đâm đến một đầu bao, cũng chỉ là một cái hình dung thuyết pháp. Trên thực tế, Lục Thanh cũng không có cái gì cảm giác đau, tại hắn nằm trong loại trạng thái này tựa hồ liền xem là khá tiếp xúc đến hắn, cũng vô pháp tổn thương đến hắn, chí ít dưới mắt cầm chế này cũng không thể. mà mộng về sau, thì chính là vui. mặc dù bị ngăn trở, vào không được, tự nhiên cũng liền không nhìn thấy đằng sau đến cùng có thứ gì, nhưng là ít nhất, lục thanh đã biết, phía sau đồ vận, liền hai loại tình huống. một, vị cách rất cao, đến mức hệ thống giao phó hắn ghé qua năng lực đều không vượt qua nổi. hai, cái đồ chơi này khả năng cùng hệ thống có liên quan gì, hoặc là nói cả hai năng lực, có khả năng có cùng một gốc, cho nên nó mới có thể đem lục thanh cản ở bên ngoài. nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, đều thuyết minh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 Những cái kia đều có thể tính là phi thường thu hoạch khổng lồ, mà lần này lại gặp có thể đụng vào đồ vật. Cứ việc, tình huống rất không giống, hắn lần này đụng phải chính là để hắn vào không được cấm chế. Hắn lại nếm thử đi chạm đến cái kia cửa, phát hiện bên trong có một cỗ cảm giác rất cứng rắn lực lượng, để hắn vào không được. Dù là đổi cái khác phương vị, xuyên địa, xuyên tường, nhưng đụng phải cấm chế kia, liền không cách nào trước tiến vào. Nhưng càng là không vào được, Lục Thanh liền đối bên trong là tình huống như thế nào càng cảm thấy yêu kỳ. Đoán chừng, cái kia hiệp mạn nói đến hẳn là thật. Lục Thanh nghĩ như vậy, trong truyền thuyết kia thần hiệu, xem ra là thật tồn tại xem ra cái này bảo tàng đúng là kia thượng cổ thần hiệu lưu lại không sai nếu không vị cách không có khả năng cao như vậy như tình huống như vậy dưới chỉ có kia thần hiệu truyền thừa tinh khiết huyết mạch người tự nguyện bình dâng phương có thể mở ra nơi đây nên cũng là thật xem ra giữ lại con kia nữ hiệu yêu hay là có chỗ tốt sau đó cũng thiếu không được phải đáp ứng điều kiện của nàng thôi coi như thiếu tạo điểm sát nghĩa tốt còn phải xem nhìn con kia láo hiệu có nguyện ý hay không đâu muốn thực tế không được cũng chỉ có thể trước công phá cái này thần lục lâm đem nơi này yêu thú cho hết bắt lại cùng kia nữ hiệu yêu bàn điều kiện lấy nó thánh mẫu tính cách, có hơn ngàn yêu thú tính mệnh vì quả cân, nàng nên sẽ đáp ứng. Bất quá dạng này sẽ tương đối thua thiệt, đã không thể thu hoạch giết chết yêu thú chiến lợi phẩm ban thưởng, lại phải bỏ ra chiến tranh chi phí. Tóm lại, trở về trước tâm sự xem đi. Suy nghĩ ở giữa, hắn chợt cảm giác thiên địa một trận chấn động. Cái này chấn động cùng dưới mắt bí địa không có quan hệ gì, nên là pha trận pháo lại bành một vòng, làm cho thần lộc lâm dừng phòng hộ đại trận long trời lở đất. Nhìn xem thần lộc lâm một bộ rối loạn dáng vẻ, một vòng một vòng pháo kích, liền tương đương với đập vào những này yêu thú trong lòng một chút một chút cảnh báo. Sau tiếp theo. Nghĩ tới nhân loại nhắc tới điều kiện gì, bọn hắn đều phải đáp ứng đi. Lục Thanh đang bay trở về nhân loại tu sĩ trận địa về sau, đồng thời truyền âm cho Lý Yến Lăng cùng Lục Triều Hi, đem quyết định của mình báo cho bọn hắn. Cái kia bị địa so giết một chút yêu thú đáng tiền, còn có thể giảm bất chiến đấu tổn thất. Đáp ứng con kia nữ hiệp yêu, để nàng tại trước trận nói cho đầu kia lão hiệu, thần Lộc Lâm đầu hàng vô điều kiện lời nói, chúng ta có thể giữ lại tính mạng của bọn hắn. Nghe tôi truyền âm, Lục Triều Hi đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Lý Yến Lăng, tuy nói không đến mức bị giận mình, nhưng ít nhiều vẫn là có chút không quá thính trứng. Công đa không phải người tại ngõ khói A cách khoảng cách xa như vậy cũng có thể tùy thời trưởng khống bên này chiến cuộc tình huống còn có kia thần lộc lâm bí địa ngay cả người ta chính mình cũng không biết bên trong đến cùng có vật gì ngươi liền nói so giết hơn ngàn yêu thú ích lợi lớn đây chính là 200 ngàn đi lên linh thạch nhìn thấy lý yến lăng sắc mặt dị dạng lục triều hy đoán được nhà mình nàng dâu hẳn là cũng tiếp vào lao cha truyền âm hắn nói không cần quá lo lắng phụ thân nói tổng là đúng hắn còn không bỏ qua ừm lý yến lăng đè xuống trong lòng một chút nghi hoặc hai người coi là lần này chiến sự thống soái cùng phó thống soái đã hai người nhất trí quyết định kia người phía dưới rất khó có cái gì phản đối chỗ trống. Dù sao, toàn bộ Bắc lộ trong quân, mặc dù Lục gia tại nhân số bên trên cũng không có chiếm đầu to, nhưng là tu sĩ cấp cao trong cơ bản đều là nhà bọn hắn người. Lục gia quyết sách chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Hoa đàm, tại vòng tiếp theo pháo kích kết thúc về sau mới bắt đầu. Lục Triều Hi cùng Lục Triều cùng cùng một chỗ mang theo bị trói lại hiệu mạng đi tới Thần Lộc Lâm phụ cận kia quần cuộn vĩ thúy xương mù sắc liền gần ngay trước mắt. Lao hiệu là có thể thấy cảnh này, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng nhân loại tu sĩ si nong tới là muốn lấy nữ nhi chi tính mệnh, bước bách mình mở ra giường phòng hộ đại trận. Nếu là như vậy, hắn là nhất định không có khả năng đáp ứng. Mặc dù, liền thế cục bây giờ xem ra, Thần Lộc Lâm tiếp xuống muốn đứng vững nhân loại thế công, hy vọng đã phi thường xa vời, nhưng là cũng không thể không làm chống cự, chờ lấy bị tàn sát. Nhưng tiếp xuống, nữ nhi nói lời, lại làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên muốn phản ứng ra sao. "Phụ thân, ta đã đem bí địa sự tình, nói cho những nhân loại này, bọn hắn đáp ứng, chỉ cần chúng ta mở ra rừng phòng hộ đại trợợ, đầu hàng vô điều kiện, bọn hắn liền nguyện ý thả qua tất cả Thần Lộc Lâm bên trong đồng tộc. Đến lúc đó, ta sẽ giúp bọn hắn mở ra bí địa." "Bí địa? Ngươi có thể mở ra bí địa?" Lão Hiệu đối này hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình. Ba năm trước đây, ta phát hiện ta cùng bí địa liên hệ trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Tại một lần trong động, ta mơ tới tổ tiên, cũng nhận được mở ra biện pháp. Dương phong hộ đại trận bên trong trầm mặc một lát, Lão Hiệu thanh âm lại lần nữa truyền tới: Những nhân loại này đang lừa gạt chúng ta, liền xem như chúng ta đồ hàng, mở ra bí địa, bọn hắn khả năng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hiệu Mạn sững sở, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai cái lục gia tu sĩ. Lục Triều Hi mở miệng nói: Việc này cũng vô khi lừa gạt lý lẽ, ta có thể lục gia chỉ dành ở đây làm gia căn đoan, ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Lục Chiêu cùng nhịn không được mở miệng, muốn ta nói, các ngươi hiện tại cũng vô quá nhiều lựa chọn. Nếu không chờ chúng ta công phá Thần Lộc Lâm, đến lúc đó nhất định sinh linh đổ thán, nếu không các ngươi đầu hàng, dựa theo quyết định, mở ra bí địa, cực một đêm chúng ta có phải là tuân thủ lời hứa. Một cái hẳn phải chết không nghi ngờ, thứ hai có lẽ còn có hy vọng sống sót. Ngươi như không sợ chết, có thể suy nghĩ lại một chút Thần Lộc Lâm bên trong hơn ngàn người đồng tộc. Thần Lộc Lâm bên trong trầm mặc. Nửa ngày, kia lão hiệp thanh âm mới lại lần nữa truyền tới, ta biết nhân loại các ngươi cũng có lấy thần hồn phát thể chi thuật, hai người các ngươi nếu là lấy này phát thể, ta có thể cân nhắc đáp ứng. Lục Tiêu Hy quả quyết cự tuyệt, chúng ta nghĩ muốn nhìn thấy chính là Thần Lục Lâm đầu hàng vô điều kiện, có chuyện gì, chờ các ngươi mở ra Thần Lục Lâm đại trận, tất cả yêu tộc từ bỏ chống lại, tiếp nhận an bài, lại đến cùng chúng ta nói các ngươi tố cầu, chúng ta không tiếp thụ trước đó đảm bất kỳ điều kiện. Nhưng ta tại cái này bên trong, bằng vào ta Lục Thị Chi danh dự cam đoan, chỉ muốn các ngươi tiếp nhận hết thể an bài, chúng ta sẽ không lật lọng, đổ sát yêu tộc. Hiện tại, nhân loại tu sĩ một phương mới là chiếm cứ hoàn toàn quyền chủ động, cầm cái thần hồn thể ngôn đem mình cho trói chặt, mới là phi thường không đáng tin cậy sự tình. Lục gia vốn chính là không có ý định đổi ý, tại lúc tác chiến dùng bất cứ thủ đoạn nào, lãnh khốc vô tình, kia là nên, mạng của mình, đương nhiên so địch nhân mệnh trọng yếu. Nói không giữ lời, dù giũ đầu hàng lại đi đồ sát sự tình, lục gia hay là không đến mức đi làm. Nhưng loại chuyện này lại nói thế nào tốt. Lục gia hai cái khải minh tu sĩ phát thần hồn tệ ngôn, sau đó tiếp quản thần Lộc Lâm thời điểm, vạn nhất phía dưới cái nào tản tu, tông môn tu sĩ đầu góc phát rút, nhảy ra công kích, thậm chí giết chết thần Lộc Lâm yêu thú làm sao bây giờ? Thậm chí, cái này 300 cái tông môn tu sĩ bên trong, có thể hay không tổn tại trưởng môn một mạch, hải thị một mạch nhãn tuyến đều nói không chính xác nếu để cho bọn hắn biết thần hồn thệ nôn sự tình, bọn hắn vạn nhất cố ý gây sự, kia không hết con mề. Liên xem như nhà mình bên này không xảy ra vấn đề, thần lộc lâm bên trong yêu thú chủ động công kích phe nhân loại, bị phản kích lại thế nào tính? Nếu như muốn dùng thần hồn thệ nôn lời nói, những vật này liền muốn một một quy định, nói tới phi thường cẩn thận tình trạng. Rất lãng phí thời gian không nói, trọng yếu nhất chính là quy định càng nhiều, ở giữa xuất hiện lỗ thủng, bị lợi dụng sơ hở khả năng cũng sẽ càng lớn. Thần hồn thệ nôn cái đồ chơi này, lượng thước lớn, phản vệ mạnh, nhưng chính là bởi vì như thế, càng không thể dùng linh tinh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 Trong đó còn tìm được không ít tam giai thành phẩm. Còn có những này yêu thú một chút pháp khí. Kỹ thuật yêu thú dùng pháp khí rất ít, bọn hắn tín nhiệm hơn thân thể của mình. Đương nhiên, cũng cùng bọn hắn rèn đúc pháp khí kỹ thuật không được có quan hệ, nhưng tóm lại vẫn sẽ có một chút hơi xuất sắc đồ chơi. Mặt khác, còn có một số chính là tương đối không thế nào thường gặp vật liệu. Tỷ như hiệu yêu dụng xuống rác loại hình, lấy đi những này, cũng không đả thương được những cái kia yêu thú cái gì. Vụn vụn vật vặt những vật này, toàn tính toán ra, nhân loại tu sĩ si nhòm cái này một đợt vớt đi cái bảy, 80 ngàn linh thạch tích lợi vẫn để không lớn. Mà đại giới chính là thần Lộc Lâm bị tẩy cướp không còn, đám yêu thú mấy chục năm, trên trăm năm tích lũy lại đến tài phú, toàn rơi vào nhân loại tu sĩ trên tay. Vườn linh dược lọt vào hủy diệt tính hái hái, tích lũy các loại vật liệu bị toàn bộ lấy đi. Bọn hắn liền xem như không chết, tại kinh tế bên trên cũng là nguyên khí trọng thường, tương lai mặc kệ là bồi dưỡng càng nhiều mạnh hơn yêu thú cao thủ, hay là phổ thông yêu thú tự thân tu hành, đều lại nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Nhưng cái này cùng nhân loại tu sĩ nhóm lại có quan hệ gì đâu? Dựa theo nhân loại cùng đầu hàng sau thần Lộc Lâm yêu thú ở giữa liên nghị, lục soát cấp hành động sẽ cầm tiếp theo năm ngày trong thời gian này có Lý Yến Lăng cùng chư Vị Khải Minh Tu sĩ tỏa chấn vấn đề sẽ không quá lớn Lục Thanh không quản thêm những chuyện này tại hắn ra hiệu dưới Minh Triều Bồi Tiếp Văn Ân mang theo hiệu mạn đi tới chỗ kia bí địa con tiên lão hiệu cũng đưa ra nghĩ muốn đi qua nhưng là bị phủ quyết hắn tam giai đỉnh phong thực lực nhất định phải thành thành thật thật ở lại đồng thời còn phải Lý Yến Lăng tự mình trông coi nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề tại hiệu mạn đến chỗ này bí địa về sau Lục Thanh cũng thiết thiết thực thực có thể phát giác được cái này nữ hiệu yêu cùng phong tỏa bí địa cửa xác thực có một cố rất thần kỳ rất bí ẩn liên hệ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 đã để người ta tự nguyện đi chết, cho thêm một chút thời gian cũng không có gì. bất quá, cái này hiệu mạn so trong tưởng tượng muốn càng kiên quyết. nàng có chút lui lại hai bước, gấp nhắm hai mắt lại, trong miệng thì thảo niệm lên một phen Minh Triều cùng Văn Ân nghe không hiểu nhiều chú văn. Minh Triều phải cẩn thận được nhiều. nàng lôi kéo Văn Ân, lui ra ngoài rất xa khoảng cách. không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất, loại này chưa biết đồ vật, hay là tận lực cẩn thận một chút tốt. Lục Thanh cũng không sợ cái gì, hắn ngay tại hiệu mạn đằng sau một điểm vị trí quan sát đến. hiệu mạn trong miệng trâu ngâm tụng chú văn, liền xem như hắn cũng không hiểu rõ nghe âm vận bên trên, tựa hồ giống như là viễn cổ chú văn, mà theo chú văn ngâm tụng, hiệu mạn trên thân phát sinh một chút biến hóa. Lan da của nàng vốn là phỉ thúy lục nhàn sắc, mà theo chú văn ngâm tụng, trên người nàng dần dần xuất hiện một chút màu lam điểm lấm tấm, ẩn ẩn tỏa ánh sáng, đem nó toàn bộ khí chất tô đậm phải càng thêm thần bí. Mà tại hiệu mạn cảm thụ của mình bên trong, nàng cảm thấy trong thân thể huyết dịch lưu động phải càng nhanh, mà lại tại dần dần phát nhiệt. Nhưng loại cảm giác này, ngoài ý muốn cũng không khó thụ. Nàng vốn cho là này sẽ là cái rất thống khổ quá trình, nhưng xem ra cũng không phải là bao nhiêu cũng là an đuổi đi. Chú Văn vẫn tại kế tiếp theo, nhắm chặt hai mắt diễm mạn, cảm giác mình nhìn đến một mảnh xanh biết ánh sáng. Rất mơ hồ, rất tối, nhưng theo trong miệng nàng chú Văn không ngừng ngâm tụng, hết thảy đều trở nên rõ ràng. Kia tựa như là một mảnh mật tĩnh cánh rừng, ở giữa có một con chủ thể trắng đói, mang theo phỉ thúy lục văn hiệu. Nó xem ra rất lớn, nhưng lại có vẻ rất linh động, dã bước ở giữa, hiển lộ ra một loại đặc biệt yêu nhã cùng mỹ lệ. Trên đầu sứ hiệu cũng giống như chân chính phỉ thúy, trong suốt mà u dung. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, thậm chí thần hiệu trừ một điểm truyền thuyết bên ngoài, ngay cả cái hình tượng đều không có lưu truyền tới nay qua nhưng là hiệu mạng khi nhìn đến này hiệu ngay lập tức còn có thể thông qua huyết mạch tương liên cái loại cảm giác này nhận ra cái này chính là mình bộ tộc này tiên tổ là trong truyền thuyết con kia thần hiệu cũng không biết vì sao thần hiệu là bạch truyền thừa đến hiện tại bọn hắn nhất tộc đều là lùm thần hiệu từng bước một hướng nàng đi tới mà nàng không có chút nào kháng cự tâm lý theo thần hiệu càng ngày càng gần ý thức của nàng cũng liền càng ngày càng mơ hồ yếu kém cuối cùng cùng thần hiệu hòa làm một thể mà tại ngoại giới lục thanh xem ra hiệu mạng thân thể huyết mạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh lượng tinh hoa đang thiêu đốt theo lý mà nói đây cũng là rất thống khổ quá trình nhưng là cái này nữ hiệu thuốc đau một chút khổ biểu hiện đều không có thậm chí thần sắc có chút tan tường sinh mệnh lực thiêu đốt quá trình đã chuẩn bị kết thúc hắn nhìn tận mắt cái này nữ hiệu yêu thân thể ở trong quá trình này trở nên khô héo khô cạn cuối cùng biến thành cho bụi nhưng mà nhục thân dù nhưng đã hóa đi nhưng lục thanh lại có thể cảm giác được đối phương thần hồn lại chưa chết nữ hiệu yêu thần hồn giống như tan tiến vào trước mắt cánh cửa này bên trong sau đó mượn từ đây cùng toàn bộ thần lực lâm hóa làm một thể lục thanh a một tiếng phát hiện cái này nữ hiệu yêu nhân họa đắc phúc không thể nói nhưng xác thực thật không chết nàng hiện tại trạng thái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 cánh cửa này hẳn là có thể mở đi. Tại Lục Thanh cảm giác bên trong, trên cửa cấm chế nhưng thật ra là còn tại, nhưng là tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Hắn không chê ý thức thể, tung bay về phía trước. Sau đó, từ trong môn chui vào. Không gian bên trong so trong tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều. Cái này giống như là một cái mật thất, một cái phòng. Xung quanh, sắp xếp trưng bày một vài thứ, mà tại tinh thất ở giữa, có một loại như tế đàn đồ chơi, tại bên trên tế đàn, trưng bày lướt chừng chỉ có chừng một thứ cao bạch ngọc thần hiệu pho tượng. Lục Thanh tạm thời phân biệt không ra kia là cái gì đồ chơi. Hắn cũng không có trước tùy tiện đi tiếp xúc, mà là nhìn về phía bên cạnh Trưng bày những vật này. Nam thủ Nguyên Hoa thảo, Thử U Minh năm hoa, Kim Liên, A đủ, lại có ngàn năm năm. Lục Thanh ở bên cạnh Trưng bày những vật này, nhìn thấy không ít đồ tốt. Cơ bản đều là một chút linh dược, trong đó quý giá nhất hẳn là thuộc về kia đóa ngàn năm Kim Liên. Cái này một gốc, chính là bảo thủ 50000 linh thạch, mở một lò trúc cơ đan có thể luyện ra năm quả trúc cơ đan. Lại tính đến cái khác một chút dược thảo, đồng dạng là một chút vật chân quý, cộng lại giá trị, sợ là đã qua 100000 linh thạch. Cái này bị cảnh Theo lý thuyết đã có rất rất nhiều năm không có mở ra, những linh thảo này đều có phải là dài ở chỗ này, bị thu gặt về sau bảy ra tại cái này bên trong nhiều năm như vậy, vậy mà một điểm dược lực đều không có sói mỏn. Bất quá, nơi đây dù sao đặc thù, có công hiệu như vậy, tựa hồ cũng không phải không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cùng các loại, đây là cái gì? Lục Thanh nhìn thấy hai cây hẹn a một thước dưới dài, liền tùy ý nhét vào nơi hẻo lánh nhánh cây đồng dạng đồ vật, rất nhanh liền kinh ngạc há to miệng. Thiên mệnh thần mục, hai cây. Thiên mệnh thần mục trải qua đặc thù xử lý về sau, chính là thiên lôi thần mục cái sau là có thể dùng tại lôi linh căn tu sĩ từ trúc cơ kỳ hướng khải minh kỳ đột phá sử dụng thần vật mà cái trước là một linh căn tu sĩ sử dụng chi vật cùng âm thủy thủy ngọc là một cái tính chất đồ chơi cái này hai cây cộng lại giá trị chính là sáu ngàn đến bảy ngàn linh thạch một phong bảo vật hay là rất đáng tiền à tổng cộng tính được đây chính là mười sáu mười vạn đích lợi đương nhiên nếu như vẹn vẹn là như vậy lục thanh cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn làm lâu như vậy liền làm tới như thế í đồ luôn cảm thấy rất tua thì ta lục thanh ánh mắt tự nhiên mà vậy liền chuyển tới trong mật thất ở giữa trưng bày cái này bạch ngọc thần hiệu pho tượng bên trên từ bố cục nhìn lại, cái kia bạch ngọc thần hiệu nên là cái này trong mật thất trọng yếu nhất một vật. hắn bay thêm gần một chút, phát hiện pho tự kia, quả nhiên là làm sinh động như thật. mặc dù lục thanh chưa bao giờ thấy qua thần hiệu, nhưng là kia toàn thần trắng đoán, tô điểm có phỉ thúy lục sắc hoa văn, cùng hai chi phỉ thúy sướng hiệu, xem ra càng xinh đẹp. mà tại lục thanh cảm giác bên trong, hắn cũng không thể phát giác, cái này bạch ngọc thần hiệu là làm gì dùng? sợ lên cảm, lục thanh ý thức thể đưa tay ra, dự định nếm thử sợ chạm thử. động tác của hắn rất chậm, sợ phát sinh cái gì đem mình cho giật mình. ngón tay sờ nhẹ bên trên, một cỗ thanh lương xúc cảm truyền đến thật có thể sở được. Lục Thanh trong đầu vừa mới sinh ra một cái ý niệm như vậy, kia Cố Thanh Lương lực lượng lập tức liền theo hắn ý thức thể tay, truyền tiến vào thân thể của hắn, sau đó phảng phất có một đoàn thứ gì dồn tập tại lồng ngực của hắn. Quá trình này, Lục Thanh trước đó đã trải qua một lần, kia là tại tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong, kia tinh không cung điện bên trong người ánh sáng tại đối với hắn nói một phen kỳ quái lời nói về sau, Lục Thanh đụng vào đối phương, cũng có một cố năng lượng truyền tiến vào thân thể của hắn, cũng thông qua hệ thống, kích hoạt tinh lực một hệ liệt lực lượng. Lần này, cũng có chút giống, Lục Thanh tại trạm đến thần hiệu pho tượng về sau, cũng có một cỗ lực lượng truyền tiến vào thân thể của hắn bên trong, nhưng khác biệt là lần trước tại tinh không bên ngoài tiến vào thân thể của hắn năng lượng liền trực tiếp bị hệ thống cho hấp thu, mà lúc này hắn cảm giác có một chút đồ vật đặc biệt giàu tập tại bộ ngực của hắn, hắn nhịn không được túi đầu xuống hướng phía bộ ngực của mình nhìn lại, kia bên trong có một cái quang đoàn, hắn không biết cái này quang đoàn là chỉ có chính mình có thể trông thấy, vẫn là người khác cũng có thể nhìn thấy, còn không chờ hắn nghĩ ra cái kết quả gì, tại hắn ánh mắt chuyển qua thời điểm cái này quang đoàn bên trong vậy mà dần dần liền có một ít hình tượng xuất hiện.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 Lục Thanh đại khái hiểu rõ đến, cái này cái gọi là thần hiệu, hẳn là đã từng nào đó vị đại năng tọa kỵ. Cái này đại năng, hẳn là phi thường cổ lão tồn tại, chí ít Lục Thanh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua danh hào của hắn, nhưng không hề nghi ngờ, hắn nhất định vô cùng cường đại. Cái này thần hiệu còn sót lại huyết mạch, dù là trải qua vô số tuế nguyệt pha loãng, thần Lộc Lâm hiệu yêu một mạch bên trong, cũng tổng là có thể tu luyện tới rất mạnh tình trạng, tam giai giữ gốc. Có thể nghĩ, hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu vô số tuế nguyệt trước đó, cái này thần hiếu bản thân cường đại cỡ nào, mà có thể trở thành chủ nhân của nó, tất không có khả năng so với nó yếu. Chúng chi, từ cái này quang đoàn truyền đến các loại trong tấm hình, cũng có thể nhìn thấy, cái này chân trần lão nhân cùng thần hiệu đối mặt địch nhân, đều là vô so tồn tại cường đại. Phần lớn là một chút tà ma, còn có một số kim quang lóng lánh, giống như là người, nhưng so người càng thêm đậm mật, huyền như thần linh nhân vật. Chiến đấu đánh lên lúc, nếu không phải là chân trần lão nhân hoàn toàn nghiền ép đối diện, trong lúc giơ tay nhấc chân hời hợt liền đem những cái kia tồn tại cường đại cho diệt sát đi, nếu không phải là song phương đánh cho kinh thiên động địa, đánh một trận có thể san bằng mấy ngọn núi cái chủng loại kia. Vô cùng quá trương. Lục Thanh hoài nghi, cái này thần hiệu bản thân đỉnh phong biết hạng sợ không phải liền đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong, không đúng, nguyên anh đẳng cấp cũng làm không được cái này thần hiệu tình trạng, kia cao hơn lời nói, sợ không phải đều đến pháp tướng cấp bậc rồi. về phần kia chân trần lão nhân, lục thanh không dám đoán, pháp tướng đều không đạt được loại trình độ này a, thế nhưng là, đương kim trên đời, pháp tướng cơ bản cũng là đỉnh cấp, toàn bộ yến quốc cũng chỉ có mạnh nhất tông môn vân tiểu tông, trong truyền thuyết có một vị thái thượng trưởng lão là pháp tướng cao nhân, nhưng đã có một hai trăm năm không có lộ mặt qua, đều không biết có phải hay không là còn sống. về phần pháp tướng phía trên đẳng cấp, tuy nói tại một chút cổ tịch trong truyền thuyết sắp thực có cái gọi là thần hải, động hư, chân tiên. Nhưng là đời này, lục thanh còn chưa thấy qua hoặc là nghe nói qua, đương thời có người có thể đạt tới cấp độ này. Lão giả này, nếu như nói siêu việt pháp tướng, chính là trong truyền thuyết sau tam giai tồn tại thần hải, động hư, chân tiên. Đến cấp độ này, liền thật sự có thể giơ tay nhất chân diện một nước sao. Cái này cái gọi là diện một nước, lục thanh chỉ là giống như là yên quốc, tấn quốc dạng này thiên quốc. Từ cái này quang đoàn bên trong truyền trên tấm hình đến xem, nếu không phải đặc hiệu làm được, mà là chân thật phát sinh qua lời nói, cái kia chân trần lão nhân một thân một mình.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 Người kia thoạt nhìn như là cái lãnh khốc Tuấn Lanh thiếu năm, tay cầm một thanh trường kiếm, mặc áo da thú, nhưng xem ra cũng không còn dã, ngược lại có một loại đặc biệt phong thái. Hai mắt của hắn lôi lóng lánh, trên thân thể cũng luôn luôn sẽ nhảy ra một chút hồ quang điện tới. Người này làm sao có điểm giống là Lục Gia kia làm linh phong thánh trong tháp, bích họa bên trong nhân vật chính. Hồi ức một chút, linh phong thánh tháp bích họa bên trong, họa không phải liền là người này từ yếu nhỏ bắt đầu trưởng thành, đến thành vì một cái thủ lĩnh của bộ tộc, bốn phía chinh chiến cố sự a, bọn hắn làm một thời đại. Mà trừ cái này ba cái thân ảnh quen thuộc bên ngoài, những người khác. Xem ra cũng đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Thậm chí, Lục Thanh còn chứng kiến một đầu màu trắng chân long, một con thần vượng. "Mẹ a, đây là cái gì thần tiên tổ chức ca? Cái này 21 sinh vật, tựa hồ là tạo thành một cái gì liên minh." Lại một màn, bọn hắn tập kết đại quân, tại phủ không thành bên ngoài, chuẩn bị xuất phát. Chân Trần lão nhân từ thần hiệu trên thân nhảy xuống tới, vướt ve đầu của nó, cùng nó nói thứ gì. Chỉ có hình tượng không có âm thanh, Lục Thanh không biết nói cái gì. Chương 244: Mua đưa tới một tiên linh căn. Xem hết cái này thần hiệu cả đời mơ hồ khắc hình, Lục Thanh rơi vào trầm tư. Lượng tin tức rất lớn a. Thế giới này, càng cổ lão một chút truyền thuyết, lưu truyền tới nay cực ít. Mọi người chỉ biết, hiện tại cái này Cửu Quốc thời đại hướng phía trước, là Đại Chu hoàng triều, đây là một cái thống nhất hoàng triều, hiện tại Cửu Quốc, nguyên bản đều là Đại Chu lãnh thổ. Mà Đại Chu lại hướng phía trước, mọi người quản thời đại kia gọi là Thái cổ niên đại. Nhưng Thái cổ niên đại cụ thể xảy ra chuyện gì, vậy coi như thật không có nhiều lưu truyền. Từ thần hiệu còn sót lại tin tức quang đoàn bên trong hình tượng đến xem, Lục Thanh suy đoán, kia chân chân lão nhân cùng thần hiệu sinh hoạt thời đại, hẳn là cái gọi là Thái cổ niên đại. Lục Thanh có nhìn thấy qua bọn hắn ở trên mặt đất du lịch, có thành trấn, nhưng lại càng giống từng cái thành bang, mà không giống như là tại một cái trung ương vương triều thống trị dưới lãnh địa. Mặt khác, Ngọc Yên Sơn bên trên, Linh Phong Thánh Tháp bên trong bích họa, cũng là một cái bằng chứng. Tại bích họa bên trong, kia mặt hướng thanh lãnh sử dụng lôi điện lực lượng người, liền là sinh hoạt tại bộ lạc thời đại, mà hắn cùng chân trần lão nhân cùng một thời đại lời nói, hẳn là thái cổ niên đại. Nói như vậy, cái kia người ánh sáng cũng là. Kia 21 người tổ chức, nghĩ đến hẳn là thời đại hoang cổ phi thường trọng yếu một thế lực đi. Hoặc là nói, kia bản thân liền là một cái thế lực liên minh bọn hắn cùng hệ thống đến cùng là quan hệ như thế nào? Ý gì theo trước mắt trải qua sự tình, lục thanh tại ý thức thể trạng thái giới, có thể chạm đến, tiếp xúc đến đồ vật, liền hai cái đầu nguồn. Mặc kệ là quăng người vẫn là thần hiệu, hoặc là nói chân trần lão nhân, đều là bắt nguồn từ thái cổ niên đại. Kết hợp với lên ban đầu ở tinh không bên ngoài, cái kia người ánh sáng lưu lại ý thức nói những cái kia kỳ quái lời nói. Ta liền biết ngươi không có chết, ngươi là đúng, chúng ta đều sai. Ta trốn ở tinh không bên ngoài, vô số tuyến nguyện, cuối cùng chạy không khỏi. Chúng ta đều đã chết đi, mà ngươi vẫn đang. Vậy liền nhìn xem, thế giới này sẽ hay không như ngươi mong muốn đi xuống. Chúng ta thời đại đã qua, mà ngươi đã trở về, dọc theo ngươi nói đi thôi. Còn có kia linh phong thánh tháp bích họa bên trong nội dung. Lục Thanh dần dần bắt đầu có một cái to gan suy đoán. Có lẽ tại đã từng thời đại hoang cổ, đại địa bên trên có thật nhiều cường giả. Cái kia lôi đỉnh thủ lĩnh, tinh quang người, chân trần lão giả đều là thuộc về hàng ngũ đó bên trong. Bọn hắn có được cùng chung địch nhân, thần ma. Tại vừa rồi từ quan đoàn trông được đến hình tượng, còn có linh phong thánh trong tháp ghi lại liên quan tới kia lôi đỉnh thủ lĩnh bích họa bên trong, đều có bọn hắn liên hợp lại đối kháng thần ma trạng cảnh kia cuối cùng bọn hắn thành công hay chưa? Có hai cái chỗ mâu thuẫn, nếu như bọn hắn thất bại, theo lý giảng, hiện ở thế giới liền hẳn là bị thần ma thống trị. Nhưng loại chuyện này giống như không có phát sinh, thần ma tại hiện ở thời đại này cũng đã trở thành không thể chứng thực truyền thuyết. Vậy bọn hắn là thành công rồi. Nhưng vì cái gì kia tinh quang người sẽ nói, chúng ta đều đã chết đi, nhìn xem thế giới có thể hay không như ngươi mong muốn đi xuống như vậy. Mặc dù không rõ ràng, nhưng Lục Thanh mơ hồ nghe được, đây là ám chỉ bọn hắn thất bại. Nghĩ không quá thông, Lục Thanh cũng không phải là nhà khảo cổ học, đối với đơn thuần thời đại hoang cổ lịch sử, hắn chỉ là có một chút hiếu kỳ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 Cho nên, kia qua người mới sẽ nói ngươi là đúng, chúng ta đều sai. Dạng này phán đoán, vậy cuối cùng bọn hắn đối kháng thần ma cũng không tính hoàn toàn thành công, khẳng định là xảy ra điều gì chốc sơ suất. Đến tại thế giới tại sao là hiện tại loại này cách cục, thần ma không gặp tung tích, vì cái gì hệ thống sẽ rơi vào tay mình bên trong, hệ thống hoặc là nói hệ thống nguyên chủ nhân đến cùng là cái kia. Những vấn đề này vẫn rất nhiều, mà lại bởi vì nắm giữ manh mối thực tế hay là quá ít, ngay cả suy đoán đều không thể nào đi đoán. Càng ngày càng cảm giác, cái hệ thống này là cái hố to à. Lục Thanh cảm khái một tiếng. Ngược lại không có gì đáng sợ, hắn cũng không có lựa chọn khác.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 nó có thể thu thập kia thái cổ 21 người, tại trải qua 5 tháng dài đằng đằng về sau còn xuất lại lực lượng. Lục Thanh lại có mới ý nghĩ, tại tinh không bên ngoài, Lục Thanh liền lấy đến một hệ liệt tinh chi lực năng lực, cũng đem nó quy về tự thân. Không biết lần này sẽ thu hoạch thứ gì. Trên thực tế, trước đó hắn đã nghe tới một loạt hệ thống nhắc nhở âm. Bất quá, khi đó hắn đang xem quang đoàn bên trong phim đèn chiếu, thực tế không dành phản ứng. Dù sao hệ thống cho đến đồ vật cũng sẽ không chạy, tối nay nhìn cũng không có quan hệ gì. Ngoài cửa có âm thanh vang lên, kia là trước kia đi xa một chút Lục Minh Triệu cùng Lục Văn Đơn tới hai người bọn họ tại tiến đến ngay lập tức cũng bị cái này bạch ngọc thần hiệu pho tượng hấp dẫn lực chú ý, đồng thời ngay lập tức liền bắt đầu nếm thử phân tích đây là cái quái gì. bất quá vẫn chưa có kết quả gì. lục thanh mình có thể cảm giác được cái này bạch ngọc thần hiệu trong pho tượng trọng yếu nhất, hẳn là gánh chịu thần hiệu còn xuất lại ký ức cùng một bộ phân thần hiệu lực lượng. nhưng bộ này phân vật chân quý nhất đã theo vừa rồi lục thanh đụng vào, bị hắn hoặc là hắn hệ thống hấp thu. về phần còn lại bộ phân thì bản thân liền không có chỗ đặc biệt gì, chỉ có thể đơn thuần làm một vật trang trí để dùng. Bản thân nó nội bộ ngược lại là ẩn chứa một khối rất là dư thừa sinh mệnh năng lượng, nếu là trường kỳ tại nó bên cạnh sinh hoạt, ở lại, ngược lại là cũng có thể tạo được một chút kéo dài tuổi thọ tác dụng. Nhưng là đơn thuần làm làm một loại vật trang trí đến dùng, liền có chút quá hư mất của trời. Lục Thanh dự định để ra tổ người, đem pho tượng này lấy về, hắn nghiên cứu thêm một chút, như thế nào đem nó luyện chế thành một kiện pháp khí, phát huy trong đó ẩn chứa sinh mệnh năng lượng tác dụng. Đang chăm chú một phen cái này bạch ngọc thần hiệu pho tượng, kết quả không có nghiên cứu ra thứ gì đến về sau, Vân Ân cùng Minh chịu ánh mắt, rất nhanh liền bị mật thất khắp nơi trưng bày những vật kia hấp dẫn quá.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 Đây là tu hành giới cấp cao nhất linh căn thiên phú, mỗi một cái thiên linh căn, một khi xuất thế, chỉ cần nửa đường không chết yểu, kim đan, kỳ đều là giữ gốc. Giữ gốc là ý gì? Chính là thiên linh căn người, tùy tiện tu luyện, khỏi phải quá nghiêm túc, bình thường đại khái có thể đi thêm một chút cá, cũng khỏi phải quá nhiều tài nguyên đi trồng, liền có thể luyện đến trong giới tu hành tuyệt đại đa số người nằm mơ cũng không dám nghĩ kim đan kỳ. Về phần lại cố gắng một chút, tâm tính tốt, sợ không phải nguyên anh cũng là có thể ổn định vượt qua. Dù sao, Lục Thanh cho đến bây giờ, đi tới thế giới này hơn 300 năm, hắn nghe nói qua thiên linh căn đều cực kỳ mà lại đều là rất lớn tuổi lão tiền bối. Về phần so niên kỷ của hắn tiểu nhân thiên linh căn, càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Loại này đẳng cấp thiên tài, mấy trăm năm khó gặp một cái. Rua rua, thế này thì quá mức rồi. Lục Thanh không biết mình suy nghĩ đến cùng phải hay không thật, nhưng nếu như là thật, vậy cái này xác thực liền rất mạnh. Nhưng là lập tức hắn lại nhíu mày. Một thiên linh căn, đối với hắn tác dụng không lớn a hắn hiện tại chủ tu cấm pháp, đã biến thành thái cổ thăng tinh quyết, mà lại là thụ hắn tinh thần thánh thể gia trì, ngoài ra còn nguyên bản hắn tự mình khai phát tẫn lửa vô lượng quyết làm vụ. Một thiên linh căn, liền xem như cho hắn đối với hắn cũng tu luyện trợ giúp không có lớn như vậy, nhưng đặt vào khỏi phải đây chẳng phải là tiên đại lãng phí, trừ phi hắn chuyển tu một hạng một thành công pháp, nhưng là vậy sau này mình lấy cái gì tu luyện làm chủ, này sẽ rất hỗn loạn. bất quá sau đó lục thanh liền không có phương diện này phiền não, hệ thống rất chi kỳ cho hắn giải quyết vấn đề này. bản thể của ngươi thu hoạch được công pháp, thái cổ tạo hóa tịch, tuyệt phẩm, giới hạn kim đan cấp độ, cấp bậc cao hơn nội dung đợi giải tỏa, vốn công pháp giới hạn trong một thiên linh căn tu luyện, mở ra mới hệ thống công năng, dung hợp có thể đem nhiều hạng công pháp, thiên phú các loại, dung hợp vì một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 tuyên định thành viên gia tộc cần bản thân vì song linh căn lấy bên trên thiên phú, lại có được một linh căn thiên phú. này hối đoái hạng để tránh phí hối đoái hạng, còn mua đưa tới một. tại có hạn định điều kiện tình hôn giới, lục thanh cũng không cần nhiều cân nhắc, cái này hối đoái hạng, khẳng định chỉ có thể cho lục văn ân dùng. nhìn xem tiểu tử này còn mang mang lục lục đi theo lục minh triều cùng một chỗ lục soát là trong mật thất các loại chiến lợi phẩm, lục thanh nợ đủ cười. tiểu hỏa tử hay là vận khí không tệ, trước đây ít năm bị lục vi văn siêu việt, cũng là không tiêu không gấp. vậy sau, hắn thành thiên linh căn lời nói, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay phản siêu trở về đi. dù sao.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 Đợi cho những kiến thức này rót vào quá trình kết thúc về sau, hắn liền cảm giác mình đã hoàn toàn nắm giữ môn này tên là Thái cổ tạo hóa tịch tuyệt phẩm công pháp phương thức tu luyện. Suy tư một chút, dù sao Thần Lục Lâm, Bắc Hoang Sơn chuyện bên này, hắn tạm thời cũng không có cái gì phải bận rộn. Tại Thần Lục Lâm đầu hàng về sau, Bắc Lộ Quân hẳn là sẽ tại xung quanh trước nghỉ ngơi một thời gian, không có cái gì đại quy mô hành động. Đã như vậy lời nói, Lục Thanh liền định trước tiên phản hồi một chuyến Ngọc Kiên Sơn, thử một lần lần này mới thu hoạch đồ vật, nghiên cứu một chút cái này cái gọi là hoán đổi thiên phú, dung hợp công năng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quan bế chinh chiến hình hước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 cái này nếu như bị chuyển hóa thành mục, quay đầu hắn lại đi tu luyện Thái Cổ Thăng Tinh Quyết thời điểm, không phải là phải lại quay lại đến. Tiêu đây nhất định là không đáng tin cậy, Lục Thanh hoàn toàn không có cách nào đồng thời sử dụng hai loại thuộc tính lực lượng, thậm chí lâm thời hoán đổi đều làm không được. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, cái này mới lấy được năng lực Thiên Phú, hắn cũng chỉ có thể là làm làm một chút chi thức dự trữ, nhưng hệ thống cung cấp dung hợp công năng, thì giải quyết vấn đề này, Lục Thanh không có lại do dự, khởi động dung hợp, trước tan Thiên Phú, Thiên Phú chỉ có thể đồng loại tương dung.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 tốt hơn tu luyện nhưng là do ở nó tồn tại lục thanh có thể như thường lệ sử dụng hắn tấn lửa vô lượng quyết dung hợp song linh căn tiên phú về sau lục thanh lần nữa khởi động dung hợp công năng lần này cần tan chính là công pháp trước mắt hắn vốn có có thái cổ tiền tố công pháp khi lại chính là thái cổ thăng tinh quyết cùng thái cổ tạo hóa tịch muốn dung hợp cũng là cái này hai hạng tước trưởng qua thời gian nửa nén hương về sau lục thanh tiếp vào mới hệ thống tin tức dung hợp hoàn tất dung hợp sau công pháp là thái cổ tạo hóa thăng tinh quyết cái này mệnh danh phương thức liền cứng rắn góp thôi chờ sau này tích lũy công pháp nếu là lại nhiều một chút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 Có thể mạo xương quy trình giải công pháp nội dung, liền phảng phất mình đã tu luyện mấy chục trên trăm năm đồng dạng, rất thành tựu. Công pháp mới, hắn thấy, sát thực muốn so với đơn thuần thái cổ thăng tinh quyết càng mạnh hơn một chút, nhưng kỳ thật cũng không có mạnh đến quá khoa trương tình trạng, chí ít không có đạt tới lục thanh dự tính. Nhưng đáng giá vui mừng là, dung hợp về sau mới công pháp, đem vốn có hai môn công pháp chính yếu nhất là tính, hay là làm mạo xương phân kết hợp. Điều này không nghi ngờ chút nào là có thể làm cho lục thanh thủ đoạn trở nên càng nhiều hơn dạng hóa. Thăng tinh quyết bộ phần, chủ yếu là phối hợp tinh thần chi lực, tinh thần thánh thể Nhưng sinh ra phi thường cường liệt tinh quang thuộc tính năng lượng cũng có thể vận dụng đối địch. Loại này tinh quang thuộc tính, tại tu hành giới phi thường hân hữu, cho nên tự nhiên mà vậy, tu sĩ khác cũng liền khuyết thiếu đối kháng loại này năng lượng biện pháp. Đồng thời, tinh quang linh lực bản thân cường độ cũng rất cao, lục thanh có thể thông qua bản thân mình tinh hồng sông động, lợi dụng thi triển hỏa diễm chú pháp kỹ xảo, trực tiếp thi triển ra tinh hỏa, trải qua qua hắn khảo thí, cái kia uy lực là rất mạnh. Mặt khác, thang tinh quyết bên trong bản thân cũng mang có một ít đặc biệt chú pháp, mà tại dung hợp tạo hóa tịch về sau. Lục Thanh linh lực thuộc tính, từ trước đó đơn thuần tinh lực cơ sở bên trên cũng đồng dạng mang theo mãnh liệt một thuộc tính tính chất, mà bộ này phân một thuộc tính cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Lục Thanh chỗ thi triển đi ra chú pháp. Thì như nói là tình, thì như nói kích hoạt long hồn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đầu tiểu long từ đầu ngón tay tạo ra cũng vây quanh hắn thân nhiên văn vê đúc vê đúc vê đúc sở dẹn luẩn xì thể xoay quanh. Sớm nhất sớm nhất thời điểm, long hồn là không màu, về sau bị Lục Thanh bồi dưỡng sau khi đi ra, biến thành hỏa hồng nhăn sắc, cùng hắn tự thân linh lực thuộc tính bảo trì nhất trí. Dù sao cái này long hồn tồn tại vốn là cần nhờ hắn cung cấp linh lực để duy trì.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 nhưng là hắn có thể cảm giác được, cái này hiệu quả trị liệu hẳn là sẽ vô cùng tốt. Mục tiên linh căn không phải nói đùa, tạo hóa tịch bên trong, bản thân cũng có bao nhiêu cái lợi dụng mục linh lợi, sinh ra hiệu quả trị liệu thuật pháp. Mà lại, tạo hóa tịch bên trong còn tự mang một môn đặc thù thủ pháp luyện đan. Môn này luyện đan thuật, lục thanh đại khái lý giải xuống dưới, hẳn là có thể so với bình thường luyện đan thuật luyện ra đan dược có tốt hơn dược hiệu, tỷ lệ thành đan cũng sẽ cao hơn một chút. Mấu chốt nhất chính là, lục thanh phát hiện, môn này luyện đan thuật, giống như khỏi phải hắn phi thường cố ý tu luyện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 Cái này liền càng lúc càng giống là hệ thống đang mượn hắn chi thủ, từ từ thu hồi quyền hành. Đem những này vừa nhìn liền biết là phi thường đỉnh cấp năng lực, một một cầm trở về, đồng thời dung hợp. Nếu như vậy muốn, đây chẳng phải là tại trước đó phim đèn chiếu bên trong nhìn thấy qua 21 đại năng lực lượng, hắn toàn đều có thể thu thập. Thu hết tập về sau, cuối cùng dung hợp được sẽ là đẳng cấp gì lực lượng? Lục Thanh không tưởng tượng nổi. Hắn có chút hưng phấn, cũng có chút e ngại. Quá khứ, vừa mới thu hoạch được hệ thống thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đây là người xuyên việt đến chế bản tay vàng. Nhưng càng về sau, hắn lại càng thấy phải Mình bị quyến tiến vào một cái khả năng liên quan đến thế giới này căn bản nhất bí mật bên trong. Hắn không hiểu thấu còn có tiến thêm một bước ý nghĩ, mà nó, lão tử càng ngày càng cảm thấy, năm đó xuyên qua có phải là cũng có quan hệ. Lắc lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa. Thần hiệu mật tàng bên trong, Lục Thanh thu hoạch đại lượng chỗ tốt, chứ mua đưa tới một thiên linh căn, sẽ cho Văn Ân dùng đi bên ngoài, cái khác cơ bản đều tại trên người mình. Cái kia mua đưa tới một thiên linh căn cũng chỉ có thể cho Văn Ân dùng. Lục gia song linh căn trở lên, lấy một linh căn làm chủ tu sĩ, cũng chỉ có một mình hắn. Chứ tư mật nút bên trong trực tiếp thu hoạch tích lợi bên ngoài đông lực thần Lộc Lâm, bản thân cũng là lần này trong chiến tranh, phi thường trọng yếu một lần chiến lược nhiệm vụ. Mặc dù không có đem thần Lộc Lâm bên trong yêu thú cho tiêu trừ sạch sẽ, nhưng là đánh bại bọn hắn, bức bách bọn hắn đầu hàng, hiển nhiên cũng coi là thành công hoàn thành mục tiêu chiến lược. Cái này tự nhiên cũng là có ban thưởng. Tại hắn luôn tại Ngọc Yên Sơn bên trên tu luyện một ngày, một đầu hệ thống tin tức đống nhiên chuyển đến. Hoàn thành một lần tứ tinh chiến lược nhiệm vụ, ban thưởng 1283 điểm nghiệp lực, tam tinh hi hữu hồi đối hạng 2 cái, tứ tinh hi hữu hồi đối hạng 1 cái. Thần Lộc Lâm chuyện lần này, bị hệ thống tính làm một cái tứ tinh chiến lược sự kiện, nghiệp lực ban thưởng là rất phong phú mà đồng thời mặt khác trả lại ba cái hi hữu hối nói hạng. Lục Thanh nhìn thoáng qua hai cái tam tinh hi hữu hối nói hạng bên trong có một cái là hư vô bộc phát, một cái là tam tinh phục sinh hối nói hạng. Sao? Tam tinh phục sinh. Lục Thanh hiện tại tay bên trong là có một cái phục sinh hối nói hạng, chẳng qua là nhị tinh. Hắn trước kia dùng xong, lấy ra giết triệu tử đan lần kia dùng hết phục sinh hối nói hạng cũng là nhị tinh. Nhị tinh phục sinh có thể làm cho hắn phục sinh 3 canh giờ. Cái này tam tinh phục sinh sẽ có chỗ đặc biệt gì? Lục Thanh mở ra nhìn thoáng qua tam tinh phục sinh người sử dụng vừa ý biết trở về nhũ thể lấy trạng thái đỉnh phong phục sinh cầm tiếp theo 3 ngày, hồi đối cần 1500 nghiệp lực. Hiệu quả là đồng dạng, chỉ là phục sinh về thời gian, từ 3 canh giờ biến thành 3 ngày. Mà lại, hồi đối cần thiết tốn hao nghiệp lực, vẹn vẹn chỉ bất quá dâng lên 500. Tam tinh phục sinh vẫn là phải đáng tin cậy được nhiều. Giống là trước kia, nhị tinh phục sinh, liền có thể phục sinh 3 canh giờ, hạn chế hay là quá lớn. 3 cái canh giờ, thường thường một trận tu sĩ cấp cao ở giữa chiến đấu đánh đến thời gian hơi dài một chút, khả năng cũng không chỉ 3 canh giờ. Tỷ như xa vào đến lẫn nhau đối hao tổn chân nguyên, hoặc là truy cùng trốn loại hình đều mà ba ngày lời nói, có thể làm sự tình liền sẽ nhiều rất nhiều. Theo cái quy luật này, có phải là tứ tinh phục sinh liền có thể xuống 3 tháng rồi? Hiện tại, Lục Thanh trong tay nắm bắt hai cái phục sinh hối nói hạng, tâm tình phi thường ổn định. Mặc kệ đụng phải cái gì vậy, đều có giữ gốc phục sinh năng lực có thể dùng. Mà một cái khác hối nói hạng, tên là hư vô bộc phát, Lục Thanh vừa vừa nhìn thấy danh tự, còn tưởng rằng là cái gì chiến đấu hối nói hạng. Nhưng lúc này hắn mở tường tình, nhìn kỹ, lại phát hiện không phải. Đây là một cái chiêu số loại công pháp, cũng không phải là chủ tu công pháp. Tam tinh công pháp loại, hư vô bộc phát. Diệu phẩm công pháp có thể khiến cho tu sĩ tập được nắm giữ có thể bộc phát hư vô linh lực chiêu số. Thích nghi nhất hư linh cây tu tập, tiếp theo vị thủy linh căn, cái khác linh căn không cách nào tu tập. Hồi đoán cần 300 nghiệp lực. Lục Thanh gãi gãi đầu, cái này rõ ràng là cho Minh Triều chuẩn bị. Cá biệt thủy linh căn tu sĩ cũng có thể luyện, nhưng là không có hư linh cây, sẽ rất khó nắm giữ đại lượng hư linh khí, sử dụng một chiêu này đến, uy lực sẽ rất kém cỏi. Bất quá, 300 nghiệp lực định giá cũng không quý. Minh Triều đối với hư linh cây loại công pháp nghiên cứu, tất cả đều là dựa vào bản thân tỉ bòi không có kinh nghiệm của tiền nhân, mình mò đá qua sông hiệu suất, nhiều ít vẫn là có chút kém. Có như thế cái công pháp tại, Minh Triều không chỉ có là có thể học tập nó, sử dụng nó, chủ yếu hơn chính là nhiều một chút tham khảo, đối với nàng chưa tới khai phát tương quan năng lực, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Hối đoán liền xong việc. Lục Thanh chuẩn bị, lần sau trở về tới Bắc Hoa Sâm, liền đem bản này hư linh cây công pháp, cụ hiện cho Minh Triều. Ánh mắt chuyển hướng cái cuối cùng hi hữu hối đối hạng. Thứ tinh hi hữu tăng lên linh căn. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Lục Thanh nghĩ cũng không cần nghĩ, liền chuẩn bị cho mình trưởng tử Lục Triều hi dụng. Nhất tinh tăng lên linh căn, nhưng đem tam linh căn trở xuống người, hướng lên sách một cái cấp bậc. Nhị tinh tăng lên linh căn, nhưng đem tam linh căn nâng lên song linh căn. Tam tinh thì nhưng đem song linh căn biến thành song dị linh căn. Mà tứ tinh tại có thể đem thiên phú tăng lên tới đơn linh căn. Dùng cao cấp tăng lên linh căn, còn phải cần mục tiêu bản thân đủ có nhất định thiên phú. Tỷ như muốn dùng tứ tinh tăng lên linh căn, lên tới đơn linh căn, kia nguyên bản nên tu sĩ tối thiểu phải có dị song linh căn thiên phú làm làm điểm xuất phát. Nhưng là bình thường tăng lên linh căn, chỉ có thể dùng cho sáu tuổi trở xuống hai đồng. Vượt qua niên kỷ liền không thể dùng mà lại tăng lên linh căn còn không thể nhiều lần lặp lại dùng tại trên người một người. Cái này hạn chế hay là thật nhiều. Nhưng là hi hữu tăng lên linh căn lời nói, mặc dù vẫn sẽ có cơ sở linh căn yêu cầu, cũng không thể lặp lại cho cùng là một người dùng, nhưng tối thiểu nhất, tuổi tác hạn chế bị gỡ ra. Gia tộc lập tức trưởng thành tu sĩ bên trong, chỉ có Lục Triều Hi một người là chưa từng có dùng qua tăng lên linh căn loại hối nói hạng, trời sinh liền có lôi một song linh căn. Thế là, cái này tứ tinh hi hữu hối nói hạng, cũng chỉ có thể cho Triều Hi dùng. Hơi trễ, nhưng tóm lại là đến. Hôm nay càng 8k, trong đó ngày hôm qua 4k bổ đủ. Mọi người ngủ ngon. Chương 246, trăm khắp nơi chúc phúc. Tính được, Lục Thanh Bây giờ lập tức liền định muốn hối đoái hai cái hối đoái hạng, hư vô buộc phát cùng tứ tinh hy hữu tăng lên linh căn, cộng lại liền muốn tiêu hết hắn 1,300 điểm nghiệp lực. Quý nhất đương nhiên chính là cái tiêu tứ tinh hy hữu tăng lên linh căn, cái đồ chơi này, hối đoái một chút liền cần 1,000 điểm nghiệp lực, máu quý. Nhưng là làm ra một cái đơn linh căn, kia ý nghĩa hay là vô cùng trọng đại, hay là lôi linh căn loại này cường thế chiến đấu linh căn, đơn linh căn đột phá kim đan sát xuất, sẽ phải so song linh căn cao hơn nhiều. Lục Thanh mình năm đó liền đi qua con đường này, hắn phi thường rõ ràng điểm này, mà lại, tốc độ tu luyện cũng không cùng đẳng cấp. Lục Thanh đối với mình trưởng tử, hay là ký thác kỳ vọng cao. Lục Triều Hi muốn sớm một chút thành tiểu Kim Đan a, Lục Thanh cấp năm gia tộc, hết thảy phải có ba cái Kim Đan mới được đâu. Hắn sướng suy nghĩ một chút, về sau Yến Lăng cùng Triều Hi đều đến Kim Đan kỳ, hai người, một cái Vân Linh căn, một cái Lôi Linh căn. Cái này vợ chồng hai cái, phối hợp lại, Lôi Vân quần quật, hẳn là sẽ mạnh phi thường. Kỳ thật cũng khỏi phải chờ bọn hắn hai người đều đến Kim Đan mới có thể làm như vậy, trước đó tại Ngọc Yên Sơn bên trên, Lục Thanh mụ so đi dạo thời điểm, cũng trộm, không phải không cẩn thận nhìn thấy qua, hai người bọn họ tại đơn độc diễn luyện một chút phối hợp phương thức chiến đấu. Ân, chủ yếu lấy tình thú làm chủ, người trẻ tuổi rất biết chơi, lão theo không kịp. Tại thấy cái gì đặc biệt thứ không nên thấy trước đó, Lục Thanh liền đập đi lấy miệng trượt. Nhà Minh Nhi tử cùng con dâu hay là đừng nhìn lung tung. Tại hối đoái cái này hư vô bộ phát cùng tứ tinh hy hữu tăng lên linh căn về sau, lần này thần Lộc Lâm chiến lược ban thưởng, nháy mắt bị tiêu hết. Hai cái cộng lại 1300 tiêu phí, lần này ban thưởng mới bất quá cho hơn 1280. Bất quá Hiện tại Lục Thanh trên tay nghiệp lực dự trữ hay là rất giàu có. Hoa cái này một đợt về sau, còn có 4000 ba đầu. Liên xem như lưu cái 2500, làm hai cái phục sinh hối đoái hạng cần thiết nghiệp lực, còn lại cũng còn có hơn 1000 có thể hoa. Bắc Hoang Sâm, Thần Lộc Lâm bên ngoài nhân loại tu sĩ doanh địa. Tại Thần Lộc Lâm đầu hàng về sau, Bắc Lộ Quân cũng không có vội vã rời đi. Một mặt là Thần Lộc Lâm bên trong có đại lượng lợi ích, năm ngày vơ vét thời gian dù sao cũng phải phải thật tốt lợi dụng. Vơ vét sau khi hoàn thành độ vận, cũng được tập hợp, thống kê bắt đầu. Lục Triều Hi bây giờ đang ở cái này bên trong nghe lấy Lục đỉnh chủ báo cáo. Từ Thần Lộc Lâm bên trong, chúng ta tổng cộng kiểm kê thu hoạch thảo dược, giá trị chín vạn bảy ngàn hơn linh thạch, các loại cái khác hình thức vật liệu, tổng cộng bốn ngàn năm tiên linh thạch, yêu tộc pháp khí hai mươi ngàn tám thiên linh thạch, nó hơn hạng ngũ phụ ba vạn nhất thiên linh thạch. Tóm lại tổng cộng, chúng ta tại Thần Lộc Lâm bên trong trung thu là giá trị hẹn hai trăm ngàn linh thiên linh thạch vật tư, ích lợi vẫn là vô cùng không tệ, mà lại khoản này thu nhập là không có tính toán thần hiệu mật dấu đồ vật bên trong. Minh Triệu, Văn Ân đem bên trong hoàn toàn truyền không ngàn năm kim liên, thiên mệnh thần mục toàn đều đưa đến tay. Những vật này, quan gia thị trường liền phi thường đắt đỏ. Trong chi bên trong có nhiều thứ, căn bản chính là có tiền cũng mua không được. Khoản này thu nhập, Lục Gia liền không định phóng tới chiến tranh đoạt được bên trong đi kế được rồi. Ở phương diện này, bọn hắn hoàn toàn có thể làm chủ. Dù sao, tham chiến chủ lực vốn là bọn hắn Lục Gia. Đương nhiên, dù sao đường lục quân bên trong còn có một số gia tộc khác, tông môn tu sĩ. Mọi người hiện tại gầy vai chiến đấu, cùng một chỗ đả sinh đả tử, Lục Gia không có khả năng cái gì đều không chia lại cho người khác. Chia lại phương thức cũng rất đơn giản, tất cả người tham chiến, toàn bộ dựa theo tác chiến cống hiến, dưới phát thanh phong môn công văn.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 đều sẽ để vật tư phân phối bắt đầu rất phiền phức. đương nhiên, nếu có những cái nào gia tộc thế lực, hoặc là giống như là lưu nguyệt đỉnh, bắt hơn hai cái này từ tông môn mà đến khải minh tu sĩ, coi trọng một ít đặc biệt vật phẩm khác, muốn trực tiếp nắm bắt tới tay, đó cũng là có thể. khấu trừ tương ứng nguyên giới phát gia tộc công nguyên liền tốt, trình thể gây tính được, một trận chiến này, bọn hắn muốn phát ra ngoài các loại công nguyên, không sai biệt lắm có 100.000 linh thạch giá vẻ. kỳ thật nguyên bản phát không được nhiều như vậy, nhưng dù sao thần hiệu mật tặng chỗ tốt, lục gia toàn an, phát thêm một điểm, nhất là cho bắc lộ trong quân cái khắc trúc cơ trở lên tu sĩ phát thêm một điểm, tóm lại xem như một chút bồi thường nhất là Lưu Nguyệt Đình cùng Bắc Ân, Các nàng hai người, tổng cộng lấy đi 2 3 vạn công vân. Hai người vui cười hưởng hở, căn bản không để ý tới đi cùng Lục Gia tính kia thần hiệu mật tạng sự tình. Chiến tranh tài quả nhiên tốt phát, chỉ cần có thể đánh thắng trận. Tại bên trong tông môn, Khải Minh tu sĩ thân phận mặc dù tôn quý, cả cái tông môn có nhanh số 30 cũng là Khải Minh sư huynh đệ. Hai người bọn họ ở trong đó, cũng không tính là gì rất ưu tú. Mà lại, Khải Minh tu sĩ tu luyện tốn hao cũng lớn, muốn đi ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ kiếm công văn, linh thạch, kia động một tí ra ngoài nhiều năm, còn nói không chính xác có cái gì nguy hiểm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 cái này nhưng so tham dự liên quân, bắc thượng tuyết châu đi đánh bạch quỷ, đánh tà ma muốn kiếm nhiều, bắc lộ trong quân rất nhiều người, cũng là tham dự qua bạch quỷ đi về phía nam chiến sự. thường thường một cuộc chiến tranh, mấy năm tuế nguyện đánh xuống, một cái trúc cơ tu sĩ có thể kiếm cái ngàn đem hai thiên linh hạch, liền xem như không sai, mà lại chiến sự hung hiểm được nhiều, làm không tốt liền bỏ mệnh. mà dưới mắt, tiến vào cái này bắc hoang xâm mới hơn nửa tháng, chân chính khó khăn chiến đấu một lần không có đánh qua, trúc cơ các tu sĩ ít lợi liền có thể đạt tới bên trên thiên linh thạch. luyện khí các tu sĩ, phổ biến cũng có thể cầm tới hơn mười ít lợi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 toàn bộ bắc lộ quân hiện tại cũng có thể tính là sĩ khí tăng vọt, mọi người tại vui cười hớn hở chi hơn, cũng đều nho nhau đối với tiếp xuống chiến sự càng thêm chờ mong. nghe xong đích lợi, chi tiêu thống kê, lại đại khái hiểu rõ trong quân đoàn đông đảo các tu sĩ tâm thái về sau. lục triều hi hướng lục đình chủ nói, vất vả ngươi. lục đình chủ thoáng khẽ không người, không nói gì. lục triều hi đối với đứa cháu này vẫn là rất hài lòng. đình chủ cùng hắn cha lục triều quân lúc còn trẻ, tính cách hoàn toàn khác biệt. hắn muốn trầm ổn được nhiều, làm việc nhưng dựa vào, không có quá nhiều kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, sẽ không quá nhạy thót, có lẽ xem ra không có gì sức sáng tạo. Nhưng là tại làm cụ thể sự vụ thời điểm, rất là cẩn thận, sẽ không ra cái gì lỗ hổng, cũng sẽ không bỏ sót cái gì. Tại Triều hy xem ra, hắn là so lão đệ lục triều quân càng thích hợp gia tộc công việc vật trưởng lão vị trí, gia tộc các hạng sự vụ, hắn thật là tốt chấp chứng giả. Về phần bởi vì quá mức ổn thỏa mà dẫn đến sẽ bỏ lỡ phát triển cơ hội. Cái này không có vấn đề gì, dù sao, gia tộc quyết sách tầng lớp cho tới nay rất khai sáng, hắn tộc trưởng này, Minh Triều cùng hướng cùng hai cái này trưởng lão, đều sẽ trực tiếp chú ý gia tộc sự vụ. Chớ nói chi là, tại bọn hắn phía trên, còn có lão tổ tông tọa trấn đâu. Mà đình chủ chỉ cần phụ trách phía dưới các loại bình thường sự vụ, liền liền có thể. Ở phương diện này, Triều Hi đối với hắn rất hài lòng, cũng rất tiến tâm. Ta đã biết, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi, đem nên phân phát phân phát xuống dưới, bảo trì đội ngũ sĩ khí. Chúng ta ở chỗ này tu chỉnh mấy ngày, liền tiếp tục di chuyển bắt thượng. Là, như không có sự tình khác, chất nhi liền xin được cáo lui trước. Bận điệu đi thôi. Lục đình chủ sau khi đi, lục triều Hi nghĩ đến cũng không có chuyện gì khác, liền lấy ra một khối linh thạch, bắt đầu rút ra linh lực, tiến hành tu luyện. Mặc dù là bên ngoài tranh chiến, nhưng là tu vi tóm lại vẫn có thể bảo trì liền tận lực bảo trì. Không chỉ có hắn như thế, đông đảo tu sĩ đều là như thế này. Vừa mới chìm tâm bắt đầu tu luyện không bao lâu, trong đầu của hắn liền vang lên phụ thân thanh âm. Chiếu Hi, trước ngừng một chút. Từ trong trạng thái tu luyện bị đánh gãy, tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ rất không vui. Bất quá, nếu là cha ruột, kia liền không có gì để nói nhiều. Mỗi lần phụ thân đánh gãy mình, cũng sẽ không là cái gì không quan hệ sự tình khẩn yếu. Nhìn mặt bàn của ngươi, phụ thân thanh âm lại vang lên. Lục Chiếu Hi sửng sốt một chút, phát hiện trên bàn của mình, thêm ra một viên tiểu hoàn. Mau trám sắp tiểu hoàn. Hẹn Hệa chỉ có ngón út bụng lớn như vậy, phía trên còn ngẫu nhiên có hồ quang điện lóe ra đến một chút. Lục Triều Hy rất xác định, cái đồ chơi này trước đó khẳng định là không tồn tại. Bất quá, sau đó hắn liền nhớ lại đến, lúc trước được chứng kiến phụ thân cách không hiện ra vật phẩm bản sự, đem nó ăn. Hử? Lục Triều Hy đem viên thuốc này cầm lên, hồ quang điện lóe ra thời điểm, còn có một loại hơi nha, hơi đau cảm giác từ trên ngón tay truyền đến. Thứ này, thấy thế nào cũng không giống là có thể ăn dáng vẻ. Sắc mặt có chút do dự, nhưng hắn cũng không muốn quá nhiều, từ từ nhắm hai mắt, một ngụm đem nó nuốt vào. Miệng bên trong tê dại một chút, sau đó hắn liền cảm giác viên này tiểu hoàn tại miệng của mình bên trong hóa thành một cố dòng điện, theo vết hầu, vọt tiến vào trong thân thể hắn. Lôi linh lực không tự chủ được từ trong cơ thể của hắn thịnh phong ra, Lục Triều Hi phi thường kinh ngạc cảm giác được, theo kia cố dòng điện tiến vào, thân thể của hắn giống như tại phát sinh một loại không cách nào giải thích biến hóa. Loại biến hóa này, nhất là trực quan biểu hiện, ngay tại ở hắn cảm giác mình vốn có lôi linh lực, trở nên càng thêm thuần túy. Phụ thân, đây là có chuyện gì? Thân thể của ta, hảo hảo tu luyện, tự mình tìm tòi cảm thụ liền tốt. Chuyện này chớ cùng người khác nói, bất kỳ người nào đều đừng nói. Ừm, ta minh bạch, phụ thân thanh âm, sau đó biến mất không gặp. Mà lục triều hy, thì dựa theo lục thanh tuyết pháp bắt đầu tiến hành tu luyện, tiến vào trạng thái tu luyện về sau, hắn lập tức cảm giác được chỗ khác biệt, vận chuyển minh dương lôi điện hiệu suất, đột nhiên trên phạm vi lớn gia tăng, mà lại tinh luyện, chuyển hóa lôi linh lực hiệu suất cũng thay đổi cao rất nhiều. Lục triều hy ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái này viên thuốc là một loại đặc biệt tăng lên tu luyện hiệu suất chân quý đan dược, không phải, chẳng lẽ vẫn là mình linh căn được để thăng không thành? Nhưng về sau, hắn rất nhanh liền cảm thấy không đúng, dược vật hiệu quả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 Hắn không biết loại đan dược này đến cùng xuất từ cái kia bên trong, phụ thân lại là thế nào thần thông quảng đại đem tới tay, nhưng không hề nghi ngờ đây là thiên đại ban ân. Viên kia cái gọi là đan dược, tiểu hoàn kỳ thật liền chính là tăng lên linh căn hối nói hạng cụ hiện thành vật thật mà thành đồ vật. Chiêu Hi ăn nó liền tương đương với tứ tinh hi hữu tăng lên linh căn cái này hối nói hạng, tác dụng tại trên người hắn. Lục Chiêu Hi cũng từ đó biến thành đơn linh căn tu sĩ. Hơi quan sát một hồi nhi tử tình huống, không có phát hiện có cái gì dị thường, hắn liền bay đi, đi tìm Lữ Nhi Lục Minh Triệu. Bắt trước làm theo, hắn đem hư vô bột phát cái này hối nói hạng, hối nói ra đồng thời đem nó ngưng tụ thành một quyển sách giáng vẻ. Cụ hiện tại Minh Triều trước mặt đặt được bản này đồ vật, Minh Triều cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Cho tới nay nàng đều là bản thân tìm tòi, bây giờ có một bản bí tịch có thể tham khảo, đối với nàng khai phát năng lực của mình sẽ có trợ giúp rất lớn. Cụ hiện xong thứ này về sau, Lục Thanh lại tìm đến Lục Văn Ân. Thần hiệu chúc phúc cái này mua đưa tới một thiên linh căn, cũng là nên cho Văn Ân nhét đi lên. Lúc này cũng không phải là đan dược, mà là một cái thần hiệu hư ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Văn Ân trên đỉnh đầu. Lục Văn Ân giật mình, nhưng là nghe đến lao tổ Tông Trần An, hắn mạnh kiên nhẫn nghĩ, kiên tĩnh trở lại ngồi dưới đất, một cỗ ấm áp cảm giác từ trong thân thể bay lên. Văn Ân có thể rất rõ ràng cảm giác được, bên trong thân thể của mình so trước đó có được mạnh hơn nhiều sinh mệnh lực. Chương 247, tân sinh bí cảnh. Mặc dù đều là linh căn tăng lên, nhưng Triệu Hi bên kia không cần nhiều phiền phức, tu hành bản thân khỏi phải quá lớn cải biến, công pháp cũng sẽ không thay đổi, nên tu lôi pháp hay là tu lôi pháp. Mà Văn Ân cái này bên trong, hắn lập tức biến thành thiên linh căn tu sĩ, đối với lúc trước tăng lên là vô cùng lớn, liên đối lấy tu hành lộ tuyến cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa, Lục Thanh vẫn là phải nhiều nói một vài thứ một phương diện, là sự tình này nhất định nghiêm cấm ngoại truyện. Thiên linh căn bản thân cũng đã là phi thường đáng sợ đồ vật, chớ nói chi là để một cái thành niên tu sĩ biến thành thiên linh căn, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng, truyền đến ngoại giới đi, sẽ khiến lớn vô cùng gió tanh mưa máu. Văn Ân cũng không là tiểu hải tử, 40 tuổi hắn đã từng gặp qua cái này thế đạo, tự nhiên là biết trong đó nặng nhẹ. Còn mặt kia, Lục Thanh cũng là đem thái cổ tạo hóa tịch truyền cho hắn. Cái này cũng không phải là rất song đi cụ hiện thành cụ thể sách hoặc là bí tịch, Lục Thanh chi năng đủ mỗi chữ mỗi câu đem nội dung truyền cho hắn. Tu sĩ chí nhớ ngược lại là không cần quá lo lắng, nhưng chủ yếu là bình thường bí tịch là sẽ đổ văn xuống đôi, thậm chí tuyệt đại đa số phẩm cấp hơi cao một chút điểm, đều sẽ lấy thần thức ngọc dạng phương thức đến tiến hành ghi chép. Tại loại này ghi chép phương thức dưới, tu sĩ thần thức dọ vào trong đó, là có thể trực tiếp thu hoạch được phương thức tu luyện. Đương nhiên, cụ thể có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, hay là phải xem tu sĩ tự thân nội tính, đồng thời cũng được thường xuyên lĩnh hội. Mà giống như là lục thanh loại này, cho người ta truyền miệng, đây là tu luyện hiệu suất thấp nhất. Thậm chí, một chút phức tạp công pháp cũng không có cách nào dựa vào loại phương thức này đến tiến hành truyền thừa. Bất quá, tại văn vân trên thân chỗ khác biệt ở chỗ, hắn có lão tổ tông Lục Thanh Khi lấy được quán thâu về sau, hắn đối với thái cổ tạo hóa tịch lý giải là phi thường thâm hậu. Xét thực, dựa vào ngôn ngữ, văn Ân rất khó tu tập môn này tuyệt phẩm công pháp, nhưng là nếu như bên cạnh có Lục Thanh từng ly từng tí chỉ đạo lời nói, vậy liền lại là khác một mã sự tình. Bất quá, nói là từng ly từng tí, nhưng kỳ thật Lục Thanh cũng không có nhiều như vậy công phu, thời thời khắc khắc nhìn xem Văn Ân tình huống tu luyện. Hắn mình cũng phải tu hành đâu. Chỉ có thể nói khoảng cách bên trên 2 3 ngày, sang đây xem nhìn hắn một chút, thông qua truyền âm phương thức, giải quyết một chút hắn vẻ mặt tu luyện hoang mang. Mà lại, Lục Thanh chuyển cho hắn thái cổ tạo hóa tịch, cũng không phải một chút toàn truyền. Trước mắt, hắn vốn có bộ này phân công pháp, đến kim đan kỳ liền mới thôi. Mà Lục Thanh cũng không có khả năng lập tức tất cả đều truyền thụ cho Lục Văn Ân, không cần thiết còn tăng thêm phong hiểm. Chỉ cần đem lược khí, chúc cơ hai cái bộ phân công pháp truyền xuống liền có thể. Lục Thanh chỉ đạo hắn tu luyện, cũng là bộ này phân. Thái cổ tạo hóa tịch không hổ là tuyệt phẩm công pháp, tu luyện thật là khó khăn vô cùng. Cho dù là có Lục Thanh chỉ đạo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 Cái đồ chơi này thậm chí so thiên linh căn càng mẫn cảm. Do gì ra đi, sợ là giống Vân Tiêu tông, lớn yến hoàng tộc đều sẽ đích thân xuất thủ đến cướp đoạn. Điệp thấp, phải khiêm tốn. Lại là 10 ngày trôi qua, Bắc Lộ quân bộ chỉ huy rốt cục truyền xuống tin tức, yêu cầu sau 3 ngày cả đội xuất phát bắc tiến vào. Tính như vậy xuống tới, bọn hắn tại thần Lộc lâm bên ngoài đã lốc thời gian gần 1 tháng. Nhưng liền xem như dạng này, dựa theo mới nhất các phương thông báo tin tức nhìn, bọn hắn Bắc Lộ quân chiến tranh tiến độ cùng thành quả cũng là tốt nhất. Hải thị một mạch bên kia, còn không có đụng phải cái gì hàng cứng, vẫn tại bốn phía tiêu diệt một chút rải rác yêu thú đâu.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 thời kỳ toàn thịnh tình nuối dưới, dựa vào đại trận, bị phá trận phá vinh cũng vẫn là có thể đứng vững một thời gian. mà lại thỉnh thoảng, những cái kia yêu thú còn sẽ chủ động phái ra một chút đội ngũ xuất kích, quấy rối, y đổ phá hủy phá trận tháo. ở giữa, không đồng trả lại là một lần. coi là đối diện yêu thú cấp 3 ra, thế là hắn cũng chủ động xuất thủ, kết quả là một trận dương đông kích tây. không đồng tới chỗ về sau, phát hiện cái kia có yêu thú cấp 3 khí tức quái vật, nguyên lai chỉ là cái nhị giai đỉnh phong ngụy trang. đem nó đánh giết về sau, quay đầu phát hiện, hai cái yêu thú cấp ba liều mạng trên tay, cũng tới đến hủy đi hai cái phá trận tháo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 vẫn là phải dựa vào chính mình trước đó cương pháp thái cổ tạo hóa tịch bên trong bên trong một chút pháp môn hắn hiện tại còn nắm giữ rất không đủ lấy ra đối địch rất không đáng tin cậy sau khi xuất quan hắn nguyên bản định tại phụ cận đi một chút giải sầu một chút làm tốt xuất phát trước chuẩn bị nhưng là hắn lúc này lại mơ hồ cảm giác được thần lộc lâm bên trong bên trong có một cố lực lượng tựa hồ là tại kêu gọi hắn như vậy do dự một chút hắn dự định đi vào bên trong đi xem một chút lập tức nhân loại tu sĩ bên trong hay là có không ít người đóng tại trong đó bên trong yêu thú cũng vẫn là ở vào bị tập trung trong giữ trạng thái hẳn là không tồn tại cái gì nguy hiểm. Nếu không phải như thế, Văn Ân cũng sẽ không nghĩ đến chạy đi vào. Điều khiển lấy thủy vân ngựa, tiến vào thần Lộc Lâm địa giới bên trong, hắn trong mơ hồ cảm giác được thần Lộc Lâm bên trong ẩn chứa linh khí, ngay tại vây quanh hắn phu trào. Kia dư thừa một linh khí, sinh mệnh năng lượng, để hắn rất dễ chịu. Loại cảm giác này, liền phảng phất toàn bộ thần Lộc Lâm đều bởi vì hắn đến mà tại vui mừng con siết. Hắn cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu, trung quanh là như thế mà tĩnh, có cây hương khí nhào tới trước mặt, thậm chí có chút khiến người say mê. Nhưng lý trí bên trên, hắn lại tỉnh táo mặc dù đây hết thể đều để hắn cảm thấy thân thiết cùng thoải mái dễ chịu, nhưng là loại cảm giác này quá lạ lấm, là một loại không biết trạng thái, hắn khẳng định phải cảnh giác một chút. nhưng mặc dù như thế, hắn hay là tất không thể miễn bị loại này cảm giác thư thích, hấp dẫn lấy hướng cánh rừng chỗ sâu mà đi. Lục Văn Ân nhìn thấy một đạo ngông lung bóng người, từ mờ mịt trong xương khói chậm rãi đi tới. dáng người của nàng tức tha, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một cỗ tươi mát, đỉnh ngậm hương vị. đợi cho người tới đi được càng gần một chút, Văn Ân thấy rõ mặt của đối phương. hắn giật nảy cả mình, đây không phải cái kia gọi là hiệu mạng nữ hiệu yêu sao? làm sao biến thành người hình thái? mà lại toàn bộ thân thể xem ra đều là hơi mở dáng vẻ, phảng phất hữu hồn. Đối diện Hiệp Mạn cũng thấy rõ ràng hắn. Nàng đầu tiên là giật nảy cả mình, chật liền những mày, hỏi: "Thế nào lại là hắn? Vì cái gì không phải ta?" Hiệp Mạn càng giật mình, "Ngươi có thể nhìn thấy ta? Nghe tới ta nói chuyện?" Vấn đề này, để Lục Văn Ân cảm giác được vô cùng không hiểu đấu, "Có thể à, chẳng lẽ người khác không được sao?" Nửa tháng này đến, ta cùng rất nhiều đồng tộc, cũng cùng rất nhiều nhân loại nếm thử tiếp xúc qua, nhưng là giống như không ai có thể trông thấy ta, cũng không ai có thể nghe tới ta nói chuyện. Văn Ân cũng là người rất thông minh, hắn một chút liền nghĩ đến mình cùng người khác chỗ khác biệt, hắn là một thiên linh căn, mà lại gần nhất chuyển tu lão tổ tông truyền thừa vô danh công pháp. Hà là, là bởi vì dạng này, chính mình mới có thể nhìn thấy cái này lúc đầu đã chết đi, hôi phi yên diệt nữ hiệu yêu. Mà lại, theo hai người ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, Văn Ân cũng liền càng ngày càng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trước đó hắn loại kia hẩn thận nhận hấp dẫn đầu nguồn, lại chính là tại cái này nữ hiệu yêu trên thân. Vì cái gì? Ngươi cái này nhân loại trên thân sẽ có hấp dẫn ta lực lượng. Văn Ân còn không nói gì đâu, hiệu mạng ngược lại làm mở miệng chút hỏi như vậy có lẽ là bởi vì ta cùng thần lộc lâm hữu duyên phi hiệu mạng gắt một cái các ngươi những kẻ xâm lớn này nàng nhưng chưa quên khoản này tự hận nếu không phải đánh không lại nàng hận không thể giết chết trước mắt cái này nhân loại nàng tại chết về sau liên biến thành hiện tại loại trạng thái này phản phất thú linh quỷ hồn nàng có thể tại thần lộc lâm các nơi hoạt động cũng không có cách nào điều động bất kỳ lực lượng mà lại làm sao cũng không có cách nào rời đi thần lộc lâm cũng không ai có thể thấy được nàng nghe tới nàng ngay từ đầu nàng đối loại tình huống này vô cùng bối rối thậm chí một trận tâm tính có chút sụp đổ nhưng theo thời gian từ từ sói mòn nàng cảm giác được. Thần hồn của mình bên trong có một ít nguồn gốc từ phi thường cổ lão niên đại tri thức, chính đang từ từ bị nàng nhớ lại. Mà từ những này kỳ thật căn bản không thuộc về trí nhớ của mình mảnh vỡ bên trong, nàng đại khái có thể hiểu đến, mình hẳn là trở thành thần Lộc Lâm thủ hộ linh. Đây là nguồn gốc từ tiên tổ chúc phúc. Nhưng là, nàng hiện tại còn cũng không phải là hoàn chỉnh trạng thái. Mà ngay hôm nay, nàng ở trong rừng, bỗng nhiên cảm giác được có một cố làm nàng cảm giác phi thường thân cận khí ức tiến vào lâm trong đất. Nàng không tự chủ được liền bị hấp dẫn đi qua, kết quả liền gặp được tiểu nhân. Nhìn xem Lục Văn Ân, kia mạn thân sắc có chút phức tạp. Cái này là cựu nhân không sai lúc ấy chính là hắn cùng một cái khắc toàn thần kim quang nữ tu giết sạch nàng trước đó dẫn đầu đội ngũ bên trong tất cả đồng tộc chém xuống nàng một cánh tay còn lợi dụng nàng làm mũi dụ đem người nhà của nàng hấp dẫn đi qua đồng thời giết chết ca ca của hắn kim trường phu khoản này thủ sao có thể quên đâu nhưng nàng cũng không có quên tại nàng nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm cũng là cái này nhân loại nam tính giúp nàng đem ý nghĩ của nàng truyền lại cho nhân loại cao thượng cuối cùng thúc đẩy hòa bình mặc dù là lấy yêu thú một phương đầu hàng làm đại gia đến nhưng ít ra thiết thiết thực thực tránh thần lộc lâm sinh linh đồ thán cứu vớt hơn ngàn đồng tộc tính mệnh cái này tựa hồ lại là có ân mà những này đã chuyện đã qua đều không nói chính yếu nhất chính là mình muốn hóa hình muốn trở thành hoàn chỉnh trạng thái thủ hộ linh giống như phải cần trước mắt người này hỗ trợ muốn ta hỗ trợ ta có thể thế nào giúp ngươi rất đơn giản chỉ cần ngươi đem linh lực của ngươi phóng xuất ra dót vào thân thể của ta bên trong liền tốt văn ân đương nhiên sẽ không dễ dàng tín nhiệm đối phương hắn một bên hỏi vậy ta có thể được cái gì có chỗ tốt gì một bên khác cũng là đang suy nghĩ ở trong đó có thể hay không tồn tại cái gì cảm đấy vấn đề này lại trực tiếp liền đem hiểu mạn cho hỏi khó nghẹn trong chốc lát Hiểu Mạn nói, ta trở thành hoàn toàn thể thủ hộ linh về sau, giống như có thể mở ra tiên tổ lực lượng, đem thần lộc lâm từ trong thế giới này tách ra ngoài, độc lập thành một mảnh bí cảnh. Như vậy, chúng ta liền có thể vĩnh viễn vô ưu vô lự sinh hoạt tại mảnh này an toàn hoàn cảnh bên trong, mà lại nhân loại các ngươi, đại khái có thể kế tiếp theo hành động của các ngươi, cũng không cần lo lắng cho bọn ta sẽ ở phía sau đối mặt các ngươi tạo thành nguy hiểm. Nghe tới Hiểu Mạn nói, nàng có thể đem thần lộc lâm thăng hoa thành một cái bí cảnh, Văn Ân có chút sững sờ. Chuyện này, hơi có chút vượt qua trí tưởng tượng của hắn. Thế nhưng đúng lúc này, phảng phất đâu đâu cũng có lao tổ tông thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn, có thể giúp nàng, bất quá muốn xét chút điều kiện, nhìn xem cái này bí cảnh có phải là có thể nắm giữ tại tay của chúng ta bên trong, vì gia tộc sử dụng. Cụ thể nên làm như thế nào? Lục Văn Ân ở trong lòng hỏi, nhưng không có phải đến lao tổ tông hồi phục. Hắn hít sâu một hơi, cái này hiển nhiên chính là lao tổ cho khảo nghiệm của mình. Trong lòng tự hỏi tìm tự, Lục Văn Ân cũng quả thật rất muốn đem cái này tân sinh bí cảnh tương lai, nắm giữ tại lục gia tay bên trong. Chương 248, Trương Lắc Lư lại nói: Thang Hoa thành bí cảnh về sâu đâu?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 nếu là nhị giai bút bay, một ngày liền có thể đánh hai cái vừa đi vừa về. các tộc nhân của ngươi coi là thật nguyện ý sinh hoạt tại cái này bên trong, có lẽ nguyện ý a, ta có chút cho các ngươi nhất tộc tương lai bi ai, các ngươi nhất tộc tương lai tất cả tân sinh hải tử sẽ không còn được gặp lại dòng sông, núi cao, vĩnh viễn chỉ có thể khốn tại cái này nhỏ bé một mảnh rừng rậm, thậm chí trung thân ngay cả mặt trời đều không nhìn thấy. lục văn Ân vừa nói, một bên là đầu, cái này là vì an toàn của bọn hắn lấy nghĩ, hiểu mạn giải thích có chút tái nhận, chúng chi thành mỹ cảnh về sau lại không phải là không có cửa ra vào, nữ nhân này. Vốn cũng không phải là cái gì tâm thần kiên định người, tương đối một chút lão luyện người, theo Mạn có thể là tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, bị phụ thân, ca ca, trưởng phụ bảo hộ rất khá, đến mức tâm tư vô cùng đơn thuần, còn rất thánh mẫu. Nghe tới Lục Văn Ân miêu tả kia phiên tràng cảnh, cứ việc nàng còn tại cho mình giải thích, nhưng kỳ thật trong nội tâm đã vô cùng dao động. Bí cảnh sát thực đều là có cửa ra vào không sai, chỉ là, theo Mạn ban đầu kế hoạch là không có ý định lưu. Thân Lộc Lâm hoàn cảnh, có thể cơ bản thỏa mãn ở bên trong sinh hoạt đám yêu thú tự cấp tự túc, đây là chỉ cơ bản nhất tự cấp tự túc không sẽ chết đói, muốn trôi qua càng tốt hơn, kia quá ít diện tích hay là không đủ. Chỉ cần không lưu cửa ra vào, kia bí cảnh mới có thể được xưng tụng là tuyệt đối an toàn. Cho nên, nếu mạng nghĩ là cửa vào không ra, hoặc là muốn mở cũng là tìm ẩn bí chi địa mở ra, đồng thời nghiêm ngặt khống chế bí cảnh bên trong các tộc nhân rời đi bí cảnh, không là chuyện trọng yếu phi thường, liền đừng hướng mặt ngoài đi chạy lung tung. Kết quả, ý nghĩ này nàng còn không có cùng Lục Văn Ân nói qua, liền bị người ta nói chúng. Xác thực, nếu quả thật như nàng suy nghĩ như vậy đi làm lời nói, kia thần Lộc Lâm liền thật thành một hoàn cảnh duyên dáng ngục giam quả thật có thể bảo hộ bên trong yêu thú an toàn không sai nhưng là cũng đoạn tuyệt bọn hắn đến nơi xa nhìn xem thế giới này được xã hiệu mạn dao động văn ân cũng nhìn ra hắn nhất cổ tác khí không ngừng cố gắng ta ngược lại là có nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp ngươi muốn nghe sao đối với nhân loại hiệu mạn vẫn ôm lấy cơ bản nhất lòng cảnh giác ngươi không có cái gì ý đồ xấu a không nghe được rồi văn ân làm bộ muốn đi hiệu mạn chắc chắn sẽ không để hắn cứ như vậy đi dù sao nàng muốn hóa hình trở thành hoàn chỉnh thủ hộ linh trạng thái thu hoạch được để thần lực lâm thăng hoa thành bí cảnh lực lượng còn muốn dựa vào lục văn ân Ngươi nói nghe một chút, bất quá đến cùng muốn hay không làm như vậy, ta còn phải lại nhiều suy tính một chút. Kỳ thật, lời nói này Hiệu Mạn nói đến rất là lực lượng không đủ. Dù sao, hiện tại là nàng có việc cầu người. Không bằng, ngươi đem thần lộc lâm thăng hoa thành bí cảnh về sau, đem bí cảnh mở miệng lưu tại một vật bên trên, ta sẽ đem nó đưa đến Lục gia. Hiệu Mạn mở to hai mắt nhìn, cái này sao có thể? Lục gia có thể tính là diệt bọn hắn thần lộc lâm định nhân. Đem cửa vào cho Lục gia. Kia không phải là dê vào miệng của a? Ngươi đừng vội phản đối, nghe ta nói hết. Văn Ân vừa nghĩ vừa nói, chúng ta trước đó mặc dù là định nhân. Nhưng tương lai, lại vì sao không thể trở thành minh hữu đâu? Lục gia chúng ta từ trước đến nay là giữ lời hứa, lúc trước là địch nhân quan hệ, lẫn nhau tác chiến tự nhiên không có cái gì tốt nói nhiều. Nhưng về sau, thỏa Đàm Thần Lộc Lâm từ bỏ chống lại sự tình về sau, Lục gia chúng ta nhưng không có nhiều tạo nửa phân giết chóc, bảo hộ toàn bộ thần Lộc Lâm bên trong tất cả yêu tộc sinh tồn, người này cũng hẳn là nhìn thấy. Hiệu mạn không thể không thừa nhận, Lục Văn Ân nói là thật. Lúc trước thời kỳ chiến tranh sự tình, những cái kia nhân loại tu sĩ không ít sát hại yêu tộc, nhưng nói trắng ra bị giết cơ bản đều là thành viên vào ngoài, dù sao bọn hắn không có chân chính đánh vào đến thần Lộc Lâm qua về sau, ca ca của nàng cùng nhiều cái thần lộc lâm nhị giai yêu tộc chết về sau, nhân loại chính thức đối thần lộc lâm bắt đầu tiến công về sau, bọn hắn rất nhanh liền đầu hàng, ngay cả người cũng chưa chết một cái. đầu hàng về sau, lục gia sắc thực phi thường hết lòng tuân thủ hứa hẹn, làm việc cũng rất dặn cứu, thần lộc lâm trừ tài sản tổn thất nghiêm trọng bên ngoài, không có cái gì khác tổn thất. dù là nàng lại thế nào ngây thơ, nàng cũng là minh bạch, chiến bại về sau có thể có được đại ngộ như vậy, đã là vận khí đỉnh tốt. nói trắng ra, người lục gia nếu thật là không dặn dò, tiến vào thần lộc lâm về sau, lật lọng, đem cánh rừng bên trong tất cả yêu tộc toàn đổ sát một ánh sáng lại có cái gì lớn không được, còn có thể là ai tới cho bọn hắn làm chủ không thành, chúng ta trở thành minh hữu về sau, thần lục lâm bí cảnh liền sẽ ở vào lục gia chúng ta bảo hộ phía dưới, cửa ra vào tại chúng ta tay bên trong, các ngươi cũng có thể an toàn từ nơi này cách mở hoặc là trở về, không cần lo lắng cái gì vấn đề an toàn, ngươi cũng yên tâm, lục gia chúng ta có thể hứa hẹn, một là sẽ không không thông qua đồng ý của các ngươi liền tùy ý ra vào bí cảnh, hai là chúng ta sẽ không ngăn cản các ngươi cùng ngoại giới giao lưu câu thông, ba là chúng ta có thể lẫn nhau bình chờ làm ăn, giao dịch, lục văn ân làm ra những này hứa hẹn thời điểm, tâm lý bao nhiêu là có chút chỗ dạng hắn ở gia tộc địa vị dù sao làm sao cũng không tính được cao tầng theo lý mà nói là làm không được loại này quyết định những này hứa hẹn cũng không phải hắn có thể thực hiện được nhưng là ai bảo trước đó lao tổ tông cùng hắn truyền âm qua đây hắn cũng chỉ có thể trước lớn đem phải vung xuống hứa hẹn về phần sau tiếp theo có thể hay không thực hiện gia tộc thượng tầng đến cùng có thể đáp ứng hay không về sau lại nhìn đi dù sao trước đem cái này hiệu mạn cho lắc lư lại nói mà nghe tới lục văn ân nói tới những này về sau hiệu mạn quả thật có chút tâm động hắn thấy lục gia là cường đại có lục gia bên ngoài bảo hộ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 chính ngươi nhìn xem xử lý đi, đây chính là hơi có chút uy hiếp ý tứ. Ta đáp ứng ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Lục Văn Ân khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thỏa. "Chương 249: Gạo sống thành tổ cơm. Trợ giúp Hiệu Mạn hóa hình quá trình, so Lục Văn Ân trong tưởng tượng còn muốn đơn giản không ít. Hắn lực lượng, đối với Hiệu Mạn mà nói, càng giống là một cái cái nổ, một cái chìa khóa. Hiệu Mạn sở dĩ có thể biến thành hiện tại loại này trạng thái kỳ dị, là cùng chính nàng tiên tổ, cũng chính là con kia thần hiệu còn sót lại lực lượng có quan hệ trực tiếp cố lực lượng này để nàng biến thành cái dạng này có được trở thành thần lộc lâm thủ hộ linh tư cách nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thái cổ tạo hóa tịch là thần hiệu ban đầu chủ nhân cũng chính là cái kia chân trần lão nhân sở tu hành công pháp lục văn ân tu luyện môn công pháp này về sau tự nhiên cũng liền có giống cùng loại thuộc tính lực lượng mặc dù hắn ở phương diện này tạo nghệ còn vô cùng vô cùng cạn bất quá vừa mới nhập môn mà thôi nhưng đã căn bản thuộc tính nhất trí liền có thể giải tỏa hiệu mạnh năng lượng trong cơ thể để nàng song thành chân chính hóa hình. Hóa hình sau khi hoàn thành hiệp mạng, ngoại hình bên trên ngược lại là không có biến hóa quá lớn, nhưng ở Văn Ân mắt bên trong xem ra, trước đó cái chủng loại kia hơi mở cảm giác đã không có, thân thể trở nên càng thêm vững thực, rất rõ ràng là thật sự có được thể. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền chuẩn bị tiến hành thần lộc lâm thăng hoa đi. Lục Văn Ân vừa nói, một bên xuất ra một kiện pháp khí, đây là cái phổ thông nhị giai tăng phúc hình pháp khí, thoạt nhìn là cái thủy tinh lớn chừng quả đấm cầu, nguyên bản có cái gì hiệu dụng liền đã không quan trọng, mà trong tương lai, vật này lại biến thành thần lục lâm bí cảnh cửa ra vào gánh chịu chi vận cửa ra vào sở tắc bằng vào chi vật là cái gì kỳ thật căn bản không quan hệ chỉ cần có cơ bản nhất linh tính thuận tiện mà tại biến thành bí cảnh cửa vào về sau cái này pháp khí bản thân công hiệu tự nhiên mà vậy cũng liền biến mất đồng thời sẽ bị thần lộc lâm lực lượng cho đồng hóa hiểu mạn lại có chút chần chờ ta nghĩ trước cùng phụ thân đại nhân nói một chút lục văn đã nói ta cảm thấy khỏi phải như là phụ thân ngươi đồng ý kia nói cùng không nói quan hệ không lớn như là phụ thân ngươi không đồng ý chẳng lẽ ngươi sẽ từ bỏ đem thần lục lâm thăng hoa thành bí cảnh ý nghĩ sao ứng sẽ không phải kia chẳng phải rồi có cái gì tốt nói đâu không bằng trước làm đến lúc đó còn có thể cho hắn một kinh hỉ, cũng có thể là kinh hãi. Có lẽ, lão hiệu đến lúc đó biết về sau sẽ cảm thấy hiệu mạn đem thần lộc lâm trực tiếp bán cho lục gia a. Hơn nữa còn là không cần tiền bán đồ bán tháo. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, văn ân không nghĩ hiệu mạn hiện tại trước chạy tới xin chỉ thị đầu kia lão hiệu. Cái này nữ hiệu yêu dễ lắc lư, nhưng kia lão hiệu làm sao cái này cũng sống nhiều năm như vậy, nhưng không có dễ dàng như vậy thuyết phục. Dù sao, cái này kiện mấu chốt của sự tình lại không tại kia lão hiệu chính thân. Trước gạo nấu thành cơm, đến lúc đó bối cảnh đã thành, cửa vào đã rơi vào lục gia tay bên trong. Hắn còn có thể lận trời không thành. Thang hoa bí cảnh động tĩnh rất lớn. Tại Thần Lộc Lâm ngoại bộ xem ra, toàn bộ Thần Lộc Lâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm màu phỉ thúy mê vụ, đem nó hoàn chỉnh bao vây lại. Có điểm giống là trước kia rừng phòng hộ đại trận mở ra thời điểm bộ dáng, nhưng là rất rõ ràng rất không có khả năng, kia rừng phòng hộ đại trận đã bị phong cấm rơi, liền xem như một lần nữa đạt thông, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy giải quyết. Vậy cái này là cái gì? Còn không ngoại hạng giới nhân loại tu sĩ nhóm kịp phản ứng, đi vào điều tra một chút Thần Lộc Lâm nội bộ đến cùng xảy ra chuyện gì, đây hết thảy liền đã kết thúc. Mậu phỉ Thúy Xương ngủ rất nhanh tán đi, lộ ra bên trong rừng rậm. Mặc dù nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng là chỉ cần có mắt người đều có thể cảm giác được, hết thệ cũng khác nhau. Cây hay là những cái kia cây một ngọn cây cỏ đều vô biến hóa. Nhưng là thần Lộc Lâm quá khứ cái chủng loại kia tính mịch, tính mịch cảm giác lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời cùng lúc biến mất không thấy gì nữa, còn có bên trong tất cả yêu tộc. Mà tại bí cảnh nội bộ đám yêu tộc, ở trong quá trình này cảm thụ thì còn muốn càng thêm rõ ràng một chút. Bọn hắn đều cảm thấy đại địa tại chấn động, có gió lớn nổi lên. Đây đối với thần Lộc Lâm đến nói là rất hiếm thấy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 lúc này bắc lộ quân đã đem tất cả tu sĩ rút ra thần lộc lâm không phải tại cái này dung chuyển trong lúc bối rối nói không chừng liền có chút phản ứng quá kích yêu thú sẽ đối nhân loại tu sĩ phát động công kích vậy coi như phiền phức bối rối đến lúc đó cũng không có cầm tiếp theo quá lâu thời gian mấu chốt là những gì tượng này rất nhanh cũng liền kết thúc sau đó bọn hắn liền thấy một con toàn thân trắng đoán thần hiệu từ màu phỉ thúy trong xương mũ chậm rãi đi ra cho nên nói vừa rồi thần lộc lâm bên trong động tĩnh là ngươi cùng cái kia nữ hiệu yêu làm ra đến văn ân bị cái này làm chữa nói đến có chút xấu hổ chủ yếu là nàng cùng ta không có quan hệ gì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 hắn đem thủy tinh cầu nhận lấy, sau đó nói, chuyện ấy ngươi làm được rất không tệ, ngươi đỉnh chủ thúc tổ kia bên trong có chuẩn bị một phần đưa cho ngươi phần thưởng, có thể đi lĩnh lấy một chút. đa tạ tộc trưởng đại nhân. vãn ẩn sau khi đi, lục thanh thanh âm tại triệu hi trong đầu vang lên, ngươi cũng được mau chóng lại cùng con kia láo hiệu gặp một lần, chỉ sợ hắn hiện tại sẽ không quá vui vẻ. lục triều hi khẽ cười một tiếng, sự tình đã như thế, hắn lại có thể làm sao đâu? vẫn là phải chấn áp được, giữ hắn lại đến, tận lực không muốn lên cái gì xung đột, cái này đối với gia tộc tương lai cũng sẽ là một cỗ không nhỏ trợ lực. minh bạch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 liền có thể mua mua mua nha, chậm chút còn có 4K. chương 250, trăm vây công ương quốc tam tinh bí cảnh thần lục lâm phụ thuộc bí cảnh đặc tính linh dược sinh trưởng gia tốc một thuộc tính tốc độ tu luyện vì bình thường tam giai linh mạch gấp hai dưới thích hợp yêu tộc sinh tồn lục thanh tại hệ thống bên trong nhìn thấy liên quan tới thần lục lâm tin tức hắn cười cười mặc dù văn ân cùng hiệu mạn câu thông thời điểm đánh lấy danh hiệu là minh hữu nhưng mà thực tế khi quan hệ của song phương tạo dựng hoàn tất về sau cái này cái kia bên trong là bình thường minh hữu quan hệ thần lục lâm yêu tộc tất cả sinh hoạt cần thiết vật tư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 Đem thời gian tuyến kéo đến càng thêm khắp lâu một chút, thần lộc lâm bên trong yêu tộc, tại một số năm về sau, nhất định đem sẽ trở thành lục gia có thể tùy ý thúc đẩy một cỗ lực lượng. Chính là thị trường, lại là một cỗ sức lao động, khi tất yếu còn có thể thuê yêu tộc gia đánh nhau. Về phân bí cảnh bản thân, thần lộc lâm ngược lại là không có quá nhiều chỗ đặc thủ. Linh dược sinh trưởng tốc độ gia chỉ cái này là tính, so với lục gia trước đó liền nắm giữ, về sau còn bị lục thanh thăng qua cấp cổ tích bí cảnh đến nói, hay là kém một chút một thuộc tính tốc độ tu luyện tăng tốc cái này ngược lại là cái thuộc tính tốt về sau đợi đến quan hệ của song phương từ chiến tranh ác liệt bên trong thoát khỏi ra đi hướng bình thường hóa về sau lục gia cũng có thể trả tiền hoặc là dứt khoát chính là hữu hảo giao lưu an bài một chút tu sĩ tiến vào đi tu hành cái này đều hẳn là không có vấn đề gì tóm lại bọn hắn tương đương với không có bỏ ra cái giá gì an nói xuông liền bộ đến một cái bí cảnh máu kiếm không bồi thường 4 tháng về sau bắc an sâm ương cốc bên ngoài vây nhân loại tu sĩ nhóm đối với ương cốc vây công đã cầm tiếp theo nhanh ba tháng mà lúc này thời tiết cũng đã tiến vào mùa đông Tuyết lớn tung bay dưới, Nam môn phá trận pháo, liệt tại trước trận, tại trùng điệp bảo hộ phía dưới, phát ra gầm thét, hỏa lực anh minh, kích thích ngàn tân tuyết. Mà trước mắt, lông đắp lên nâng cốc ngoại vi đại trận, lại tại một lần sinh ra chấn động kịch liệt một hồi, nhưng là cũng không có bị công phá, phá trận pháo bị kéo lại đi. Hôm nay pháo kích đã đánh xong, cho phá trận pháo xung làm hình người sạc tin các tu sĩ, lui xuống đi thời điểm, đều là một mặt vẻ mệt mỏi. Hôm nay đều đánh bốn pháo, tất cả mọi người có chút tinh lực không tốt, hướng chút thời gian, một trời cũng sẽ chỉ đánh một hai pháo. Phá trận pháo có thể để tu sĩ đến cung cấp năng lượng, cũng có thể bổ sung linh thạch đi hoành, cả hai hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng nhất lựa chọn cái trước muốn càng hơi rẻ. Đương nhiên, đại giới chính là cung cấp năng lượng tu sĩ, cơ hồ không có cách nào hào hào tu luyện, mỗi ngày thường ngày chính là cố gắng khôi phục linh khí, sau đó cho phá trận pháo cung cấp năng lượng, bị rút khô về sau lại cố gắng khôi phục linh khí. Mà lại tu sĩ tu luyện cũng là phải tốn linh thạch, chỉ là so trực tiếp đốt linh thạch muốn hơi rẻ. Dù sao, ở trong đó còn bao hàm các tu sĩ tại khôi phục linh lực, lúc, từ giữa thiên địa hấp thu linh khí. Bất quá, loại chuyện này là không có thể dài lâu. Nếu không, cho phá trận pháo cung cấp năng lượng các tu sĩ, sẽ có tu vi cảnh giới ngã xuống phong hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại cái này ưng cốc bên ngoài, chiến sự liền đánh thành mức tiêu hao này chiến. Từ khi 4 tháng trước, Bắc Lộ quân rời đi Thần Lộc Lâm về sau, bọn hắn liền bắt đầu hướng phía ưng cốc trước tiến bảo. Tại Thần Lộc Lâm cái này uy hiếp bị trừ bỏ về sau, tấn công ưng cốc nỗi lo về sau, còn lại cũng liền cũng không nhiều. Nửa đường bên trên, ngược lại là còn có một số khác yêu tộc cứ điểm, nhưng đều không có Thần Lộc Lâm mạnh. Ngay cả Thần Lộc Lâm đều bị cầm xuống, bọn hắn càng là không dám thân thân nếm thử nhân loại tu sĩ phong mang. Thế là Bọn hắn một đường này hướng bắc đẩy tiến vào, vô cùng thông thuận, tao nội chống cự có thể bỏ qua không tính. Mà những này chạy tán loạn yêu tộc, số ít phân, trốn tiến vào Bắc Hoang Sơn chỗ cảng sâu địa phương. Mà còn lại đại bộ phần phân, hoặc là tự phát tụ tập, hoặc là bị cố ý dẫn đạo, đều đi đến lưng cốc. Đây là Bắc Hoang Sơn đông bắc bộ cái này, nguyên một phiến lớn khu vực bên trong, mạnh nhất một chỗ. Nơi này thần ứng ba huynh đệ, không chỉ có lấy cường đại huyết mạch, là tứ gia yêu vương thiên linh huyết ứng trừ hệ huyết mạch, mà lại thực lực của bản thân bọn họ cũng rất mạnh. Ba huynh đệ bên trong lão nhị đã là tam giai đỉnh phong, lão tam cũng là tam giai thượng phẩm trong bọn họ lao đại ngược lại là hơi hơi yếu một chút, nhưng cũng có tam giai trung phẩm thực lực trình độ. Quang đối so Khải Minh kỳ, tam giai trình độ chiến lực lời nói, kia bác lộ quân năm cái hợp cùng một chỗ, không chừng đều đánh không lại bọn hắn ba huynh đệ. Dù sao, nói lượng hắn nhóm năm cái cũng chính là ba cái Khải Minh trung kỳ, hai cái Khải Minh sơ kỳ. Nhưng Lý Yến lăng cái này tu sĩ kim đan, cho bọn hắn áp lực cực lớn. Bọn hắn loáng thoáng ở giữa, cũng là biết rõ ràng thần Lộc Lâm là thế nào bị nhân loại trò công khắc. Mặc dù cuối cùng là đồ hàng, nhưng là lão hiệp ngày con tại nhân loại chính thức vây công thần Lộc Lâm trước đó, một chết một trọng thương cũng là thần lộc lâm căn bản không kiên trì nổi quá lâu, bị người ta vây lại liền đầu hàng nấu chốt. hấp thụ cái này giáo huấn về sau, thần ứng ba huynh đệ liền quán triệt rùa đen chiến pháp, mặc kệ ương cốc bên ngoài mặt chuyện gì xảy ra, ba người bọn hắn bản thân đều kiên quyết sẽ không từ trong hang ổ đi ra ngoài nửa bước. liền đừng nói chính bọn hắn, liền xem như giới trướng những cái kia yêu thú cấp hai đều kiên quyết không ngoại phái. nhân loại tu sĩ tại hướng ương quốc trước tiến vào trên đường, cũng là nghĩ một chút biện pháp, nén thử có thể dẫn dụ địch nhân ra, nhưng là không hề nghi ngờ, tất cả đều thất bại. không có cách nào, đụng tới lao ố quy, vậy cũng chỉ có thể thảnh thảnh thật thật vây công. Sau đó đem phá trận pháo bày ra đến, bắt đầu oanh. Tương cốc cùng ngoại giới liên thông đã hoàn toàn bị đoạn tuyệt sạch sẽ. Ý vị này bọn hắn cũng vô pháp từ ngoại bộ thu hoạch được bất kỳ tài nguyên tiếp tế. Nhân loại tu sĩ bên này thì cân nhắc đến linh thạch hao tổn vấn đề, không có để phá trận pháo toàn công suất vận hành, chỉ là có một pháo không có một pháo đánh lấy. Nhưng mặc dù như thế, loại này vây công cầm tiếp theo thời gian dài về sau, ứng cốc giá là chịu không được, phòng hộ đại trận sớm tối là phải bị công phá. Bọn hắn cũng không phải nhận biết không đến điểm này. Tại nửa tháng trước, thân lưng này ba huynh đệ liền mang đám người thử qua ra, muốn đi phá hư kia năm môn phá trận tháo trực tiếp ra đánh vậy khẳng định không thực tế có bản lĩnh này bọn hắn cũng sẽ không bị vây ở hưng cốc bên trong lâu như vậy bọn hắn cũng muốn cái dương đông kích tây chiêu số nhưng là không có kết quả gì trường môn một mạch tây lộ quân bên kia thua thì qua tương quan tin tức cũng đã truyền tới lục gia làm sao có thể chịu thua thế nữa huống chi còn có lục thanh lão tổ này tông ở đây chỗ nào là thật chỗ nào là giả đến cùng là dương đông kích tây hay là dương đông kích tây lục thanh mò đến rõ ràng lúc ấy bọn hắn làm như vậy thời điểm lục gia còn tại lão tổ dưới chỉ thị toàn bộ tương kế tự kế chuẩn bị đem cái này ba đầu tam gia yêu đương cho một mẹ hút gọn Cái này ưng cốc chẳng phải dễ như trở bàn tay rồi. Kết quả, cái này ba đầu yêu đương ngược lại là cũng rất cẩn thận, không có mò được cơ hội, lập tức liền chạy. Không có chính diện giao thủ, không dễ phán đoán bọn hắn thực lực chiến đấu thế nào, nhưng nhìn bọn hắn rút lui bộ dáng, tốc độ kia là thật nhanh. Cái này ba đầu yêu đương cuối cùng vẫn là chạy mất, trong đó chỉ có yếu nhất lão đại, tại thời điểm ra đi, bị Lý Yến Lang Vân Long hướng va vào một phát, hẳn là thụ chút tổn thương, nhưng khẳng định không đến mức đến rất nghiêm trọng tình trạng nhân loại tu sĩ một phương này đều có một ít tin đồn bọn họ cũng đều biết đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, nhưng rất đáng tiếc, phe mình bên này vẫn là chuẩn bị có chút không quá mạo sư phân, càng mấu chốt chính là kia ba con thần ưng chạy quả thật có chút quá nhanh, đợi cho chư vị nhân loại tu sĩ kịp phản ứng thời điểm, cũng chỉ có Lý Y Lăng có thể bằng dựa vào tu vi cao thâm, xa xa huynh bên trên một phát cũng liền tận nơi này, nhưng thì thật cái này không ảnh hưởng toàn cục, không có thể bắt ở, cũng nhiều nhất chỉ là không có biện pháp lấy càng nhanh, càng trả giá thật nhỏ giải quyết chiến đấu, đối với kết cục sau cùng, tóm lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Về công ưng cốc cái thứ ba nguyện mắt thấy ương quốc là có nguồn pha ý tứ, nơi này đại trận đã tàn tạ không chịu nổi, cứ như vậy tư thế đánh xuống đi, sợ không phải nhiều nhất 3 ngày, tất nhiên cao phá. Cho dù là lục thành, cũng là như thế này phán đoán. Hắn phán đoán cơ sở, coi như không chỉ chỉ là từ ngoại giới quan sát đại trận này tình huống, hắn còn có thể từ bên trong, từ đại trận hạch tâm vị trí đi quan sát tình huống cụ thể. Thậm chí tại một ít lúc cần thiết, hắn còn có thể bỏ đại bút nghiệp lực không muốn, cương ép hối nói ra mấy cái đẳng cấp cao chiến đấu hối nói hạng, đối đại trận nội bộ hạch tâm đặt xuống. Cái gì kiếm phủ, lôi phủ, hỏa phủ loại hình, liền lấy tam tinh đến làm. Thừa dịp phía ngoài phá trận pháo một vòng đủ lúc bắn, liên tiếp đem những này chiến đấu hối bối hạng đập xuống, làm không tốt liền có thể trực tiếp đem đại trận này cho đập phá. Bất quá, Lục Thanh lại điểm không nỡ. Nếu là 2 3 cái liền có thể có hiệu quả, kia mấy trăm nghiệp lực hoa liền hoa, bất quá hắn đoán chừng, nghĩ muốn đạt tới loại kia nháy mắt phá hư đại trận hiệu quả, đoán chừng phải 2 3 cái có chút treo, phải thu được 5 6 cái mới tương đối bảo đảm ổn. Trình phạt hình thức mở ra thời điểm, Lục Thanh xác thực cũng tốn hao nghiệp lực, đổi mới một chút chiến đấu hối nói hạng, thả ở trên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hối bối hạng là đủ, nhưng tiêu hết hơn 1000 nghiệp lực.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 mà bên ngoài có Lý Yến Lang tại, bọn hắn cũng không có năng lực giết ra đến phá đi phá trận tháo. Vậy tại sao còn phải tử thủ? Năm tháng trước, Thần Lộc Lâm lựa chọn tử thủ, là trông cậy vào Ưng cốc khi viện quân. Đến lúc đó, hai nhà bọn họ năm cái yêu thú cấp 3 tụ tập một đường, trong đó còn có hai cái tam giai đỉnh phong tồn tại, lương tựa Thần Lộc Lâm phòng hộ đại trận, cái kia ngược lại là có lâu dài phòng thủ đi xuống tư bản. Nhưng bây giờ, Thần Lộc Lâm đã diệt vong, Ưng cốc bên ngoài vô cử viện, lại tại thủ cái gì? Đương nhiên, không phải trừ chính là nghị quần muốn tử thủ tình huống, nhưng là Liên Lục Thanh xem ra, thần ứng này ba huynh đệ Hiển nhiên cũng không phải là loại kia đầu không hiểu nghiệp yêu, mà lại ba người bọn hắn chính diện chiến lược thế nào trước tạm không để cập tới, trùng tộc thiên phú bày ở cái này bên trong, tốc độ vậy khẳng định là cùng giai bên trong một cùng một. Đối bọn hắn mà nói, tối ưu giải là nghĩ biện pháp phá vây chạy trốn. Nhưng ba tên này, chí ít tại Lục Thanh xem ra, là một khi phương diện này ý tứ đều không có. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn đem ứng trong cấp bộ, cũng kinh doanh phải vững như thành đồng. Trừ phía ngoài cùng phòng hộ đại trận bên ngoài, ở bên trong, ứng cấp hơn 2.0000 yêu tộc, đem nội bộ chế tạo thành một cái thành lũy, các loại cỡ nhỏ độc lập trận pháp, đều khác cấn trong đó. Cái này rõ ràng nhất làm tốt, cùng phòng hộ đại trận phá mất về sau, bọn hắn sẽ tại ứng chống cốc, mượn địa lợi, kế tiếp theo cùng nhân loại tu sĩ đối kháng đến cùng, đánh chiến đấu trên đường phố Y tứ. Mà lại, căn cứ Lục Thanh chui vào trong đó, nghe trộm ba huynh đệ ở giữa đối thoại lúc, hắn nghe được nội dung cũng phần lớn đều là ba người bọn hắn đang thương lượng, như thế nào tự thủ xuống dưới. Lục Thanh luôn cảm thấy, bọn hắn tự thủ là có cái gì mục đích. Lúc trước hắn đi tìm mấy lần, nhưng không có tìm ra được đầu mối gì. Hắn còn nếm thử ngồi xổm cái này ba huynh đệ, ý đồ từ đối thoại của bọn họ bên trong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 Chuyện cho tới bây giờ, nâng cấp công khác sắp đến, chuyện này không biết rõ ràng một chút, Lục Thanh luôn cảm thấy không an lòng. Hắn quyết định, về sau 3 ngày, liền đâm vào bên trong, hảo hảo tìm một chút. Hút. Mà lúc này, hắn có thu hoạch. Tại ngày thứ 3, cũng chính là dự tính nâng cấp phòng hộ đại trận chịu không được thời điểm, Lục Thanh nghe tới thần ứng này ba huynh đệ một phen đối thoại. Thời gian nửa năm, chúng ta sợ là thủ không được. Lại kiên trì kiên trì, còn có 2 tháng. Công bên trong đã bị chúng ta chế tạo thành tường đồng vết sắt, để những cái kia nhân loại tu sĩ một tấc một tấc công đi, chúng ta lấy mạng lấp, cũng muốn đem bọn hắn tại ương trong cốc cuốn lấy 2 tháng. Chỉ cần 2 tháng đến bọn hắn đều muốn xong đợi. Trưng 251, Kim Liên tới tay. Sau tiếp theo, ba cái thần ưng huynh đệ liền không có lại nói cái gì liên quan tới cái này cái gọi là thủ vững nửa năm sự tình. Bọn hắn bắt đầu trò chuyện lên cụ thể phòng thủ biện pháp. Những vật này, nghe tới đương nhiên là hữu dụng. Biết đối phương phòng thủ biện pháp về sau, sau tiếp theo nhân loại tu sĩ đánh vào đến cái này ứng cốc bên trong, tự nhiên cũng liền có thể khai thác một chút đem đối ứng thủ đoạn tới đối phó. Nhưng tướng gần đây nói, Lục Thanh càng coi trọng hơn, là kia cái gọi là thủ vững nửa năm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 Tính toán thời gian, lúc đầu cũng là không sai biệt lắm. Ưng Cốc phòng hộ trích, tại quá khứ 3 tháng bên trong, bị nhân loại tu sĩ nhóm bài ra phá trận áo, liên tiếp không ngừng pháo kích, cũng sớm đã bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Ưng Cốc bên ngoài, đông đảo tu sĩ nhảy đến Hoan hô. Tại mọi người ấn tượng bên trong, đánh vỡ phòng hộ trích, cơ bản liền tuyên cáo trận công kiên thắng lợi một nửa. Bất quá, đã từ lục thanh trong miệng biết Ưng trong cốc bộ chuẩn bị bắc lộ quân các cao tầng, ngược lại là không có lạc quan như vậy. Bọn hắn để lại phía dưới các tu sĩ liên tục xin chiến. Những người này, từng cái xin chiến là tiếp theo, chính yếu nhất là muốn sớm một bước giết đi vào, cấp lấy công văn nếu là thường ngày, đây cũng là được rồi, không chỉ có sẽ không áp chế, làm không tốt còn sẽ có một chút tiểu tâm tư, tăng cường người một nhà lên trước. Nhưng là bây giờ, biết rất rõ ràng lưng trong cốc không phải rộng mở quần áo mặc cho quân hái thiếu nữ, mà là đã thành lụy hóa thiết dũng trận, kia còn phái người đi vào làm loạn, liền thật quá không chịu trách nhiệm. tại phòng hộ đại trận bị công phá về sau, bắt lộ quân bên này, rất cẩn thận trước phái ra ba cái tu sĩ đoàn tiến vào bên trong, đồng thời lý yến lăng tự mình ở trên không bay lên tòa trận, nam tiên khải minh tu sĩ cũng tất cả đều tại tiến vào hương cốc phạm vi bên trong về sau, tất cả chút cơ trở lên tu sĩ đều cảm thấy một cỗ nặng nghề lực hút, bay càng cao, cỗ này lực hút liền càng mạnh. Trúc Cơ tu sĩ, Khải Minh tu sĩ đều bị lôi đến trên mặt đất, cho dù là Lý Hiến lăng cái này kim đan, cũng chỉ có thể duy trì thân thể của mình tại 100m trở xuống không gian, sẽ tương đối dễ chịu. Cao hơn, ngược lại là cũng bay được, nhưng lại áp lực sẽ trở nên tương đối lớn, bất lợi cho chiến đấu. Cái này hiển nhiên chính là ứng cốc đám yêu tộc làm ra đến thủ đoạn một trong. Mà tại bọn hắn thông qua đại môn về sau, đối mặt chỗ thứ nhất, chính là một cái cỡ nhỏ thành lũy. Cái này bên trong xem ra nguyên vốn phải là một chỗ yêu tộc chúa ở bị chế tạo ra một chút cao khoảng 3 mét làm bằng gỗ tường thành, trên trăm yêu tộc tụ tập trong đó, duy trì lấy một cái trận pháp. tại nhân loại tu sĩ đến gần thời điểm trận pháp có hiệu lực, đại lượng một nhân khối lỗi từ dưới đất bò ra, từ xung quanh thực vật hóa hình mà thành hướng phía nhân loại tu sĩ nhóm phóng đi, không có làm phiền người khác, Lý Yến Lăng trực tiếp xuất thủ, một đầu vân long đống nhiên hiện lên, y mắng gào thét bên trong, ép qua những cái kia một nhân khối lỗi trực tiếp đâm vào trên trận pháp, liên đối trận pháp cùng tường gỗ đồng loạt phá hủy. sau đó, hơn trăm tên tu sĩ tại rất nhiều chúc cơ dẫn đầu dưới theo mở ra thông đạo, xông về trước giết mà đi cùng bên trong bên trong yêu tộc triển khai chiến đấu, Lý Yến Lăng cùng năm tên khải minh tu sĩ cũng đều vọt vào đại khai xa giới. Hơn trăm yêu tộc, người mạnh nhất bất quá một cái nhị giai, chịu được phải như thế công phạt. Căn bản cũng không kịp tạo thành cái gì trợ tuyến, liền bị nháy mắt đánh tan năng lực phản kích, cái kia nhị giai thủ lĩnh cũng bị Lục Minh triệu vọt đến sau lưng, tiện tay một đao liền cho đâm chết rồi. Nhưng mà, còn sống yêu tộc chạy tứ tán, nhưng cũng không có trốn quá xa. Bọn hắn ý chí tác chiến, quả thực ngoài dự liệu cứng cỏi, ba lượng thành đội, trốn ở một chỗ, nhìn thấy nhân loại tu sĩ liền đi ra tay công kích. Lớn nhiều tình huống dưới nhân loại tu sĩ kết đội mà đi những này yêu loại lấy thiếu được nhiều hoặc là một đầu đụng tiến vào tu sĩ cấp cao tay bên trong vậy liền khẳng định tạo thành không là cái gì chiến quả bị tùy tiện xử lý nhưng nẫu nhiên cũng có chỗ dựa đánh lén chi lợi có thể làm bị thương một chút tu sĩ cái này liền rất phiền phức các tu sĩ không thể không dừng lại trước tiến vào bộ pháp bắt đầu ở cái này cỡ nhỏ bên trong pháo đài cùng phân tán yêu tộc tiến hành chiến đấu không đem cái này bên trong tiếu trừ sạch sẽ liền kế tiếp theo trước tiến vào tóm lại sẽ khá là phiền phức tiếu trừ chiến đấu độ khó cũng không cao nhất là lục gia bên này tu sĩ cấp cao không phải số ít tình ngủ dưới nhưng là cái này một mảnh thành lũy hóa khu vực nhỏ, nói tiểu cung cũng không tính quá tiểu, mà lại tại những này yêu tộc cải tạo phía dưới, nội bộ đường nhỏ, dày đặc làm nhỏ xuống kiến trúc, quả thực rất rối phức tạp. bên trong còn có một số hoặc là vô sắc vô vị thuốc mê, hoặc là mang theo hôi thối mùi lạ vật, hoặc là một chút cơ quan cả bẫy. những vật này phẩm cấp cũng không tính là cao, nhưng lại được sương tụng phiền phức. đợi đến cái này tiểu thành lũy tiêu trừ hoàn thành thời điểm, đã hai ngày nhiều thời giờ quá khứ, mang ngó nhìn toàn bộ ứng cấp, dạng này làm nhỏ xuống thành lũy khu vực, sợ là có không dưới ba muốn là dựa theo loại phương thức này, từng cái đánh tới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 Trong chốc lát, không chung mười mấy đầu mang theo rượu rượu lôi quang mây mù chi lòng, tại đây trời trong tiếng nổ, nện tiến vào kia một phiến khu vực. Âm âm tiếng nổ, cơ hồ muốn đi người lỗ tai đều chấn động phải mất tính giác. Đợi cho khói bụi tan hết, mọi người có thể nhìn thấy, vùng này, cơ hồ ngay tại một chiêu này phía dưới, bị nện thành đất bằng. Tu sĩ cấp cao tồn tại, đối với loại này cấp bậc thấp chiến đấu, hoàn toàn là trình nghiền ép trạng thái. Hai người liên thủ, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên bản ở bên trong đoán chừng có gần bách yêu tổng, cái này một đợt sợ là trực tiếp toàn bản diệt, căn bản khỏi phải giống như là lần trước như thế, lại đi một tấc một tấc đất quét dọn nhưng mà đối nguyên một phiến địa phương hỏa lực bão hòa đả kích tiêu tiêu hao cũng là không nhỏ cho dù là lý yến lăng cũng được thở bên trên mấy hơi thở nàng có thể lại đến cái hai lần nhưng mà như thế liền sẽ tương đối nguy hiểm vạn nhất kia ba huynh đệ thừa dịp thời cơ này chạy đến gây sự nàng đang tiêu hao quá cao chiến lực bị hao tổn tình huống dưới khả năng liền không tốt ứng đúng rồi mà muốn khôi phục như lúc ban đầu dùng tới dư tệ linh thạch cũng phải tốn tầm vài ngày thời gian điều tức nói tóm lại muốn để lý Y lăng cùng lục triều hy cứ như vậy sử dụng hết toàn phá hủy phương thức một đường để tới đi ngược lại là đi nhưng là tổng hợp cân nhắc phía dưới vẫn sẽ không quá nhanh. Sau đó, nhân loại tu sĩ nhóm lại nghi chiêu thứ ba, lục gia đoạn, cùng một cái tinh nhuệ tông môn đoạn, phân biệt từ hai ba cái khải minh tu sĩ dẫn đội, còn riêng phần mình đều có bảy tám cái trúc cơ tu sĩ, biến thành hai cái mũi tên, hướng ngoại công khắp từng cái thành lưới khu, tan rã phòng ngự, tận khả năng một lần tính tiêu diệt địch nhân sinh lực. Sau đó đem đã chiếm lĩnh khu vực, giao cho sau tiếp theo cùng tiến vào đoàn đội đến tiến hành quét dọn. Cứ như vậy, tốc độ có thể bảo chứng, đồng thời cũng có thể phát huy đầy đủ bắc lộ quân 1.000000 hơn tên tu sĩ số lượng hiệu ứng. đương nhiên, làm như thế cũng là có đại giới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 phối hợp lại cũng sẽ tương đối an ý, bị tổn thất cũng sẽ tương đối tiểu. Mà những tán tu kia phá hôi đoàn, kia quả thực liền sẽ sinh ra một chút thương vong. Nhưng đây chính là chiến tranh, đánh trận, nơi đó có không chết người. Huống chi, trước kia thần Lộc Lâm đừng đánh hạ đến thời điểm, lục gia rất hào phóng dưới phát các loại vật tư cùng công văn, tổng giá trị 120 ngàn linh hạt. Bọn hắn cơ hồ không có bỏ ra cái giá gì, liền lấy đến một bút không ít chiến công, kia cho tới bây giờ, muốn liều mạng thời điểm, cũng dù sao cũng nên bên trên. Khai thác phương thức như vậy về sau, bọn hắn đang cùng yêu tộc tại tranh đoạt từng cốc mỗi một tấc đất lúc, tốc độ rõ ràng biến nhanh hơn rất nhiều dựa theo lập tức loại tốc độ này đến đoán chừng lời nói không sai biệt lắm chỉ cần một tháng liền có thể đem hương cốc triệt để dọn dẹp sạch sẽ cái này không coi là chậm mặt khác đang đánh tiến vào hương cốc ngày thứ 6, tại lục thanh giới chỉ thị lục yến lăng cùng lục triều hy đôi này vợ chồng tự mình dẫn theo một đội tu sĩ vội vàng đi tập kích một nơi kim liên đã chồng sở dĩ vội như vậy là lục thanh phát hiện kia ba con thần đương hạ thủ cũng là rất tác độc bọn hắn như hồ đã bỏ đi hết thể hảo tưởng những này 50 mươi gốc kim liên rõ ràng đối với bọn hắn đến nói cũng là phi thường trọng yếu tài sản nhưng là mắt thấy là không thể nào tiếp tục lưu lại tay bên trong sớm tối phải bị nhân loại công chiếm. đã như vậy, bọn hắn liền định dứt khoát tất cả đều hủy đi được rồi. ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. chỉ tiếc, cái này hành động bị Lục Thanh chỗ thấy rõ. hắn lập tức liền thông chi Yến Lăng cùng Triều Hỷ, để hai người bọn họ dẫn đội tới, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đem những này Kim Liên trước đoạt vào tay rồi hay nói. mặt khác, ở thời điểm này, Lục Thanh ngược lại là cũng không đoán hoài tới tiết kiệm cái gì nghiệp lực, tìm cái thời cơ, trực tiếp triệu ra một đạo tam tinh kiếm phủ, đem ba huynh đệ phái đi phá hủy Kim Liên người cho làm thịt. Lục Thanh chọn lựa chỗ hạ thủ, còn rất vấn vẻ, hắn là bảo đảm không ai nhìn thấy mới động thủ giết người. Từ yêu tộc phát hiện thi thể, thông báo, lại đến một lần nữa phái người hoặc là ba huynh đệ tự mình đi hủy diệt Kim Liên, trong lúc này đoán chừng là sẽ cách một chút thời gian. Lục Thanh kéo dài thời gian mục tiêu cũng liền đạt xong rồi. Sau tiếp theo, Lý Yến Lăng cùng Lục Triều Hy trình diện, làm thịt người, sau đó canh giữ ở kia Kim Liên đất trồng. Phát giác được không đúng thần nưng ba huynh đệ, khoan thai tới chậm, nhìn thấy Lý Yến Lăng, Lục Triều Hy, bác Vân ba người đều tại, ba người bọn hắn liền trực tiếp rút. Ba đối ba, đánh không lại, còn có thể làm sao? Trừ phi ba người bọn hắn toàn bên trên lại mang theo đại lượng yêu tộc vây công, nhưng cũng không nhất định có thể cầm xuống đối phương, nhiều nhất đem bọn hắn đuổi đi. Nhưng bọn hắn cũng tất nhiên sẽ tại một cái tu sĩ kim đan tay bên trong tổn thất nặng nề, còn chưa nhất định có thể ngăn cản bọn hắn mang đi kim liên. Làm như vậy, thuần túy được không bù mất, mà tại yêu tộc lui bước về sau, Lý Yến Lăng mang theo cùng một chỗ tới linh thực sư nhóm, liền có thể an toàn hơn xử lý những cái kim liên. Lục gia không có tam giai linh thực sư, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Bắc Lộ trong quân không có. Một cái đến từ Hàn thị chốc cơ tu sĩ, chính chính là một cái tam giai linh thực sư hắn sẽ giúp lục gia đem những này kim liên tất cả đều cho từ bên trong lấy ra, sau đó bảo tổ tốt, dễ dàng cho tương lai tới ghép. đương nhiên người này trước khi đến liền đã phát qua thần hồn thiện ngôn, tuyệt không lộ ra chuyện hôm nay. hắn người này gia tộc sau lưng của hắn đều tại lục gia không chế phía dưới, phương diện này ngược lại là không cần lo lắng quá nhiều. hứa chi lấy lục gia thực lực bây giờ khoản này tài sản liền xem như lộ ra ánh sáng, cũng là có thể thủ bảo vệ được. cái này cả một cái cấy ghép quá trình cầm tiếp theo năm ngày. vì phối hợp bắc lộ quân quét dọn lương cốc động tác đều chậm lại, chúng tu sĩ tụ tập cùng một chỗ.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 Lục Thanh còn hy vọng bọn họ có thể đến bắt cơ hội lần này. Rất đáng tiếc, cái này ba cái ưng yêu, bảo trì một quan cẩn thận cũng không có hiện thân. Năm ngày quá khứ, tất cả kim liên đều bị lấy ra bảo tồn thỏa đáng. Năm mươi gốc kim liên, tới tay, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Lục Thanh tại đứng trước, chế định ra trận chiến tranh này, Lục gia ban đầu nhất mục tiêu đã đạt thành. đương nhiên, lần này bắt phạt, Lục gia đã thu hoạch so dự tính bên trong hơn rất nhiều đồ vật. Tại Lý Yến Lăng mang theo người sau khi về hàng, nhân loại tu sĩ lần nữa bắt đầu xuất kích, bốn phía thanh trừ, càn quét thương trong cấp bộ. Lại là ba ngày quá khứ. Lục Thanh hành động của mình cũng có kết quả, hắn rốt cuộc tìm được gương cốc muốn cầm tiếp theo từ thủ sáu tháng mục tiêu cuối cùng nhất. Kia là một cái giống như là dùng mạng lớn lá cây gấp thành thiên trì hạt, cái đồ chơi này tác dụng, cùng nhân loại tu sĩ truyền tin kim kiếm không sai biệt lắm, đều là cự ly xa cao tốc truyền lại tin tức chi vật. Chỉ là, yêu tộc truyền tin chi vật, giải đọc bắt đầu, hơi có chút khó khăn. Cho dù là Lục Thanh, cũng hoa không sai biệt lắm thời gian một ngày. Sau khi xem xong, Lục Thanh cho dù là tại ý thức thể trạng tại dưới, cũng là mặt đen thui. Yêu vương sắp tới. Chương 252, yêu vương sắp tới. Giải đọc ra đến bay trong thử Lục Thanh Minh sắc nhìn thấy yêu cầu cái này ba huynh đệ thủ vững nửa năm người là ai? Thiên Linh Huyết Đường, phụ thân của bọn hắn, Sắc thực cũng là như thế, có thể làm cho ba tên này bất kể tính mệnh, tại cái này bên trong chống lại đến cùng, tại yêu tộc cường quyền bên ngoài, kia cũng chỉ còn lại có huyết mạch bên trên trực tiếp liên hệ. Thiên Linh Huyết Đường, Ân Sáng, là tứ giai đình phong đại yêu vương. Trước đây, tại Lục Thanh biết được trong tin tức, vị này đại yêu vương hẳn là tại Bắc Hoang Sâm Tây Bộ trên chiến trường cùng tấn quốc liều mạng đâu. Mà nếu như vẹn vẹn chỉ là gia hỏa này lời nói, còn gọi phải quá mức lo lắng. Đi theo Ân Sáng cùng đi phía đông, còn có bạch dạ đường lan trụ. Vị này thực lực cùng ân sáng khó phân trên dưới, hai cái tứ giai đỉnh phong, cái này liền có chút đáng sợ. Thư tín bên trong, ân sáng để ưng cốc chống đỡ nửa năm, đem bắc lộ quân kéo tại cái này bên trong, mà hắn cùng lan trụ hẳn là tại nửa tháng trước liền từ tây bộ chiến trường lù xuống, bọn hắn nên sẽ dẫn đầu một cái tinh nhuệ yêu tộc bộ đội, tốc độ cao nhất chạy đến, tụ hợp đông bộ bản địa yêu tộc thế lực, dẫn đầu đánh tan nhân loại cùng một con đường tu sĩ quân, đồng thời hết sức kích giết nhân loại bên trong tu sĩ kim đan. Hai cái tứ giai đỉnh phong người liên thủ, bọn hắn nếu là để mắt tới bắc lộ quân cái này bên trong, đó là thật ăn táo dường hoàn liền xem như Lục Thanh phục sinh lấy Kim đan bảy tầng thực lực dù là có cường đại song thần thông tuyệt phẩm công pháp tinh thần thánh thể dạng này đỉnh cấp thiên phú hắn càng hai cấp đánh một cái tứ giai đỉnh phong nên là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm được nhưng muốn đồng thời đối mặt hai cái coi như quá khó khăn về phần Lý Lăng nàng hiện tại Kim đan tầng hai đối mặt tứ giai đỉnh phong yêu vương cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng có thể giúp đỡ bận bịu không nhiều bất quá xuyên trong thư sau tiếp theo giảng nội dung ít nhiều khiến Lục Thanh nhẹ nhàng thở ra ánh sáng cùng Lang trụ hai cái yêu vương mặc dù không có nói rõ nhưng cái gọi là trước kích người mạnh nhất kia nên chính là chỉ không đồng đạo nhân điểm này ngược lại là cũng rất dễ lý giải tóm lại là có đột nhiên xuất hiện ưu thế tại phe nhân loại không biết có hai cái đại yêu vương tức sắp đến tình huống dưới mượn tính bất ngờ trước chơi chết không đồng cái này nhân loại một phương người mạnh nhất tiêu diệt chiến lược mạnh nhất Tây lộ quân sau đó hai đại yêu vương hợp lực lại tới thu thập tương đối yếu phía bắc hai chi nhân loại tu sĩ quân đoàn đây đúng là tương đối tốt sách lược mà lại không đồng sau khi chết còn lại hải tam đức bất quá kim đan sáu tầng ngay cả kim đan hậu kỳ cũng còn không có tiến vào đâu lý yến lăng càng là kim đan sơ kỳ Căn bản không bị hai đại yêu vương đặt ở mắt bên trong. Ban đầu điểm kia tâm tình nặng nề cảm giác trôi qua về sau, Lục Thanh bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên đối sách. Như thế một nhìn, Bắc Lộ quân bên này nên tạm mà lại còn là an toàn. Dù sao, nếu như Lý ngang đại yêu vương muốn đi đánh không đồng lời nói, kia cách còn rất xa. Muốn rút quân a? Lục Thanh không nỡ. Tăng tốc điểm tốc độ, đoán chừng lại có nửa tháng, tương cốc liền có thể triệt để bị đánh xuống. Ba cái tam giai hưng yêu bản thân, chính là một món tài sản khổng lồ. Nhất là lão nhị tam giai đỉnh phong yêu đan, là có thể cho nhân loại tu sĩ dùng để luyện thành ngoại đan. Cứ việc, dạng này ngoại đan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 Đang Minh Sắc tức sắp đến Yêu Vương, mục tiêu cũng không phải là trên người bọn hắn về sau, hoa thời gian nửa tháng, đem ưng cốc triệt để lấy xuống, nên vấn đề không lớn. Mà vấn đề mấu chốt là tại Tây Lộ quân bên kia. Chuyện này, có phải là muốn nói cho không đồng? Lục Thanh đang suy nghĩ chuyện này. Nói, không đồng tranh thủ thời gian rút, trực tiếp chạy trốn, hoặc là hướng bắc cùng hải tam nước, Lý Yến Lăng tụ hợp, lấy ba người chi lực, tìm một chỗ lợi cho phòng thủ địa phương, bố trí trận pháp, chống lại hai cái yêu vương có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Như thế, không đồng có thể sống. Nhưng mấu chốt là, Lục Thanh hy vọng hắn sống a nhưng thật ra là không hy vọng. nhưng nếu là thật không nói một lời, ngồi nhìn không đồng bại vòng, kia cố nhiên lục gia đang bay Vân châu thiếu một cái đại địch. nhưng khi dưới đâu, tây lộ quân sụp đổ về sau, hai đại yêu vương nhất định để mắt tới biển lục hai nhà đội ngũ, bọn hắn ngược lại là cũng có thể thừa dịp tây lộ quân bị đòn thời điểm rút khỏi bắc hoang sâm. nhưng mà địch nhân cơ hội nhất định là sẽ đuổi theo ra đến bắc hoang sâm yêu tộc tại phía tây trên chiến trường đối kháng tấn quân chủ lực chiến sự vốn cũng không tính như thế, hơi có chút căng thẳng ý tứ. liền xem như dạng này, bọn hắn cũng rút ra hai cái đại yêu vương tới. Một mặt là thật bị Yến Quốc phi Vân Châu tu sĩ đội ngũ thừa cơ xâm nhập cho vườn muốn đến. Một phương diện khác, bọn hắn chỉ sợ cũng là ôm triệt để kết thúc phía đông chiến sự ý nghĩ, tốt giành tay, toàn lực ứng phó tấn quốc càng ngày càng mạnh tiến công. Bắc lộ quân cùng tây lộ quân chạy lợi nói, chỉ sợ hai đại yêu vương sẽ còn đuổi theo ra tới. Trực tiếp tiến công thanh phong môn ngược lại là rất không có khả năng, nhưng là đang bay Vân Châu tứ ngược một phen, tận lực phá hủy bọn hắn tiềm lực chiến tranh, lại rất bình thường. Mà nếu như bọn hắn truy tới, đứng mũi chịu sào chính là Ngạo Thiên Sơn. Nghĩ như vậy, không đồng cái kia lão quỷ hay là được cứu a? Bất quá, ngược lại là cũng có một chút biện pháp khác. Lục Thanh có một chút ý nghĩ, không đồng bên kia cứu vẫn là phải đi cứu, nhưng là thế nào cứu, lại là một cái học vấn. Lục Thanh mong muốn nhất kết cục, đơn giản chính là không đồng, hai cái yêu vương toàn chết rồi, sau đó phi Vân Châu bộ đội thuận thế rút quân, kia hoàn mỹ nhất cực kỳ. Về phần Hải Tam Đức, ngược lại là không quan trọng, chết tương đối đáng tiếc, còn sống là tốt nhất, hắn sống sót, có lợi cho về sau Lục gia đang bay Vân Châu mượn gia tốc triển lớn mạnh, dù sao lấy Lục Thanh chi thực lực, Hải Tam Đức không có tốt lợi. Không nói chuyện dù nói như thế, nhưng thật muốn làm được, cần nhu đủ, vận khí nhiều lắm, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu một loại tình huống nhưng tại Lục Thanh mà nói, hắn ngược lại là có thể hết sức đem thế cục hướng hắn hy vọng cái chủng loại kia phương hướng đi đầy. Về phần kết quả cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, làm hết mình nghe thiên mệnh thuận tiện. Mà quy về dưới mắt, Lục Gia đối Ung Cốc tiêu trừ hành động là sẽ không dừng lại, ngược lại muốn tiến thêm một bước tăng thêm tốc độ. Vì thế, trả giá càng nhiều hy sinh cũng là tất không thể miễn. Lục Gia đoàn thành bao nhọn đội, tại Lục Triều Hi, Lục Triều cùng, Lục Minh Triều ba người dẫn đầu dưới, công khắc yêu tộc từng cái ngoan cố tử thủ khu vực, thế như trẻ tre, mà lại bởi vì chút cơ tu sĩ đủ nhiều, lại có ba cái Khải Minh hộ giá hộ tổng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 cho gia tộc làm một chút ngoài định mức nhiệm vụ, tiếp nhận sai khiến lời nói, cũng có thể kiếm đến gia tộc công hơn. Có đôi khi mình làm một ít chuyện, cũng có thể kiếm được một chút thu nhập thêm. Thế là, trừ gia tộc quan phối hai loại pháp khí bên ngoài, bọn hắn bình thường trên thân sẽ còn phân phối có một ít mình dùng tiền mua pháp khí, cùng một chút vội vàng thời điểm dự bị đang ăn dược. Có những vật này, lục gia tu sĩ năng lực chiến đấu thậm chí so tông môn đoàn tu sĩ còn mạnh hơn. Dù sao, tông môn đoàn bên trong đại đa số người cũng đều là ngoại môn đệ tử, không có lục gia đích hệ từ đệ như thế giàu có. Thậm chí ngay cả tu vi trình độ đều không nhất định theo kịp. Lục gia đã sớm cùng năm đó bạch quỷ đi về phía nam thời điểm không giống cái này không chỉ chỉ là thể hiện tại tu sĩ cấp cao về số lượng công phá một cái liền đánh kế tiếp đằng sau giao tất cả cho các đoàn đội tới đón tiếp nhận bình thường đều là tông môn đoàn gia tộc đoàn bọn hắn sẽ đem lục gia đoàn đánh xuống khu vực lại cày một lần không cầu hoàn toàn sạch sẽ đến ít một chút xương khó gặm đều cho xử lý sau đó cùng tiến vào kế tiếp chiến trường tại cái này trình tự liền sẽ sinh ra tổn thất nhất định mà còn lại mẹo con hai ba con tháo hôi đoàn sẽ tiến vào tới đón. Mặc dù bọn hắn đối mặt chiến đấu độ chấn động là thấp nhất, nhưng là bọn hắn bình quân thực lực cũng là kém nhất, mà lại thường thường cũng không có chút cơ tu sĩ dẫn đội, tổn thất sẽ càng lớn một chút. Lại là gần nửa tháng chiến đấu, ưng cốc trừ khu vực hạt tâm, cơ bản đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhân loại bên này, tử thương vẹn vẹn 200, pháo hôi đoàn chiếm đầu to. Đã có một cái pháo hôi đoàn bị triệt tiêu biên chế, cái đoàn này tổn thất tỷ lệ đạt tới hơn 3 phần 10, còn lại bảy thành thì bị đánh tan, tiếp tế đến nó đoàn đội của hắn bên trong. Mặc khác, tông môn đoàn cùng thế gia đoàn, cũng mệt mỏi kế tổn thất hơn 40 người.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 bọn hắn đã thủ vững đến cuối cùng một khắc, mặc dù khoảng cách yêu vương nhóm kia thủ vững nửa năm yêu cầu, còn có hơn một tháng trinh lệnh, nhưng là hiện tại lý trí một điểm nhìn, cái này còn lại nửa tháng, là thế nào cũng thủ không xuống, cho dù là ba người bọn hắn lại giữ lại, cũng giống như vậy. bọn hắn dự định phá vây, ba tên này còn thật thông minh, biết không muốn cứng rắn đột, dự định lại là một tay hấp dẫn lực chú ý, nhưng sau đó xoay người rút lui ý nghĩ, phương án lộ tuyến đều đã an bài tốt, nhưng mà hết thảy này, tại lục thanh nghe trộm phía dưới, không có chút ý nghĩa nào. Thế là một bộ tương kế tiểu kế ý nghĩ, trực tiếp liền an bài bên trên, tân bình. Ấn Ban, Ấn Mộ là thần ứng ba huynh đệ danh tự. Giờ phút này, ba người bọn hắn ngay tại một mảnh yêu tộc kiến trúc trong bóng tối chờ đợi. Trận, lão nhị Ấn Ban nói, chúng ta giả thân ra ngoài, mắc lửa rồi sao? Không xác định. Ấn Ban nói nói, chỉ xuất đến ba cái khải minh tại Truy, Lý Yến Lăng cùng mặt khác hai cái đều không có hiện thân. Muốn cùng một cùng a? Không cùng, bất kể như thế nào, đều chờ không nổi. Nghe vậy, Lão Tam Ấn Mộ lập tức thôi động lực lượng, cấu kết hứng trong cốc hiện tại chỉ còn lại trận pháp kia, cấm bay trận, đem trận pháp hiệu quả hủy bỏ. Trận pháp này là không phân được ta, ai cũng bay không được dưới loại tình huống này, hiện nhiên là đối phe phòng thủ càng hữu dụng. nhưng hiện tại bọn hắn muốn phá vây, bọn hắn ba huynh đệ chỗ lợi hại nhất vốn chính là tại tốc độ phi hành bên trên. trước đó chưa đúng phương pháp tử, hiện tại muốn chuẩn bị đòn mệnh, vậy khẳng định không thể lại mua dây buộc mình. cấm bay hiệu quả một trừ, ba huynh đệ lập tức từ nửa người nửa ương thân thể hóa thành ba con chân chính thần ương. ba huynh đệ vũ mau nhan sắc, đại thể đều là đỏ sáng nhan sắc, chỉ là có một ít nhỏ xíu khác biệt. nó dương cánh, đều tối thiểu có rộng năm trượng. ba huynh đệ đồng thời vũ cánh bay cao, trợn nổi lên một trận giọt lớn, tốc độ của ba người cũng trong nháy mắt buộc phát đến cấp tốc, vọt lên bầu trời, hướng về đông bắc phương hướng bay đi. đây là bọn hắn trước đó liền thương lượng xong phương hướng. lúc trước, kia cái gọi là giả thân, là hướng phía tây bắc đại phương hướng mà đi. bọn hắn nguyên bản mong muốn nhất nhìn thấy, là Lý Yến Lăng sẽ đi chặn đường bọn hắn giả thân, nhưng là cũng không có, chỉ có ba cái khải minh tu sĩ hiển thân, nhưng khả năng hấp dẫn ba cái cũng coi như có thể. bọn hắn lúc đầu liền không khả năng như vậy ngây thơ. Lý Yến Lăng thật muốn đuổi tới, đó cũng là trong dự liệu sự tình. mặc dù như thế rất nguy hiểm, nhưng là trừ liệu một đêm tốc độ, nhìn xem vị kia vừa mới tiến vào kim đan nhân loại tu sĩ. Có thể hay không tại phương diện tốc độ đuổi kịp ba người bọn hắn bên ngoài, bọn hắn cũng làm không được khác. Thậm chí, bọn hắn lẫn nhau ở giữa còn thương lượng qua, nếu là Lý Yến Lăng thật muốn đuổi tới, hơn nữa có thể thiết thực uy hiếp được bọn hắn thời điểm, cũng tận lượng không muốn lâm vào chiến đấu, tách ra chạy, Lý Yến Lăng nhiều nhất cũng chỉ có thể truy một cái, khoảng cách kéo xa về sau, muốn một lần nữa đuổi theo, cho dù là Kim Đan cũng rất khó. Nhưng mà, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bay ra ngoài còn không đầy một lát, đột nhiên một đầu vân long liền đối diện tạo ra, hướng lấy bọn hắn áp tới. Ba yêu phản ứng cực nhanh, lập tức tiến hành né tránh. Bọn hắn né tránh vân long Nhưng là kia mây mù tạo thành lòng cũng thuận thế nổ tung, đại cổ đại cổ màu trắng lượn vụ, đem bọn hắn tách ra, thực lực tương đối yếu nhất lão đại Ân Bình, thậm chí còn cảm giác được một trận khí huyết cuồn cuộn. Nhưng mà, mặc kệ là thụ thương Ân Bình, hay là mặt khác hai cái không có thiết giá sự tình nhân ban cùng Ân Mộ, giờ phút này đầu đều trống giống. Bọn hắn làm sao biết chúng ta muốn từ cái này bên trong chạy? Biết chứ sao? Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ qua, đối với người ta Lý Yến Lăng đến nói, căn bản không có truy chuyện này, trực tiếp liền đoạn tại bọn hắn chạy trốn lộ tuyến bên trên ẩn giấu.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 một mực truy ở phía sau, thụ thương ngân bình bị lục minh triều cho để mắt tới. tại phục kích vân long bạo tạc về sau, nàng liền thừa dịp sóng linh khí hỗn loạn tình trạng lặng yên không một tiếng động lợi dụng hư không hành tẩu đi tới phía sau của đối phương. vừa mới thụ thương ngân bình hoàn toàn không có phát giác được, tại phòng bị không đủ tình huống dưới bị lục minh triều tay cầm cực sắt chi băng hung hăng ở phía sau tâm đục một chút, hắn cũng không đến mức bị lần này trực tiếp cho xử lý, nhưng hư linh đâm mang tới linh lực bấy nhiêu hiệu quả lại trực tiếp ở trên người hắn có hiệu quả, tại linh lực trầm mặc hiệu quả phía dưới hắn rất khó lại làm ra càng nhiều phản kháng mà lục minh triều thì bắt lấy cơ hội này cực sát chi băng ngay cả lần phát động công kích ân bình tại chống cự yêu tộc cường thịnh nhục thân để bọn hắn tại cận thân tác chiến bên trong dù là không cách nào vận dụng yêu lực cũng có thể biểu hiện ra không tầm thường thực lực mà lại hắn bản thân liền là ý chi ưng, yêu lực bị châm mặc hắn bằng vào nhục thân của mình cũng vẫn có thể bảo trì ở trên bầu trời phi hành nhưng mặc dù như thế hắn vẫn tất không thể miễn trên thân lại chịu rất nhiều đau minh triều tại xác định phong cách chiến đấu của mình cần đại lượng cùng địch nhân tại cận thân trạng thái dưới tiến hành sau khi chiến đấu nàng liền có chuyên môn đi hoa tốn thời gian khổ luyện vương diện này bản lĩnh.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 nàng cũng sẽ để gia tộc đi về phía nam bên cạnh đi xem một chút, có thể hay không tìm tới một chút đặc thù kỹ xảo chiến đấu phù hợp nàng dùng, kiếm pháp cũng tốt, hay là cái gì khác cũng được, tóm lại có thể tăng lên nàng tại cận thân tác chiến thực lực là tốt nhất. bất quá, trước đó lục thanh cho nàng hối đoái ra môn kia hư vô buộc phát pháp môn, ngược lại là đưa đến cực kỳ tốt trợ giúp hiệu quả. mặc dù thời gian ngắn ngủi, nàng đối với cái pháp môn này còn chỗ đang tìm tòi kỳ, nhưng lại đã có thể sơ bộ vận dụng. hiện tại, nàng căn bản là tại đơn phương treo lên đánh nhân bình, đối phương yêu lực bị phong tỏa tám thành trở lên, chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng để ngăn cản nhưng hoàn toàn không làm được cái gì phản kích động tác hư vô bộ phát một khi dùng ra tử sắc hư linh lực liền từ lục mình triệu quanh thân bạo phát ra cố này hư linh lực tựa hồ cũng không mang theo cái gì lực trùng kích nhưng mà lại tại nhiệm đến ân bình thân thể về sau lập tức bắt đầu cùng hắn vũ mau, da của hắn hắn huyết đủ xương cốt của hắn cùng nhau lẫn nhau trôn vùi ân bình tây vốn không có cảm giác gì bị trôn vùi bộ phân cái gì đều không có cảm giác đau chuyển đau đều chưa kịp. nhưng mà nhìn xem thân thể của mình tại một mạnh bạo phát đi ra từ dưới ánh sáng bị tiêu mất một mảng lớn ân bình là thật sợ nguy ân bình dốc hết toàn lực vũ cánh về sau rút, đồng thời cũng là đem hết toàn lực thôi động yêu lực, có thể thúc động bao nhiêu liền thúc động bao nhiêu. Nói tóm lại chính là hết sức rời xa, thoát khỏi này quỷ dị linh lực màu tím xâm nhiễm. hắn hay là làm được, đại giới chính là phần lương thiếu một miếng thịt. Lục Minh chiều trên mặt lộ ra một tia tiết đối thần sắc. nàng đối với hư vô bộ phát môn công pháp này thuần thục trình độ vẫn chưa được, dù sao mới vừa vận học được không đến bao lâu. Nếu là nàng độ thuần thục lại cao một chút, tại môn công pháp này trên có cái 3 năm năm tích lũy, như vậy vừa mới ân bình liền không có tốt như vậy thoát khỏi, sợ là sẽ phải trực tiếp bị hắn ăn mòn đến chết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 Cho nên cũng liền không tốt đi tìm hướng cùng hoặc là Triều Hi, đến giúp hắn làm phương diện này thí nghiệm. Thế là, Lục Minh Triều mình đối với chiêu số này, dùng tại cùng cấp bậc trên người đối thủ sẽ có hiệu quả như thế nào, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một ít không nắm chắc được. Hôm nay là nàng lần thứ nhất đem chiêu số này dùng cho trong thực chiến, hiệu quả thật là lạ thường dự liệu tốt. Cái này trôn vùi hiệu quả, lấy một cái tam giai trung kỳ yêu thú kia cường hãn như thể, đều ngăn cản không nổi. Mà lại, Minh Triều còn cảm thấy cái này hư vô bộ phát còn có hậu tiếp theo tiến thêm một bước khai thác khả năng môn công pháp này bản thân cũng còn có một số địa phương là nàng còn chưa kịp nắm giữ mà về đến dưới mắt tại Minh Triều trong mắt Ân Bình đã là một người chết hắn còn không có tử hư linh lực bấy nhiêu hiệu quả bên trong thoát khỏi ra phía sau bị trôn vùi kia một khối huyết đủ trực tiếp chính là tại hắn phía sau lưng cùng cánh trái trôn nối tiếp đây đối với hắn hành động cũng sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn yêu lực bị bấy nhiễu, lục thân bị hao tổn cái này còn muốn làm sao đánh Lục Minh Triệu móc ra nàng vốn có một cái tam giai pháp khí huyền âm thực có ấm này ấm bị linh lực kích phát về sau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 Ấn ban là thúc dục một loại nào đó độ thuật mới có loại tốc độ này, cái này tiểu hào nên là không nhỏ, tóm lại có muốn chậm lại thời điểm. Mà một bên khác, lục triều hy liền thật có chút đuổi không kịp lao tam ân mộ. Ấn mộ vốn là tam giai thượng phẩm yêu tộc, nó ngạnh thực lực, hẳn là tại lục triều hy phía trên. Ngay xưa, nếu như bị một cái vừa tiến vào khải minh trung kỳ nhân loại tu sĩ như thế truy, Ấn mộ đã sớm quay đầu giết người. Nhưng hôm nay có chút thật không dám, sợ bị ngăn chặn về sau, ngược lại xảy ra vấn đề lớn. Nhìn xem đại ca đã bị cuốn lấy, thụ thương không nhẹ, sợ là không có chạy, lại nhìn thấy nhị ca bị tu sĩ kim đan đuổi rất sát không biết cuối cùng có thể chạy hay không phải rơi, ân mộ không khỏi một trận buồn từ đó tới. Bọn hắn ba huynh đệ, lần này là gặp đại nạn, xem ra liền chỉ có chính mình hẳn là có thể ổn định chạy mất. Phi Vân Châu, lục gia, các ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn a đủ. Tâm lý chính phát ra hung ác đầu, đột nhiên đối diện một đêm rọn sáng kiếm quang, liền hướng phía hắn chém tới. Một kiếm này, đạt tới Khải Minh hậu kỳ trình độ, cũng chính là tam giai thượng phẩm tiêu chuẩn. Một kiếm này, đã có thể minh xác uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn. Nhưng là, hắn nhất không tưởng tượng nổi chính là Một kiếm này đạp ngựa từ chỗ nào đến? Lao tử chính diện không ai a, không có vật gì, đột nhiên hư không đến một đạo kiếm quang chuyện gì xảy ra? Ân mộ liền xem như phương ứng lại nhanh, chuyện này cũng là quá làm cho người choáng váng. Hắn chỉ tới kịp nhấc lên yêu lực, sau đó đem hai cánh bảo vệ thân thể của mình, phảng phất thành hộ thuẫn dáng vẻ, sau đó kiếm quang liền chạm tới. Vội vàng ở giữa nhấc lên yêu lực, tại trong chớp mắt bị đánh tan, hắn một đôi cho cánh chim màu đỏ bên trên, bị cắt ra thật lớn một cái vết thương, còn có thật nhiều tản tạ xí vũ, tựa như gà ma bay loạn đồng dạng. Một kiếm này không đến mức để hắn chết, nhưng là trọng thương phía dưới nhất là cánh bị chém bị thương, để hắn đều không chỉ chỉ là tốc độ chậm chuyện kế tiếp, toàn bộ thân thể đánh lấy bệnh sốt rét, từ không trung hướng xuống ngã đi. Tấn mộ nhẫn mại lấy đau đớn kịch liệt, cưỡng ép đem hai cánh triển khai. Đại cổ đại cổ huyết dịch, từ hắn cánh trong vết thương vẩy ra, cưỡng ép khẽ động vết thương cảm giác phi thường khó chịu, nhưng là vì bản bệnh, hắn chỉ có thể mau sớm nếm thử khôi phục năng lực phi hành. Hắn đúng là cưỡng ép ngừng lại mình rơi xuống thân thể, nhưng mà dây ruổi lấy bay về phía trước thời điểm, tốc độ kia đã ngã xuống rất chậm tình trạng. Cái này không còn biện pháp nào, hắn cánh động một cái, thậm chí bị gió thổi, đều sẽ cảm giác được đau đớn kịch liệt. Mấu chốt nhất chính là. Hắn một đôi mắt tung, còn tại nhìn trung quanh, vừa mới một kiếm này chém tới phải thực tế quá không hiểu đấu, hắn căn bản không có phát hiện làm sao tới, liền xem như không tìm ra được là ai chẳng hắn, làm sao chạm, cũng ít nhất phải tiến thêm một bước để cao cảnh giác, nếu như một lần nữa, một lần nữa hắn giống như cũng không có biện pháp gì, hắn hiện tại tình trạng cơ thể, căn bản ủng hộ không được hắn tiến hành né tránh, như trước đó như vậy kiếm chạm, cũng không có một lần nữa, nhưng là ở phía sau một mực đuổi theo hắn lục triều hi, đuổi đi lên, lập tức giữa hai bên khoảng cách kỳ thật còn rất xa, bất quá lại cũng đã tiến vào lục triều hi bên trong phạm vi công kích không có làm do dự, lục triều hi kích hoạt cường uy kiến, đưa tay hướng lên trời, năm ngón tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt, phảng phất bắt lấy thứ gì đó dạng. mà cùng lúc đó, tại ân mộ trên đỉnh đầu, chợt có một mảnh mây đen xuất hiện, lục triều hi toàn bộ cánh tay bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một cái, mà theo động tác của hắn, một đạo kim sắc thiên lôi từ mây đen bên trong thẳng bổ xuống. tại lôi vân xuất hiện sát na, màn bạc liền đã phát giác được tình huống không đúng, tại sớm làm lẩn tránh động tác. nhưng mà, hắn thời kỳ toàn thịnh có lẽ có thể lấy rất cao tốc độ, tính linh hoạt, để lục triều hi không cách nào khóa chặt hắn vị trí, từ đó tránh đi lôi đỉnh công kích. Nhưng là hiện tại rõ ràng không được. Kim Lôi, niệm ở trên người hắn. Đây là Dương Lôi chú, là minh Dương Lôi điện bên trong phụ thuộc chú pháp. Thuật pháp này, hiệu quả tăng lên tới Khải Minh trung kỳ về sau, uy lực liền cơ bản tương đương với Khải Minh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Dù sao, lôi pháp phí lực, bản thân liền so với bình thường thuộc tính muốn càng mạnh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là lục chiều hy một kích mạnh nhất. Hắn mạnh nhất triệu thị, hay là bắt nguồn từ thần kiếm ngự lôi chân quyết, chỉ bất quá bây giờ khoảng cách quá xa, thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong chiêu số, đánh không đến đối phương. Nhưng liền cái này một đạo Dương Lôi xuống tới,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 Vậy cũng chỉ có đánh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Triều Hi lúc này không cùng hắn liều. Hai người lẫn nhau ở giữa, đều căn bản là trô tại phạm vi công kích ở xa nhất. Cái này màu đỏ không khí lơi dao, rất nhanh, nhưng không có lôi điện nhanh, Lục Triều Hi còn có thể nghĩ biện pháp tránh khỏi. Sau đó, Ân Mộ lại chạy, Lục Triều Hi ở phía sau kế tiếp theo truy. Tốc độ của hắn bây giờ, đã so thủ thương ưng yêu phải nhanh, cũng liền không quá xuất ruột, liền sâu ở phía sau, thỉnh thoảng công kích một chút. Nhìn thấy Ân Mộ lại quay đầu phản kích ý tứ, hắn liền né tránh, hoặc là lợi dụng phòng ngự pháp khí tiến hành ngăn cản. Dù sao cái này Ân mộ là tam giai thượng phẩm, Lục Triều Hi không muốn cùng đối phương liều mạng. Không phải, liền xem như đánh thắng, cũng sẽ rất tốn sức, không bằng cứ như vậy, ở phía sau đi theo, hao tổn lực lượng của đối phương. Dù sao, thụ thương là đối phương. Lục Triều Hi chỉ cần không để hắn chạy mất, không để hắn có cơ hội nghỉ ngơi, chậm rãi mãi, mà chết đối phương là tất nhiên. huống chi, thời gian lâu dài một chút, Lưu Nguyệt Đỉnh, Bác Hân, Lục Triều cùng ba người bọn hắn làm bộ mắc lừa người, cũng sẽ chạy tới. Hợp lại vậy, cái này Ân mộ càng chạy không thoát. Về phần vừa mới xuất hiện đạo kiếm quan kia, Lục Triều Hi cũng nhìn thấy.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 Những chuyện này giống như không phải Kim Dan có thể làm đến, cái này liền rất thân kỳ. Bất quá lại rất phù hợp Lục Triều Hi nhất quán đến nay, đối với phụ thân cách nhịn, cha ta chính là không gì làm không được. Kia còn có cái gì nghi vấn? Tại cha ruột phù hộ dưới làm liền xong việc. Đạo kiếm con kia đương nhiên là Lục Thanh gây nên. Mắt thấy Triều Hi muốn đuổi không kịp con kia yêu đương, hắn liền trực tiếp ba trăm nghiệp lực tiêu xài, hồi nói ra như thế một cái tam giai kiếm phủ vào đầu liền cho con kia yêu đương một kiếm. Tam giai kiếm phủ gọi kiếm quang, uy lực tương đương với Khải Minh hậu kỳ kiếm tu một kích toàn lực dáng vẻ. Nếu là bình thường thời điểm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 liên sợ kia ứng yêu tuyệt vọng, biết chạy không thoát, muốn quay đầu liều mạng, kéo cái đẹp lưng. hiện tại, hắn chỉ sợ là ngay cả cơ hội này đều không có. cái này rất tốt. đã bên này điên tâm, lục thanh ánh mắt liền chuyển hướng lý yến lăng bên kia, nàng tại truy thần ứng ba huynh đệ bên trong mạnh nhất tấn ban, hơi nắm lấy một chút, lục thanh liền khởi động chuyển tống, nháy mắt chuyển đến lý yến lăng bên người, sau đó tốc độ cao nhất hướng phía ân ban đuổi tới. hắn tại ý thức dưới hạ thể tốc độ phi hành đã là rất nhanh, lúc trước vừa mới khôi phục thời điểm không thái hành, cũng liền tương đương với chút cơ đỉnh phong dáng vẻ. bất quá, về sau trải qua hai lần thăng cấp về sau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 sử dụng mê linh chú, kia tương đối mà nói liền muốn ẩn nấp rất nhiều, không giống như là kiếm phủ, cũng không giống là cái khác một chút công kích phù chú. mê linh chú thôi phát bắt đầu, là không có bất kỳ cái gì hình thái, lại thêm ý thức thể sử dụng hối đái hạng bản thân liền vô thanh vô tức. Ân ban xác định vững chắc không có cách nào sớm phòng ngự, mà loại tác dụng này tại thần hồn mê chú, vô thanh vô tức chúng chiêu về sau muốn thoát khỏi ra, liền không dễ dàng như vậy. Hạ quyết tâm về sau, lục thanh cứ làm như vậy. Ân ban cũng quả thật chúng chiêu, dựa theo lục thanh đoán trưởng, gia hỏa này cũng không về phần sẽ bị khống chế lại quá lâu, dù sao cũng là tam giai đỉnh phòng. Khoảng cách tứ giai cách xa một bước đánh yêu quái, nhưng liền xem như như thế, hắn muốn thoát khỏi ra, cũng tối thiểu muốn một hồi. Tin tưởng, Lý Yến Lăng nhất định có thể bắt lấy cơ hội này. Chương 254, Kỳ quan kiến trúc, Thủ linh thánh điện. Tại Lý Yến Lăng thị giác bên trong, ở phía trước bay tặc nhanh nhưng yêu, đột nhiên liền chậm lại, sau đó quỹ tích bay trở nên không bình thường, trên dưới bay loạn, lắc lắc một cái hỗn loạn đường vòng cung. Lý Yến Lăng chân mày cau lại, nàng phản ứng đầu tiên chính là cảm giác đối phương đang làm sự tỉnh. Nhưng về sau phát hiện không đúng. Nàng cũng phát giác được, tại cái kia yêu dung trên thân, có bị thần hồn chú pháp ảnh hưởng cảm giác. Mấu chốt là, đối phương là bị ai, bị cái gì cho ảnh hưởng thần hồn. Lý Yến lăng náo hải bên trong, chợt nhớ tới trước kia Lục Chiều Hi cùng với nàng tại vợ chồng lời nói trong đêm lúc nói đến một ít chuyện. Trong đó, để nàng tương đối khắc sâu ấn tượng, là lúc trước tại trong tông môn, trước kia quản lý ấm thăng thương hội Dương Thân voi bên trên phát sinh sự tình. Lúc ấy, Lục Chiều Hi cùng Biển Trường Thịnh, cùng một chỗ truy tung từ tông môn chạy án Dương Tượng lúc, lợi dụng mê linh chú đem nó thu thập hết. Về sau, Biển Trường Thịnh tại trong tông môn có thổi qua chuyện này, nhưng là lấy Lý Yến lăng đối Lục Triều Hi hiểu rõ, lão công mình đối với thần hồn chú pháp bên trên, nhưng thật ra là không, có gì tạm nghệ. Tại nàng hỏi thăm dưới, Lục Chiêu Hi cùng với nàng giảng chuyện này là phụ thân lớn người thủ đoạn, Lý Yến Lăng đối này bán tín bán nghi, cái gì thủ đoạn có thể cách xa như vậy, Lục Thanh tại Ngọc Yên Sơn liền có thể ảnh hưởng đến Dương Tượng. Nhưng dưới mắt, loại tình huống này, không cũng rất giống như là Lục Chiêu Hi chỗ giảng thuật sự tình sao? Lục Thanh lão tổ rõ ràng hiện tại hẳn là còn tại Ngọc Yên Sơn bên trên, kết quả dưới mắt cái này đương yêu lại bị mê hồn. Đầu bên trong nghĩ đến những chuyện này, Lý Yến Lăng thủ hạ ngược lại là không có nửa phân vung lòng. Đây là cơ hội cực tốt, nàng thừa cơ rút ngắn khoảng cách, tiến vào thi pháp phạm vi bên trong. Chân Nguyên mưng tụ, bốn đầu mây mù xuyến xích, từ bốn phương tám hướng, đột nhiên hướng gần Ban cuốn lách đi qua. Chân Nguyên phòng lên động tĩnh, để Uẩn Ban tử mê loạn xung quanh ảnh hưởng hiệu quả dưới thoát ly ra. Hắn ngay lập tức liền ý thức được, mình trúng chiêu. Nhưng mà dưới mắt, từ tứ phương mà đến mây mù xuyến xích, lại làm cho hắn tránh cũng không thể tránh. Hắn giống lớn một tiếng, chỉ có thể đếm thử từ một cái phương hướng tiến hành phá vây. Nhưng mà, hay là tất không thể miễn bị hai cây mây mù xuyến xích cho riêng phần mình cuốn lấy một cái cánh. Kim Đan Kỷ Tu sĩ Chân Nguyên không phải tốt như vậy tránh thoát, bị níu lại về sau.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 Những chữ số này, tại thần Lộc Lâm chiến sự kết thúc về sau, đều có trên phạm vi lớn lên nhanh. Cái kia tích lũy giải thưởng bên trong số lượng, để hắn thấy rất thèm. Mà trước đó những cái kia tích lũy số liệu, kỳ thật cũng đều cung cấp rất nhiều nghiệp lực ban thưởng. Tỷ như tính gộp lại đánh giết cái này một hạng, phân biệt tại 200, 500, 1.0000 cái này ba cái quan khẩu, đều cầm tới một bút nghiệp lực ban thưởng, tổng cộng cộng lại có 1700 nghiệp lực. Nhị giai tính gộp lại đánh giết số tại phá 10, phá 20 thời điểm, cũng có, hết thảy 300. Riêng này chút, liền có 2.0000 nghiệp lực nhập chứng mà chủ yếu hơn một bút giải thưởng lớn, là chiến lược sự kiện ban thưởng, rốt cục tại ba huynh đệ bại vòng, hương trong cốc còn lại khu vực toàn bộ bị đánh hạ, dọn dẹp sạch sẽ về sau, kết bảng ra. Hoàn thành một lần tứ tinh chiến lược nhiệm vụ, ban thưởng 2383 điểm nghiệp lực, tứ tinh hi hữu hối đoán hạng ba cái. Cái này ban thưởng hắn mức, nhưng so thần Lộc Lâm đầu hàng về sau thu hoạch phải hơn rất nhiều. Nghiệp lực ban thưởng nhiều gần gấp đôi không nói, hối đoán hạng phương diện ban thưởng cũng mạo sừng phân nhiều lắm. Đồng dạng đều là ba cái hối đoán hạng ban thưởng, thần Lộc Lâm làm xong sau, chỉ có hai cái tam tinh, một cái tứ tinh. Mà lần này, trực tiếp cho hắn ba cái tứ tinh. Hai cái này chiến lược sự kiện chiến lệnh chủ yếu là tại hai cái phương diện. Một mặt là chiến đấu độ khó cao hơn rất nhiều, Hưng Cốc có ba cái tầng dày, Thần Lộc Lâm chỉ có hai cái, Hưng Cốc bên trong các cấp bậc yêu thu cộng lại hơn 2.0000 chỉ, Thần Lộc Lâm mới 1.0000 ra mặt, đồng thời nhị giai yêu tộc số lượng cũng càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn như thế, khả năng khác biệt còn sẽ không như thế lớn. Nhưng mấu chốt nhất chính là, Thần Lộc Lâm yêu tộc ý chí chiến đấu so với Hưng Cốc yêu tộc đến nói, cần phải kém nhiều lắm. Dù sao, Thần Lộc Lâm lúc ấy thế nhưng là trực tiếp đột hàng. Mà hai là ứng cốc trong cuộc chiến tranh này chiến lược giá trị cũng tăng cao, khả năng này mới là quyết định ban thưởng nhiều ít chính yếu nhất phương diện. Ứng cốc hủy diệt, liền tượng trưng cho lục gia Bắc Lộ quân lựa chọn đầu này tiến quân lộ tuyến bên trên nơi bao bọc khu vực, đã không tồn tại nữa cái gì cỡ lớn yêu tộc căn cứ. Vùng này yêu tộc đã bị tiêu diệt. Yêu tộc thế lực tại cái này bên trong, không còn có năng lực chống cự. Tại cầm tới cái này một đợt tích lợi về sau, Lục Thanh lập tức nghiệp lực dự trữ, tiêu thăng đến 6003. Đây là lúc trước hắn tốn không ít tình huống dưới, liền có thể có nhiều như vậy. Để bảo đảm có thể lưu lại kia thần nữ ba huynh đệ Lục Thanh Thế nhưng là dùng song kiếm phụ, mê linh chú hai cái này tam giai chiến đấu hối đối hạng, mỗi một cái đều là 300 nhập lực, cái này một đợt chính là 600, lại thêm một chút vụn vụn vật vặt cái khác tốn hao, cũng có cái mấy trăm bộ dáng. Kết quả, liền xem như dạng này, hắn hiện tại tay bên trong để dành được đến, cũng có hơn 6000. Từ khi Bạch Quỷ đi về phía Nam chiến dịch kết thúc, diệt vong triệu thị chơi chết triệu tử đàn về sau, Lục Thanh những năm gần đây, liền chưa từng có giàu có như vậy qua. Vừa lòng tỏa ý chí hơn, Lục Thanh lại nhìn về phía mới xuất ra cái này ba cái tứ tinh hi hữu hồi đối hạng. Hi hữu tứ tinh gia chỉ loại đột phá bình cảnh, tuyên định một cái gia tộc thành viên có thể giúp nó đột phá tu vi bình cảnh, có thể dùng tại khải minh kỳ đột phá kim đan cửa ải. Cái này hối nỗi hạng, xem như hi hữu hối nỗi trong cổ tương đối thường quy, nhưng là hiệu quả không cần phải nói, khẳng định là phi thường đáng tin cậy. duy nhất có điểm khó chịu địa phương là hiện tại lục gia không ai cần dùng đến cái này hối nỗi hạng. Lý Yến Lăng đã là tu sĩ kim đan, mà tại nàng phía dưới mạnh nhất chính là lục triều hi, nhưng triều hi hiện tại mới khải minh bốn tầng, khoảng cách muốn đột phá kim đan thời điểm còn rất xa. bất quá nói trở lại, hắn hiện tại đã thành đơn linh căn, sau tiếp theo tốc độ tu luyện sẽ trở nên nhanh rất nhiều, lại thêm lục thanh kéo dài hối đoái một chút tu luyện gia tốc, linh tề nội tính tăng lên, đột phá bình cảnh cùng hối đoái hạng, chỉ cần chịu đựng tài nguyên, hẳn là có thể lấy tương đối tốc độ nhanh, đem nhi tử tu vi xóa xóa xóa đẩy lên. Khải Minh tu sĩ tốc độ tu luyện ước chừng 10 năm có thể tăng lên một tầng, có thể đạt tới tiêu chuẩn này là thuộc về trung thượng chi tư. Mà lục thanh có năm chắc, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Triều Hi có thể lấy ba đến bốn năm, thậm chí càng ngắn mũi thời gian, tăng lên tu vi của mình. Tính như vậy lời nói, chỉ cần tiếp qua cái mười mấy năm, Triệu Hi hẳn là liền có thể cân nhắc đột phá kim đan. Dù sao, cái này hối đối hạng tóm lại có thể cần dùng đến, mà lại có tác dụng lớn. Lục Thanh lại nhìn về phía cái thứ hai. Khí Hữu Tứ Tinh Kỳ Quan Loại, thụ Linh Thánh Điện. thụ Linh thần thuật, Phúc Phận Tiên Điện. Kiến tạo một chỗ thánh điện, đề cao linh khí tụ tập hiệu suất, phóng xạ linh mạch bên trong, tất cả gia tộc tu sĩ, tu luyện hiệu suất tăng lên 30%. Gia tộc tu sĩ có thể vào trong đó bế quan, cải biến tốc độ thời gian trôi qua, trong đó 10 năm tương đương với ngoại giới 1 năm. Nên tốc độ thời gian trôi qua biến hóa một lần tính chỉ có thể tác dụng tại một người. Chúc cơ tu sĩ cần 100 linh thạch khởi động, Khải minh tu sĩ cần 1 thiên linh thạch, tu sĩ kim đan cần 5 thiên linh thạch, nguyên anh tu sĩ cần 10000 linh thạch. Hối đoái cần 3000 nghiệp lực, không cần kiến tạo chi phí. A đủ. Đây là Lục Thanh cầm tới cái thứ hai kỳ quan kiến trúc. Trước đó cái kia linh phong thánh tháp cho gia tộc đã mang đến trợ giúp rất lớn. Gia trụ những năm này, ra đời hải tử, thức tỉnh linh căn sát suất rất cao. Mặc dù liền xem như không có cái này đặc tính, Lục Thanh dùng tăng lên linh căn dạng này hối đoán hạng hỗ trợ, cũng có thể bảo chứng người người đều mang linh căn. Nhưng là thiên nhiên thức tỉnh sát suất cao, một mặt là có thể cho hắn còn lại không ít nghiệp lực, một phương diện khác cũng là có thể để hắn trong tay một chút cao cấp tăng lên linh căn phát huy ra tác dụng tới. Mặt khác, trong gia tộc còn xuất hiện không ít đeo lấy lôi linh căn hạt giống mới. Tại hắn dùng tăng lên linh căn hỗ trợ phía dưới, gia tộc trước mắt thế nhưng là có 3 cái dị song linh căn hậu bối. Lôi thổ lục Văn Hiến, Lôi thủy lục Văn Trung, Lôi kim lục Lữ Pháp. Loại này cấp bậc thiên phú chính là 3 cái khải minh hạt giống, rất đáng để mong chờ. Trong đó, Lục Văn Hiến năm nay mới 16 tuổi đã là luyện khí bảy tầng, đoán chừng trước 20 tuổi liền có thể đến luyện khí chín tầng, bắt đầu chuẩn bị trúc cơ, chỉ muốn cầm tới trúc cơ đan, thành tựu trúc cơ chính là 10 phần chắc chín, dù là khỏi phải, thành tựu trúc cơ xác suất cũng rất lớn, chỉ bất quá gia tộc hẳn là không nỡ đi lấy như thế cái thiên phú cực mạnh hại tử đi tượng. Nhưng bất kể như thế nào, Linh Phong Thánh Tháp cái này kỳ quan, chủ yếu tác dụng hay là phát huy ở gia tộc hậu đại thiên phú bên trên. Mà dưới mắt, cái này mới được đến kỳ quan kiến trúc hồi nói hạng, là đường đường chính chính có thể tăng lên gia tộc hiện hữu tu sĩ thực lực. Cái kia 30% tu luyện hiệu suất tăng lên, là cái bị động hiệu quả, riêng này một cái đồ chơi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 Hắn sợ không phải muốn trực tiếp từ hiện tại Khải Minh muốn tầng, lện đến 7 tầng đi. Đối với ngoại giới người mà nói, một năm tiến vào Khải Minh hậu kỳ, đây là rất đáng sợ tốc độ. Sau đó lại nốt vào một năm, trở ra Khải Minh 9 tầng. Tương đối cái hiệu quả này, khởi động hiệu quả cần thiết tốn hao linh thạch, không tính là cái gì. Đương nhiên, dạng này làm, Lục Thanh phải hao phí nghiệp lực cùng hối đoái hạng tài nguyên cũng là rất nhiều. Nhưng là lấy loại phương thức này, cao tốc nuôi nuôi gia tộc đỉnh tiêm chiến lực sẽ phi thường phù hợp. Chương 255, không đồng không tin. Khắc cái gì cũng không nói.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 Chính hắn tay bên trong liền có hơn 6000 không nói, tại trinh phạt hình thức tích lũy thưởng trong ao, nhưng cũng có hơn 9000 điểm nghiệp lực nằm đâu. Đợi đến chiến tranh kết thúc, khoản này nghiệp lực kết toán ra, Lục Thanh khẳng định không thiếu kiến tạo cái này tụ linh thánh điện 3.0000 điểm nghiệp lực. Mà lại, cái này tụ linh thánh điện, khẳng định cũng là phải chờ chiến tranh kết thúc về sau mới có thể thành lập. Một mặt là lúc này còn tại thời kỳ chiến tranh, nghiệp lực đều là hữu dụng, tốn hao một nửa, cầm đi kiến tạo tụ linh thánh điện kia là nấu rút. Hiện tại kiến tạo ra được, cũng không có ai đi dùng. Đại khái suy nghĩ rõ ràng cái này tụ linh thánh điện muốn an bài thế nào về sau. Lục Thanh ánh mắt lại nhìn về phía cái thứ 3 tứ tinh hi hữu hối đối hạng. Thứ tinh tài nguyên tăng lên linh mạch, có thể dùng tại tam giai linh mạch bên trên, khởi động hướng đến tứ giai linh mạch thăng cấp quá trình. Thăng cấp quá trình cầm tiếp theo 10 năm. Cầm tiếp theo trong lúc đó, cần dựa theo đặc biệt phương thức, bố trí ôn dưỡng linh mạch trận pháp, duy trì trận pháp hàng năm cần 10000 linh thạch. Khởi động vốn hối đối hạng, cần 2000 nghiệp lực, thăng cấp quá trình bên trong, hàng năm vẫn cần đầu nhập 600 nhập lực. Thứ tinh tăng lên linh mạch, rốt cục xuất ra. Cái này hồi đối hạng, Lục Thành đã sớm rất muốn đem tới tay. Lục gia muốn kế tiếp theo hướng sau phát triển. Sớm tối phải có được chính mình tứ giai linh mạch. Nếu không phải là mình bồi dưỡng, đem Ngọc Yên Sơn lần nữa khôi phục đến tứ giai tiêu chuẩn, nếu không phải là ở bên ngoài tìm tứ giai linh mạch, đem gia tộc rời đi qua. Dọn nhà chuyện này, Lục Thanh chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền cơ bản lựa chọn từ bỏ. Ngọc Yên Sơn bên trên, Lục Thanh đã đầu nhập vào rất nhiều, dọn nhà quá khó. Hùng chi, giống như là linh phong thánh tháp loại này kỳ quan kiến trúc, còn có giống như là tình không bên ngoài loại này bích cảnh, căn bản chuyển không đi. Tương đối đáng tin lựa chọn, là vẫn đem Ngọc Yên Sơn làm lục thị bản gia hộ bên ngoài chiếm lĩnh tứ giai linh mạch để sau tiếp theo có hy vọng phát triển đến kim đan kỳ tu sĩ đi kia bên trong tòa chấn nhưng tương đối mà nói tốt nhất cách làm còn có thể đem ngọc yên sơn thăng cấp đến tứ giai trình độ nhưng bình thường bồi dưỡng thăng cấp linh mạch đầu nhập thực tế quá lớn linh thạch phương diện đầu tư hiện tại lục gia ngược lại là nhận gánh chịu nổi nhưng là động một tí hơn 10 năm trên trăm năm bồi dưỡng thời gian quá mức dài dẳng dẳng chậm rãi chờ kia sợ không phải rau củ vàng đều lạnh đương nhiên hiện ở gia tộc cần tứ giai linh khí người tu luyện cũng chỉ có ly yến lang một cái mà lại cũng không phải là không có biến báo chi pháp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 Thí dụ như nói những này yêu tộc ngày thường đều là ở tại ứng cốc bên trong, chỗ ở của bọn hắn rất có thể có dấu lấy của cải của bọn họ. Thí dụ như nói ứng trong cốc giống như là dự viên, bảo khố loại hình địa phương. Những vật này đều cần các tu sĩ đi đào móc. Chỉ là 3 ngày, rất bao sâu dấu đồ vật, căn bản mất không ra. Thậm chí, tại ứng trong cốc, bị bác lộ quân các tu sĩ trả giá không ít đại giới, giết sạch hơn 2000 yêu thú, trên người bọn họ các loại vật liệu muốn bóc ra, đều không phải cái này, 3 ngày có thể làm xong sự tình. Trước đó, tu sĩ quân đoàn nội bộ phụ trách hậu cần làm việc lục đỉnh chủ bọn người, đại khái đi ra một bản đánh giá Dự tính lần này Bắc Hoang xâm chi chiến kết thúc về sau, toàn bộ quân đoàn thu hoạch chiến lợi phẩm, khả năng đạt tới năm sáu ngàn linh thạch. Đừng nhìn cái số này rất khoa trương, quang ba cái tam giai yêu đương trên thân liền có thể làm ra một nửa. Yêu thú cấp 3 yêu đan là có thể đem ra làm trúc cơ đan, mà lại tam giai trung kỳ, hậu kỳ yêu đan, tỷ lệ thành đan cũng muốn cao rất nhiều. Tam giai sơ kỳ yêu đan hiệu quả cùng kim liên không sai biệt lắm, đều là bình quân một lò ra năm quả, trung kỳ yêu đan bình quân có thể thành sáu quả, hậu kỳ có thể thành tám quả. Những này cũng đều là trị số bình quân, nếu là luyện đan sư kỹ thuật tốt.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 Diêm này ba con yêu thú cấp 3 trên thân, liền có thể làm ra không sai biệt lắm tương đương với 300 ngàn linh thạch tích lợi. Mà đổi thành bên ngoài 300 ngàn, một nửa xuất từ những cái kia nhất giai yêu thú cấp 2 trên thân vật liệu bóc ra cùng bọn hắn cá nhân tài sản, một nửa khác thì là ưng trong cốc tất cả các loại yêu tộc vật liệu, dược liệu, thiên tài địa bảo loại hình đồ vật. Tam giai đại yêu trên thân tài phú, rất dễ dàng thu liễm, thực tế không được toàn bộ thi thể mang đi, chậm rãi đi phân giải cũng không có vấn đề gì. Nhưng là ứng trong cốc cất giữ các loại tài phú, dù sao vẫn cần chậm rãi đi tìm nhất là cùng trước đó thần lộc lâm khác biệt, ương cốc cái này bên trong, cơ hồ mỗi một tấc đất đều trải qua chiến hỏa tẩy lễ, rất nhiều nơi đều bị nổ tan, thế là rất nhiều tài phú, ngay tại phế tích phía dưới, phải tốn thời gian tìm. Bao quát hơn 2000 yêu thú thi thể, cũng cần hoa tốn thời gian đi bóc ra. 3 ngày là thật không đủ. Nhưng đối với việc này, chỉ huy tầng trên mặt thái độ phi thường kiên quyết, không quan tâm đến lúc đó muốn tổn thất bao nhiêu tài phú, dù sao liền 3 ngày, có thể tới tay bao nhiêu liền đến tay bao nhiêu, cầm rời đi. Người phía dưới không quá lý giải. Chấp hành bắt đầu ít nhiều có chút lời án giận, nhưng là toàn bộ bóc lộ quân bộ chỉ huy uy tín tại cái này bên trong, tu sĩ cấp cao nhóm đều nhất trí yêu cầu làm như thế. Kia tự nhiên không có gì tốt nói nhiều, lời hoán giận cũng chỉ có thể trôn ở tâm lý. Đo tính được, nguyên bản có thể tới tay ba ngàn linh thạch tích lợi, đoán chừng lại biến thành hai ngàn, sẽ có đại khái một trăm linh thạch tổn thất. Nhưng cho dù là có như thế tổn thất lớn, cũng chỉ có thể dạng này. Không phải, có mệnh cầm mất mạng hoa. Liên quan tới yêu vương sắp tới sự tình, lục thanh đã báo cho lục triều hy cùng lý y lăng. Lý y lăng là nhất nóng nảy.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 chính là tại hai đại yêu vương thế công phía dưới bảo trụ phe mình sinh lực vậy liền liền đã vạn sự lại cắt cho nên dựa theo lý y lăng lục triều hỷ lục thanh cùng nhau thương lượng ý tứ phi vân châu tu sĩ quân đoàn cũng không cần phải lại kế tiếp theo hướng càng sâu địa phương đánh cũng không cần thiết tại sân khách cùng hai đầu đại yêu vương đối kháng lúc này từ bắc hoang sâm lui ra ngoài mặc kệ cái này hai đầu yêu vương truy không truy phi vân châu các tu sĩ làm khách quân tại phía đông tiến hành kiểm chế thế công cũng đã hoàn mỹ đạt thành mục tiêu chiến lược từ chiến trường chính bên trên hấp dẫn bắc hoang sâm yêu tộc điều khiển hai cái tứ giai đỉnh phong yêu vương tới cái này còn muốn làm gì Ai cũng vô pháp chỉ trích bọn hắn đánh không được. Nửa đường bên trong, bọn hắn trực tiếp vào Hải Tam nước hồi âm, hắn đồng ý điểm này, đồng thời cùng Bắc Lộ Quân Nghiên cứu thảo luận tương ứng tụ hợp địa điểm. Mà lại sau đó, bọn hắn lại tiếp vào Không Đồng hồi âm. Không Đồng tin bên trong, liên biểu hiện ra hơi do dự ý tứ. Không so Hải Tam nước, Hải Lao tổ đối với mình một tay nuôi lớn đồ đệ, hay là rất tín nhiệm, nhưng là không đồng không giống. Có hai cái Tam giai hậu kỳ đại yêu vương, muốn tới tìm hắn gây phiền phức, còn bởi vậy muốn giúp quân. Không Đồng không biết mình nên tin còn là không nên tin. Theo lý giảng, Bắc Lộ Quân là người một nhà, là quân bạn chuyển đến như thế tình báo quan trọng, khẳng định là phải tin một tay. Nhưng mà Phi Vân Châu bên trong trước đó thế cục cũng không phải không biết, quan hệ của song phương nhưng phức tạp cực kỳ, không phải Minh Hiểu đơn giản như vậy. Lý Yến Lăng cùng Hải Tam Đức há mồm chính là muốn ba đường quân tập hợp một chỗ, rút khỏi Bắc Hoa Sâm. Cái này khiến không đồng không thể không nhiều nghĩ một hồi. Thái tử điện hạ Lý Thừa Tông cùng Vân Tiêu Tông Kim Đan trưởng lao Vương cản, hiện tại nhưng thì đang ở hắn Tây lộ quân cái này bên trong giám quân đâu? Tại sớm chút thời gian, phía Bắc hai lộ quân đoàn, Hải Tam Đức cùng Lý Yến Lang kia bên trong, đây chính là tin chiến thắng liên tiếp báo về, mà Tây lộ quân cái này bên trong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 Nếu như chiến sự cứ như vậy đè xuống kết thúc hóa, kia tại Hải Tam Đức cùng Lý Yến Lăng hai lộ quân đoàn Tô đậm phía dưới, hắn bên này liền sẽ có vẻ vô cùng ảm đạm vô quang. Mà lại, đi theo cùng nhau mà đến các tu sĩ, trong chiến tranh cũng không có kiếm đến quá nhiều lợi ích. Ngược lại nghe nói Bắc lộ quân bên kia, mọi người thế nhưng là kiếm lợi lớn. Dạng này một đôi so, đôi kia thanh danh của hắn, nhưng cũng là một loại đặc kích. Muốn cứ như vậy trở về, làm không tốt quay đầu đang bay Vân Châu cảnh nội, lục gia cùng Hải gia thanh thế sẽ trở nên lớn hơn. Đây là không đồng không muốn nhìn thấy kết quả. Dưới mắt, bọn hắn chính đang vây công một chỗ yêu tộc làng xóm đã nhanh muốn đánh xuống đến, để bọn hắn cứ thế từ bỏ. Rút vây, trước đó kỳ đầu nhập coi như đều ở ví, ngay lúc sắp cầm xuống lít lợi, cũng tất cả đều không có. Cái này thế tất sẽ để cho Tây lộ quân Đông đảo các tu sĩ cảm thấy bất mãn, cũng chính là dự đoán đến loại tình huống này, để không đồng tâm lý ít nhiều có chút nói thầm. Lục gia, Hải gia có phải là tại hù hắn? Liên thừa dịp lúc này lừa hắn, báo cáo sai có tình. Dù sao Lý Yến Lăng trong thư giảng chính là chặn được tin tức, có hai đại yêu vương tới, lại căn bản không có biện pháp chứng thực toàn bộ tin tức xác thực làm thật, thậm chí trong thư chữ đều có khả năng, có lẽ đại khái loại hình không xác định từ ngữ. quay đầu liền xem như muốn cầm báo cáo sai quân tình loại chuyện này đến trị tội đều không tiện mở miệng tại loại này xoắn suýt tâm tính phía dưới không đồng tìm đến hoàng thái tử lý thừa tông cùng vân tiêu tông kim đan trưởng lao vương cản cùng nhau thương lượng việc này cho thấy không nghĩ rút quân thái độ đồng thời còn nói liền xem như thật có hai cái yêu vương đột kích hắn cùng vương cản hai người hợp lực cũng không phải không có lực đánh một trận vương cản liền tương đối sợ hắn là trong kim đan kỳ nhưng không có lòng tin có thể đối phó một cái tam giai đỉnh phong yêu vương lại hắn thấy không đồng mặc dù là kim đan chín tầng nhưng cũng bất quá vừa mới đột phá mà thôi, căn bản chưa tới đỉnh phong. Đồng dạng không phải tam giai đỉnh phong yêu vương đối thủ, hai người hợp lực là đánh không lại ân sáng cùng lang trụ. Nhưng là không đồng rất kiên trì, đồng thời dùng một chuyện khác thuyết phục lý thừa tông. Thái tử điện hạ lần này nhập Bắc Hắc Sâm, thời gian nửa năm đến, không nói tốc công chưa lập, nhưng liền dưới mắt điểm này công vân, hiện nhiên là không đủ. yêu vương đột kích sự tình, khó phân thật giả, liền xem như thật, lấy lao hủ cùng vương càn đạo hưu hợp lực, cố thủ cũng có thể bảo đảm nhất thời chi bình an. lại thái tử điện hạ nhưng cùng ta cùng nhau phát lệnh, yêu cầu hải tam đức cùng lý yến lăng cùng chỗ này tụ hợp lấy bốn lớn kim đan chi lực, liền chính là coi là thật có hai cái đỉnh phong đại yêu vương đến, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Chương 256, ta thần đốc, thật. Lý Thừa Tông cuối cùng vẫn là bị không đồng đạo nhân cho thuyết phục. Chính yếu nhất chính là, cái này tập công chưa lập thuyết pháp, chính giữa hắn tâm tư. Chiến sự như vậy kết thúc lời nói, trở về việc này nhất định phải bị hắn cái kia chất nhi lấy ra chế giễu, công kích. Hắn lần này đến Phi Vân Châu, tự mình tham dự tiến vào chiến tranh, bản ý chính là đến vớt chiến tranh tư bản. Kết quả thanh danh không có mò được, ngược lại cho kẻ thủ chính trị công kích tay cầm, vậy khẳng định là không thể tiếp nhận sự tình. Mà tại Thái tử điện hạ đều bị thuyết phục tình huống giới, vương cần biện pháp cũng không nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Đương nhiên, chi như vậy, chính hắn tâm lý chưa chắc cũng không phải ôm lấy chút may mắn tâm lý. Bất kể như thế nào, phía bên mình hay là có hai cái kim đan ở liền xem như hai đại thanh danh hiển hách yêu vương đột kích, cũng chưa chắc không phải không có lực đánh một trận. Còn nếu như có thể tại cái này bên trong, giết chết kia hai con đại yêu vương, kia ích lợi quả thực bạo dạ. Làm không tốt, Thái tử điện hạ đều có thể đem mình đột phá kim đan cần thiết ngoại đan cho an bại bên trên. Mặc dù, lấy lớn đến thái tử thân phận, làm một cái ngoại đan không phải không giải quyết được sự tình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 cứ việc Lý Thừa Tông cùng Vương Cẩn đều biết đến, không đồng đạo nhân đây là đang đánh bạc, thậm chí có chút cùng hải tam nước. Lý Yến Lăng hai cái này thành phong môn bên trong một cái khắc bẻ cánh bực đội ý tứ, nhưng là hai người bọn họ hay là quyết định buổi tiếp không đồng cùng một chỗ đặt cược, cực cái này một đợt. Trường môn chi lệnh, Thái tử chi lệnh, Vân tiêu tông trưởng lão chi lệnh, hắc cái này ba tấm lệnh bài thật là nặng, nghĩ đệ chết người a? Lục chiêu cùng dạng này trâm trọng nói. Bác lộ quân hiện tại cơ bản toàn viên đều tại cỡ lớn tàu cao tốc bên trên, ngay tại hướng Nam Phi hành trên đường, mục đích của bọn họ là thần lộc lâm phía tây nam ba ngày lộ trình địa phương.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 Trên người các nàng tông môn tu sĩ thân phận hay là rất nặng, lần này cũng là bởi vì cùng Lý Yến lăng quan hệ tốt, được mời đi tới Bắc Lộ quân cái này bên trong. Lục Chiêu cùng lời nói bên trong, ít nhiều có chút đối trưởng môn không quá cung kính lời nói, liền ngay thẳng như vậy nói ra, đương nhiên nghe sẽ có chút không quá dễ nghe. Bất quá, các nàng hai người cũng không có nói cái gì, bởi vì không đồng đạo nhân mệnh lệnh, để hai người các nàng cũng không quá thoải mái. Nói trắng ra, tại Bắc Lộ quân thị rắc xem ra, bọn hắn từ bỏ tại ứng cốc lợi ích, vội vã vội vàng xuôi nam, không phải liền là vì yểm hộ Tây Lộ quân triệt thoái phía sau cánh sao?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 đều đã là vừa no mây mịt, khỏi phải lại tham. Về phần Tây lộ quân bên kia không có vừa lúc cơm, các nàng hai người thật đúng là không có cân nhắc quá nhiều. Thế là vừa đến, hai người cơ bản lập trường là cùng lục gia đứng chung một chỗ. Nhưng lập trường phản cảm về phản cảm, dưới mắt sự tình tóm lại vẫn là phải giải quyết. Các nàng hai người không có mở miệng không nói, liền ngay cả vừa mới mở miệng miệng Mai lục triều cung cũng không có nói ra phản đối mệnh lệnh này ý tứ. Mấy người trần mặc nửa ngày về sau, nhắm chặt hai mắt lục triều hi, đống nhiên mở miệng nói phụ thân vừa cùng cho ta truyền âm, chúng ta vẫn như cũ dựa theo kế hoạch làm việc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 nhưng lục triều hy vẫn hay là sẽ đem hai chuyện đặt chung một chỗ liên tưởng, mà lại phụ thân đại nhân cũng sớm lưu lại thuyết pháp. đối với những này thuốc dục gửi thư, lục triều hy cũng là một phong một phong tin trở về gửi, nôn từ đều rất khách khí, chính là không đáp ứng. mà thứ 10 phong thư, nội dung phát sinh biến hóa. cái này thứ 10 phong nội dung bức thư rất ngắn, thuốc dục cũng không thấy, chính là rất ngắn gọn một câu nội dung thông báo. từ truyền tin kim kiếm trông được xong nội dung bên trong, lý yến lăng mặt không biểu tình đối bên cạnh mấy người nói, yêu vương đã tới. ta thật nốc thật. lý thừa tông tại núi rừng bên trong cẩn thận từng li từng tí hành động lấy, tâm lý như là nhắc tới.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 rời đi trước phiến chiến trường này là khẳng định. Dưới mắt, trạng huống của hắn phá có chút thế thảm, nhưng lại tại mấy canh giờ trước đó, hắn hay là đường đường tây đường tu sĩ quân lãnh đạo nhân vật một trong, là quân đoàn người lãnh đạo một trong. Mấy canh giờ trước, Tây Lộ quân vẫn còn đang vây công Mạc Nguyệt địa quận. Cái này yêu tộc căn cứ bên trong, có từng cái giai tầng yêu thú cấp 3 năm con, tổng cộng 3.000 yêu tộc. Đây là bọn hắn tại cái này nửa năm qua chiến sự bên trong, đúng phải mạnh nhất một chỗ yêu tộc căn cứ. Tây Lộ quân vây công Mạc Nguyệt địa quận đã có sắp 2 tháng đất này quật phòng hộ đại trận, tại bọn hắn phá trận pháo cầm tiếp theo không ngừng 2 tháng đến nay đã kích phía dưới, đã lung lay sắp đổ, ngay lúc sắp phá mất, một khi phòng hộ đại trận cào phá, phía tây lộ quân chi thực lực xông vào trong đó, bên trong bên trong yêu tộc cơ hồ không có cái gì phản kháng chỗ trống. đến lúc đó, cái này mặc nguyệt trong lòng đất đại bút đại bút tích lợi, liền tất cả đều là bọn hắn. động một tí mấy trăm ngàn linh thạch tích lợi, cho dù là thanh phong môn trưởng môn, lớn yến thái tử loại này thân phận cũng đồng dạng sẽ rất quan tâm. lúc này sắp liền dễ như trở bàn tay tích lợi, cũng chính là đem bọn hắn hấp dẫn tại cái này bên trong, để bọn hắn không lỡ từ bỏ nhân tố trọng yếu.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 Lít nha lít nhít thủy tri tiễn, cơ hội trong phút chốc đem địa quật thông đạo toàn bộ đều bao trùm, đại lượng yêu tộc trong khoảnh khắc bị đánh sợ. Đại lượng địch nhân, tại hắn lần này công kích phía dưới bị tiêu diệt, sau đó tiếp theo nhân loại tu sĩ nhóm, cũng đồng dạng có thể theo hắn đánh ra đến lỗ hổng, tiếp tục hướng bên trong phòng đi. Thế nhưng đúng lúc này, Thiêu Thiên Ma Diễm, từ địa quật trong thông đạo hướng ngoại phun trào. Diễm hỏa như sóng, phản công mà đến. Bất quá trong chớp mắt, sông đến mạnh nhất chi kia tông môn tinh nhuệ tu sĩ đoàn, gần như là diệt. Cho dù là một chút chút cơ tu sĩ, thấy tình thế không ổn, chống lên phòng ngự pháp khí, tại cái này hỏa hung ma diễm phía dưới,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 là Tây Lộ Quân cái này bên trong mạnh nhất một cái tu sĩ đoàn. Ngáy mắt thanh lý, đau đến toàn tâm. Nhưng bây giờ căn bản không phải đau lòng cái này thời điểm. Nếu như không làm chút gì, đừng nói cái này tinh nhuệ tu sĩ đoàn, toàn bộ Tây Lộ Quân đều muốn sống đời. Mà lại, vừa rồi chạy đến phía trước nhất đi trang bức thái tử điện hạ, thế nhưng tại cái này, đoàn ma diễm phạm vi bao trùm bên trong đâu. Lý Thừa Tông nhìn thấy ma diễm ngáy mắt, lập tức liền kích hoạt trên người mình một món pháp bảo, một tầng sinh hảm, sóng nước dạng vòng bảo hộ, đem nó lồng đắp lên bên trong. Đây là trong tay hắn rất trân quý một kiện phòng ngự bảo mệnh pháp bảo.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 Nham thổ tại sự thao khống của hắn phía dưới, như vậy khép lại, đem toàn bộ thông đạo hoàn toàn phong bế. Ma Diễm tạm thời bị ngăn tại nham thổ chi về sau, nguy cơ tạm thời giải trừ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Yêu Vương, cư nhưng đã đến, mà lại không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà tại bọn hắn vây công Mặc Nguyệt Địa Quật thời điểm, liền đã đi đầu một bước, chui vào trong đó. Thừa Dịp lấy bọn hắn công phá địa quật phòng hộ đại trận, bắt đầu quy mô thời điểm tiến công, trực tiếp hiên thân. Đột nhiên xuất hiện một chiêu, khi thật là khiến người ta loại một phương này, một điểm phòng bị đều không có, nháy mắt tổn thất nặng nề rút đi. Vương Càn nói nói, không đồng đạo hữu, cái này mặc nguyện địa cột, không có công khác hy vọng. Ân. Lại thế nào không cam tâm, không đồng cũng không có cái gì những biện pháp khác. Hắn hiện tại là thật hối hận. Thanh kiến, tham nghiệm, đấu kỵ, nội đấu. Như không phải là bởi vì những này, hắn sao sẽ làm ra như thế không khôn ngoan quyết sách. Nhưng hối hận suy nghĩ vừa mới cùng một chỗ, hắn lại cảm thấy đến không đúng. Cùng lúc đó, phong bế địa cột thông đạo nham thổ dần dần biến đỏ. Không đồng sắc mặt biến đổi lớn. Mau bỏ đi. Chương 257, Tây Lộ quân lớn thủ đô hô lên mau bỏ đi nhưng loại tình huống này lại có bao nhiêu người có thể rút phải rơi đâu thậm chí liền ngay cả không đồng cũng không có cách nào bận tâm đại đa số người vương cản cũng phát giác được vấn đề hắn một phát bắt được lý thừa tông cánh tay cũng không kịp giải thích cái gì trực tiếp liền hướng sau cấp tốc bay đi mà tại cái này trong chốc lát phong bế trong động thông đạo nham thổ cấp tốc biến đến đỏ bừng sau đó trên đó xuất hiện một mảnh mạng điện vết rách tiếp lấy nương theo đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh nham thổ băng liệt kịch liệt bạo tạc mang theo nóng dực tinh phong sen lẫn bị làm nóng đến gần như hòa tan nhang thương đã lửa vậy ra lấy chạy ngược mà tới nếu như nói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 rất thích hợp hắn chiến đấu, mêng mông ma diễm tràn ngập cả cái thông đạo bên trong, để người muốn tránh cũng không được, nếu không liền bị kháng, muốn không sẽ chết. Nhưng ngạnh kháng lời nói, ai lại là ân sáng như thế cái khoảng cách ngũ giai yêu hoàng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước đại yêu vương đối thủ. Ngay cả không đồng dạng này kim đan chín tầng, đều không dám ở nơi này loại chật hẹp hoàn cảnh dưới, cùng ân sáng đuối cứng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có rút lui trước ra địa quần hoàn cảnh, mới có thể nếm thử nhìn xem có thể hay không còn có lực đánh một trận. Nhưng đối đây, Lý Thừa Tông cảm thấy rất bi quan. Quay đầu đi, hắn nhìn thấy tại trong ngọn lửa, một con nửa ưng nửa người thân ảnh, tựa như yêu thần đồng dạng. Từ hỏa diễm bên trong đổ tới. Theo sát phía sau, còn có một đoàn màu đen cái bóng, kia chỉ sợ sẽ là một cái khác thực lực không dưới Ân sáng bao nhiêu yêu vương, nguyên thân là bọ ngựa yêu lăn trụ. Mà gấp tùy bọn hắn phía sau, còn có sĩ khí đại trấn các loại yêu tộc chiến sĩ. Trừ mặc nguyệt địa quật yêu tộc về sau, còn có một số chủng loại thoạt nhìn là Bắc Hoang xâm phía tây yêu tộc. Hiển nhiên, hai cái này đại yêu vương cũng không phải là một mình mà đến, bọn hắn khả năng không có cách nào mang đại bộ đội từ tây bộ chiến trường trở về, nhưng vẫn là kéo lên một con tinh nhuệ tiểu đội. Sau đó một đoạn thời gian, hai vị đại yêu vương tự mình xuất lĩnh lấy yêu tộc, phản công cấp lại, triệt để đánh tan tây lộ quân. Trước đó, tại tiếp vào yêu vương sắp tới tin tức thời điểm, không đồng cùng vương cản là cùng nhau tại Tây Lộ quân trên trận địa, bố trí tương ứng trận pháp. Nếu là tại công khắc Mặc Nguyệt địa cột trước đó, yêu vương liền đến, như vậy hai người bọn họ liền sẽ đích thân vùi đầu vào trận pháp bên trong, đồng thời mọi nhân loại tu sĩ cũng đều vì bọn hắn cung cấp lực lượng, cùng hai cái đỉnh phong yêu vương đấu một trận. Nhưng không nghĩ tới, đối phương âm hiểm như thế, thế mà sớm trình diện về sau, đã sớm mai phục đến Mặc Nguyệt trong lòng đất, thừa dịp nhân loại tu sĩ quy mô tiến công lúc, đột nhiên giết ra, để không đồng cùng vương cản hoàn toàn trở tay không kịp xoắn xuyết hai cái này yêu vương là thế nào tại phe mình vây lại mặc nguyện địa quật tỉnh ngưu giới chui vào trong đó chuyện này đã không có ý nghĩa không đồng vương càn hai người còn tính là có ăn ý tại rời khỏi địa quật về sau ngay lập tức liền muốn trở về tu sĩ quân trong trận chỉ cần liên thủ đem chuẩn bị từ trước tốt trận pháp mở ra kia còn có thể đấu một trận cùng hai cái đại yêu vương cứng rắn đánh khẳng định không phải là đối thủ có thể dựa vào chỉ có kia sớm chuẩn bị tốt trận pháp nhưng kia ân sáng cùng lang trụ hai yêu thật vất vả sáng tạo ra cơ hội như vậy lại làm sao có thể cho không đồng cùng vương càn chạy trở về chủ trì trận pháp cơ hội. Bọn hắn hai yêu tướng không đồng cùng Vương Cản chầm chậm chầm rất chặt, kia lang trụ rời đi địa quật thông đạo hoàn cảnh về sau, hành động tốc độ một chút nhanh. Hắn nắm giữ lực lượng, tựa hồ cùng bóng tối tương quan, tiếp lấy bóng cây, bóng người, thân ảnh của hắn quỷ dị xuất hiện tại Vương Cản cách đó không xa. Hắn chỉnh thể hình tượng phảng phất người cùng bọ ngựa kết hợp thể, thân cao chừng có 2 mét hơn. Đầu của hắn cùng thân thể bộ phân, là người bộ dáng, mà chân trước tựa như là bọ ngựa một đôi đại đao phóng đại dáng vẻ, xem ra liền rất sắc bén, người thân phía sau mọc ra hai đôi trùng cánh, hiển nhiên không phải bài trí, có thể mang theo hắn phi hành. Trùng cánh rung động, thân hình của hắn cực nhanh liền phóng tới Vương Cản. Vương Cản đưa tay, sáu chuôi màu trắng đen pháp kiếm ra hiện tại trước người hắn, bày ra lục hợp kiếm trận, đem Lang trụ ngăn lại. Hắn là kiếm tu. Ngăn lại bọn ngựa yêu hầu, Vương Cản chưa quên hướng phía sau lưng Lý Thừa Tông hô lớn, thái tử điện hạ chạy mau. Lý Thừa Tông trong lòng ít nhiều có chút do dự, nhưng là hắn cũng có thể muốn lấy được, lấy thực lực bản thân, tự loại cấp bậc này chiến đấu, hắn tuyệt đối không thể mọ tay vào được. Lưu tại cái này bên trong, cũng là thiên phiền. Cắn răng một cái, Lý Thừa Tông kích phát mình nắm giữ một môn thủy độn chi pháp, rời đi chiến trường. Lang trụ cũng không truy. Hắn đương nhiên biết có thể làm cho một cái kim đan tân trang coi trọng như thế người thân phận nhất định không đơn giản nhưng là tương đối mà nói hắn vẫn là không có quên bọn hắn chuyến này nhiệm vụ tại cái này bên trong thừa dịp cơ hội cơ tốt trước đêm không đồng cùng vương cản hai người giết chết như vậy bắc hoang sâm đông bộ chiến cuộc liền triệt để lật quay tới tướng so toàn bộ chiến dịch đại cục chạy mất người kia mặc kệ cái gì thân phận đều không trọng yếu cho dù là lớn yến thái tử cũng giống vậy liền xem như đem lớn yến thái tử bắt sống chẳng lẽ liền có thể để yến quốc đứng tại bắc hoang sâm bên này không có khả năng kia lớn yến sẽ chỉ đổi một cái thái tử sau đó ra sức hơn đầu nhập chiến lực tới đánh bọn hắn. Khi Vương Cản cùng Lang chủ đối đầu thời điểm, một bên khác, Không Đồng cũng đã cùng Thiên Linh Huyết ưng chiến lại với nhau. Không Đồng vốn là có chạy đi hy vọng, nhưng là cuối cùng, hắn khi nhìn đến Thiên Linh Huyết ưng không ngừng rơi vãi nồng đậm ma viêm, một vừa đuổi theo hắn, đồng thời còn ở một bên trắng trận đổ sát thanh phong môn tu sĩ, hắn thực tế là nhịn không được. Không Đồng phong cách chiến đấu rất hô tạp. Thiên phú của hắn không hề tốt đẹp gì, cùng thanh cương kiếm kinh cái này thanh phong môn vô thượng kiếm pháp tương tính cũng không tốt, sẽ chả là sẽ rủng, nhưng cũng không phải là hắn chủ lực thủ đoạn. Hắn chủ lực thủ đoạn hay là kết hợp nhiều loại ngũ hành chú pháp, lẫn nhau phối hợp, hình thành phối hợp tự thân đặc tính phong cách tác chiến. Đây chính là bản thân thiên phú không thái hành tu sĩ bất đắc dĩ. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có thể lấy tam linh căn, không có khác đặc biệt kỳ ngộ tình huống dưới, có thể đi cho tới bây giờ tình trạng này, không đồng cũng coi là một loại khác loại thiên tài. Hắn sẽ đổ vật rất nhiều, đối với các loại ngũ hành công pháp đều có nghiên cứu, cho dù là không tại hắn ba cái linh căn bên trong, hắn cũng đồng dạng sẽ đi học tập một chút, đồng thời tìm tới cùng rút ra ra có thể tăng cường mình nội dung. Đối với các loại chú pháp sử dụng cùng phối hợp, cũng là nhớ kỹ trong lòng, lại thêm hắn trong tu luyện, sắp thực gánh phải kiên nhẫn hai chữ, mới có thể đi cho tới hôm nay loại tình trạng này trong ném mắt, nham thương, thủy tác, hỏa diễm bạo tạc, một thuộc tính xương đầu. các loại chú pháp tại trong khoảnh khắc hiện ra, đem ân sáng lồng che lại, thậm chí trong lúc nhất thời, đem tia ngập trời ma diễm đều cho ép trùng xuống. không đồng hai tay, tại khác biệt pháp quyết ở giữa nhanh chóng biến đổi, nhiều cái có tăng phúc chú pháp hiệu quả cùng uy lực pháp khí từ phía sau hắn dâng lên, tại sau đầu của hắn xoay trở lấy, tăng lên hắn chú pháp uy lực hoặc lấy thi triển tốc độ. hắn thi thuật thủ pháp lão đạo mà thuần thủ, các loại chú pháp ở giữa tương hỗ phối hợp cũng rất tốt. thủy tác không chế, hỏa diễm bạo tả đuổi theo, dâng lên hơi nước, bị phong chi chú pháp thôi động, kế tiếp theo ấm lên đồng thời cũng hướng yêu đương trên thân lồng cái mà đi, thậm chí còn có một số dấu giếm đả kích thần hồn, mê loạn tâm trí chú pháp, cũng đang bấy dậy lấy ân sáng. nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Thừa Tông cảm giác được thở dài một hơi. trước kia hắn còn một mực có chút xem thường không đồng, cảm thấy người này thiên phú không tốt, hôn đến thanh phong môn trước trường môn, làm được cũng không tốt, chỉ là phi vân châu như thế một cái xa xôi chi địa, không có gì cường thủ tình huân dưới, còn không thể ngăn chặn một châu, bị tông môn nội bộ, bị châu quận địa phương gia tộc tu chân làm cho sức đầu mẹ chán. nhưng hôm nay xem ra, cái này người vẫn là có bản lĩnh. đang nghĩ ngợi, có hai cái yêu thú cấp ba để mắt tới hắn.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 Thực lực cùng hắn sàn sàn với nhau bỏ ngựa yêu cho để mắt tới qua. Đầu này bỏ ngựa yêu làm không tốt là lang trụ thân tộc, là hắn từ tây tuyến trên chiến trường mang tới, rất cường đại. Lý thừa tông không nhất định đánh cung lại, nhưng là đánh lên nhất định sẽ rất nhanh dẫn tới vây công, cho nên hắn hay là chỉ có thể chạy. Cái này một đuổi một chạy ở giữa, chính là hai canh giờ trôi qua. Hắn trả giá cái giá không nhỏ, rốt cục thoát khỏi truy tập, thụ chút tổn thương Lý thừa tông như vậy hoàn toàn không dám lộ diện, thậm chí hắn biết cái kia dân theo đại đội yêu tộc bọ ngựa yêu hiện tại nhất định còn tại truy tìm lấy hắn, căn bản không dám lộ diện, phân biệt phương hướng.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 cho hắn làm khách hành, không phải là không thể làm được. Nhưng Vương Cản thân phận đặc thù, hắn là Vân Tiêu Tông trưởng lão một trong, mà Vân Tiêu Tông ủng hộ, đối với hắn tranh đoạt hoàng vị tác dụng là tính quyết định, hắn tại Vân Tiêu Tông bên trong lấy được một nửa ủng hộ, kỳ thật đều là tới từ Vương Cản mạng lưới quan hệ. Lại thêm những năm này trong khi chung, Vương Cản sát thực giáo hắn rất nhiều, bọn hắn tư nhân quan hệ cũng rất tốt, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Vương Cản đối với hắn cũng sát thực tốt, nếu không, vừa rồi yêu Vương đột kích thời điểm, Vương Cản cũng sẽ không phản ứng đầu tiên chính là dắt lấy hắn chạy trốn. Nói trắng ra đối với hắn cái này Vân Tiêu Tông trưởng lão đến nói, chết cái thái tử có thể thế nào rồi?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 Trong chốc lát này, Lý Thừa Tông biết, Vương Cản chết rồi. Đây cũng không phải là là cái gì dự cảm, hắn cùng Vương Cản ở giữa là có một loại thần hồn thuật pháp cấu kết. Thuật pháp này có thể cảm thấy được đối phương phải trang lọt vào nguy hiểm, thậm chí có thể lẫn nhau cảm ứng vị trí. Giữa hai người an bài như thế cái thuật pháp bản ý, là nếu như Lý Thừa Tông đụng phải cái gì nguy hiểm, Vương Cản tốt đến cứu rút. Nhưng không nghĩ tới, Bác Hoang Sâm Chi chiến sau khi bắt đầu, thuật pháp này lần thứ nhất phát huy tác dụng lúc, lại là tại Lý Thừa Tông tâm lý, vì lão sư của hắn Vương Cản vang lên trong tâm. Hắn tại trong trước mắt, có muốn quay đầu đi cùng những này yêu thú liệu ý nghĩa. Hắn dùng lý trí đè xuống loại này xúc động, nhưng liền trong chốc nhoáng này khí tức tiết lộ, lại làm cho hắn bình tĩnh, đây là sẽ bị cảm thấy được. Quả nhiên, hắn cảm thấy xung quanh mấy cái yêu thú khí tức bắt đầu hướng về phương hướng của hắn mà tới. Hắn gắt một cái, chuẩn bị toàn lực bộc phát linh lực chạy trốn, chợt liền lại cảm thấy được một cái khí tức xuất hiện. Cái kia hẳn là cũng không phải là yêu tộc, là nhân loại tu sĩ khí tức. Sau đó, khả năng này trước đó cảm thấy khí tức của hắn lộ ra ngoài yêu thú, bị từng cái đánh giết. Lý Thừa Tông kinh ngạc trợn rũi lông mày. Mấy cái này yêu thú, thực lực cũng không mạnh, để hắn đối thủ, hắn cũng là có thể tùy tiện giết sát nhưng mà những này yêu thú đều là phân bố tại bốn phương tám hướng riêng phần mình khoảng cách cũng không tính gần chính yếu nhất chính là động thủ vị kia xem chừng cũng liền khải minh sơ kỳ thực lực nhưng là hắn cái này đặt tên đỉnh phong người vậy mà cũng vô pháp bắt được hành động của đối phương quy tích tại trong cảm nhận của hắn đột nhiên xuất hiện người này một hồi tại bắc giết một yêu về sau nháy mắt liền lại xuất hiện tại một phương hướng khác thân pháp này có chút thần kỳ hắn là một loại nào đó hắn chưa thấy qua đồ thuật lý thừa tông lúc này đến không đội mà làm cái gì nếu có một cái trình độ không sai khải minh tu sĩ có thể cùng hắn kết bạn đồng hành Trên đường đi ngược lại là cũng sẽ an toàn không ít, tối thiểu có thể cùng nhau trông coi. Hơi chờ một lúc, hắn nhìn thấy trước mắt một người mặc tử sắc pháp y nữ tử, từ lầm chỗ sâu đi ra. Nhìn thấy người này, Lý Thừa Tông hơi kinh ngạc, ngươi là? Lục Minh Triều. Là ta, thái tử điện hạ. Minh Triều nho nhã thi lễ một cái. Ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Chẳng lẽ các ngươi hai lộ quân đã đến rồi? Lý Thừa Tông trong lòng nổi lên một cố hy vọng. Minh Triều trực tiếp cho hắn lộ diện, cũng không có, chỉ có ta một người. Mặc dù biết rất không có khả năng, nhưng là tại Minh Triều nói như vậy về sau, hắn hay là khó nén trong lòng sự thất vọng. Ngươi là đại biểu Bắc lộ quân, Tây bắc quân đến quan sát chiến sự tiện tuyến sao? Không cần nhìn, hết thảy đều đã sụp đổ. Mau trở về, đem tình báo báo cho Lý Yến Lăng cùng Hải Tam đưa đi. Phải nhanh một chút, rút lui Bắc Hoa Sâm. Ta đoán Trường Ân sáng cùng làng trụ sẽ truy kích ra, chúng ta phải làm cho tốt đang bay Vân Châu cùng yêu tộc một trận chiến chuẩn bị. Lục Minh triều khe khẽ lắc đầu, nói: Việc nơi này Bắc lộ quân đã biết được, ta vẫn còn muốn đi trung tâm chiến trường đi xem một chút. Thái tử điện hạ đi trước đi. A, Lý Thừa Tông có chút không rõ liền bên trong, lời của mình nói mới vừa rồi, trước mắt cái này nữ tu là ngẽ không hiểu a. Minh Triều lại đã không có cùng đối phương nói nhảm đánh được rồi. Cho thái tử điện hạ giải quyết một chút phiền toái nhỏ, đối với nàng mà nói cũng bất quá là tiện tay mà làm mà thôi. Nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Lục Minh Triều hướng về chiến trường nhất vị trí trung tâm mà đi. Kia bên trong, mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, yêu tộc lẫn nhau liều chết chiến đấu, kia bạo liệt chân nguyên, yêu lực phồng lên lấy mênh ngông linh khí, so đêm tối bên trong minh nguyệt còn muốn càng thêm dễ thấy, sẽ không tìm sai phương hướng. Chương 258: Kim đan cái chết. Minh Triều hôm qua, Kỳ Thật Liên đã tới phụ cận. Đây đương nhiên là phụ thân của nàng Lục Thanh yêu cầu. Nàng hoàn toàn không có hiện thân, mà lại hư linh lực hiệu quả, để nàng có thể làm được đang tận lực gần tàng khí tức thời điểm, rất khó bị phát hiện. Nàng cho tới nay cũng không có áp sát quá gần, liền xa xa quan sát đến. Phụ thân cho nhiệm vụ của nàng chính là để nàng cam đoan mình an toàn tình huống dưới, nhìn xem liền xong việc. Lục Thanh tại ý thức thể trạng phía dưới, xác thực rất tự do, lên trời xuống đất không gì làm không được, nhìn trộm, nghe lén không gì làm không được. Nhưng là tóm lại hay là có hạn chế. Tây Lộ Quân bên này, khoảng cách thực tế là có chút xa, chính hắn cứng rắn bay tới ngược lại cũng không phải là không thể được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 Tại vừa mới đánh thời điểm, còn có thể miễn cưỡng áp chế một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, Ân Sáng dần dần thích ứng phong cách chiến đấu của hắn, lại thêm nạn thực lực đường đường chính chính cao một bậc, thế là cục diện đã bị hắn viện trở về. Ngay cả đơn đấu Ân Sáng đều như thế tốn sức, lúc này Lang Trụ đã giết vương cản, tất nhiên là muốn đi qua cùng Ân Sáng cùng một chỗ vây công hắn. Lọt vào hai cái đỉnh phong yêu vương vây công, kia không đồng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đồng ánh mắt nhìn về phía xung quanh những tông môn này tu sĩ, tâm lý sinh ra một cỗ bất đắc dĩ cùng thống khổ. Là thật bảo hộ không được, hắn chỉ có thể làm ra quyết đoán phía sau hắn một kiện giống như dạng minh châu đồng dạng pháp khí, nháy mắt vỡ tan, từ đó có một giọt trắng sữa chất lỏng, hướng về không đồng bay vụt mà tới. hắn há miệng, đem giọt này chất lỏng nuốt vào trong bụng. đón lấy, hắn toàn thân chân nguyên bỗng nhiên tăng vọt. ngũ hành linh khí tại hắn thôi động phía dưới, tại trước người hắn ngưng tụ, cũng quấn quít lấy nhau, đồng nhiên hóa thành một đầu ngũ thải mãnh hổ, đồng phát ra rít lên một tiếng, hướng phía ân sáng nào tới. cái này coi là không đồng một lá bài tẩy. vừa mới bể nát cái kia dạng minh châu dạng pháp khí, là hắn mời tông môn bên trong tứ giai luyện khí sư dùng rất thượng đẳng thiên tài địa bảo chế tạo thành đồ vật. Bình thường sử dụng lúc có cường hóa tu sĩ đối ngũ hành linh khí cảm ứng cùng điều khiển hiệu quả, đến thời điểm khen chốt còn có thể triệt để giải phóng trong đó lực lượng, đem trong đó ẩn chứa tinh hoa nuốt vào. Không chỉ có điều khiển linh khí hiệu quả trở nên càng mạnh, chủ yếu nhất là sẽ còn mang tới một cái chính diện hiệu quả, có thể trong khoảng thời gian ngắn để tu sĩ chỗ điều khiển tất cả chủng loại linh khí đều có thể rất tốt dính hợp lại cùng nhau. Đây thật ra là không đồng tìm kiếm đạo, ghép lại toàn bộ ngũ hành linh khí, hắn hiện tại làm không được, mục tiêu của hắn là ghép lại thích hợp bản thân ba loại thuộc tính linh khí, cũng đem nó chỉnh hợp khai phát thành cùng một loại, cũng khắc vào đến mình trong kim đan, cũng dùng cái này cất anh. Đối đây, hắn đã tìm tòi nếm thử rất nhiều năm, nhưng bây giờ làm nhiều cũng chính là khai phát ra một chút tái hợp chú pháp, vừa mới thời điểm chiến đấu cũng dùng qua, uy lực so với bình thường ngũ hành chú pháp khẳng định là có tăng lên, nhưng là không được cái gì giải quyết dứt khoát tác dụng. Nhưng lần này khác biệt, tại mượn nhờ ngoại lực tình huống dưới, hắn có thể tạm thời ghép lại ngũ hành linh khí, để hắn trong nháy mắt này, tuyệt đối lực lượng đẳng cấp bên trên mặc dù còn chưa đủ, nhưng lực lượng bản thân vị cách bên trên, lại ngắn ngủi đạt tới tương đương với nguyên anh cấp độ. Ở phía xa đứng ngoài quan sát lục thanh ý thức thể, thấy cảnh này đều có chút giật mình. Không đồng lão già này, quả nhiên vẫn là có một tay Hán đạo, tìm rất độc đáo, nhưng cẩn thận suy nghĩ phía dưới, lại cũng không phải là không thể được thành công. Để hắn cứ như vậy phát triển tiếp, làm không tốt tiếp qua cái 2 tháng 3 năm một không năm, hắn thật đúng là có thể làm tốt đột phá nguyên anh chuẩn bị. Thấy cảnh này, Lục Thanh không khỏi có chút tắt lưỡi. Đồng thời, tâm lý càng muốn không đồng chết tại cái này bên trong. Ngũ sắc linh hổ xuất hiện sát na, liền để ân sáng hơi có chút luống cuống tay chân. Trước đó, hắn một mực duy trì tương đối khoan thai thái độ, không có hạ tử thủ cũng không đồng liễu chết. Hắn biết, Vương Càn tức không phải lang trụ đối thủ, hắn chỉ cần đừng để không đồng đi quậy rối, cũng đừng để không đồng chạy mất cùng lang trụ thu thập hết vương càn về sau, tới cùng hắn cùng một chỗ hợp lực, liền có thể lấy hai người chi lực, dễ như trở bàn tay đem không đồng trò thu thập hết. Kết quả, không nghĩ tới lao giả này còn có một chiêu như vậy. Tạm thời vị cách bước lên đến nguyên anh cấp độ một kích này, ân sáng còn thật có chút khó chịu. Nhận hay là tiếp được đến, nhưng là hắn lại cũng chỉ có thể nhìn xem không đồng, thoát ly khống chế của hắn, sau đó khởi động cái gì đột pháp, cấp tốc hướng phía nhân loại tu sĩ kia đã tàn tạ vô cùng trận hình mà đi. mắt thấy ngăn cản không được không đồng quy về khởi động trận pháp, ân sáng cũng rất quả quyết. lang trụ, giết người, lang trụ dây hiểu. Thân ảnh của hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ, sau đó xung quanh mười mấy nhân loại tu sĩ cái bóng bên trong đều xuất hiện một cái bọ ngựa thân ảnh. Trong đó, thậm chí không thiếu một chút bay ở trên trời trúc cơ tu sĩ cùng một cái khải minh. Đối với những này phi thiên mục tiêu, không có có bóng dáng có thể lợi dụng cũng không quan hệ, lang trụ là có thể trực tiếp tại trên người của bọn hắn, sáng tạo ra một khối bóng tối. Cái này trông giống mà đến bóng tối, thường thường liền gián những tu sĩ này trên lưng xuất hiện, sau đó bọ ngựa yêu thân ảnh liền từ giữa chui ra ngoài, thật giống như tu sĩ phía sau mọc ra một cái bọ ngựa người đồng dạng. Dạng như vậy sẽ có vẻ càng thêm kinh dị một chút.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 Một cái tứ giai đỉnh phong đại yêu vương, hướng về phía những này phổ biến thực lực bất quá chước cơ, luyện khí kỳ tu sĩ hạ tử thủ, vậy khẳng định một chết thì chết một mạnh. Mà một bên khác, ấn sáng tại xử lý rơi không đồng lợi dụng ngũ hành chú thuật làm ra đến ngũ thải bánh hổ về sau, xem ra hơi có chút chật vật, trên thân treo chút máu. Sắc mặt của hắn rất khó coi, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn qua đã sắp bay đến dự định tốt trong trận pháp không đồng, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở ra hai cánh, mở ra hai tay, ngửa đầu hướng lên trời, xích hồng ma diễm từ miệng của hắn, ngùi, mắt trong thai toát ra, phảng phất trong cơ thể hắn đã tràn ngập liệt hỏa giờ phút này đã ước chế không nổi đầy tràn ra tới đồng dạng, mà những này từ hắn ngũ quan bên trong sông tới hỏa diễm, tại cấp tốc ở giữa điên cuồng quyết trường, trong nháy mắt liền biến thành từng mạng lớn hỏa diễm, từ trên bầu trời như là nước chảy nghiêng ngã xuống. Cảnh tượng này tựa như tận thế, những này nước chảy thắp nước diễm hỏa, cứ như vậy chạy ngược tiến vào nhân loại cái kia vốn là liền đã bị áp chế phải không được tu sĩ quân trong trận. Trong một chớp mắt nhân loại tu sĩ quân trận liền bị triệt để phá hủy, cho dù là nhân loại tu sĩ nhóm tại quân trong trận còn có không ít là có bao nhiêu cái trúc cơ tu sĩ mang theo đại lượng luyện khí cộng đồng cấu trúc lấy một chút trận pháp, tỉ như diễm hỏa khôi lỗi trận dạng này, nhưng là tại Kim Đan đỉnh phong tu sĩ nén giận một kích phía dưới, kia tựa như thiên thai liệt hỏa khuynh đảo, trận pháp gì đều là hư ảo, cứng rắn dưới thực lực, một mực phá hủy hầu như không còn. Khi không đồng đem chi chuẩn bị trước tốt trận pháp thăng lên thời điểm, hắn song mắt đỏ bừng phải xem lấy nhân loại bên ngoài tu sĩ, hoặc là bị bạch dạ đường chỗ phân thây, hoặc là bị ân sáng ma diễm bao phủ. Hắn một chút quét tới, tại hắn trận pháp phía dưới, ngăn cách bên ngoài hai cái tứ giai yêu vương lực lượng về sau, còn con sống sót tông môn tu sĩ đã không cao hơn 400 người. 3.000 tu sĩ, liền tự như thế chọn người rồi. Đương nhiên, những người còn lại cũng không phải là tất cả đều chết rồi. Lập tức, chiến tử tu sĩ hẳn là không cao hơn 1.0000, về phần còn lại hơn 1000 cái. Dù sao không chết ở trước mắt, bọn hắn trước đó tất cả đều bị tách ra, chạy tứ tán phía dưới, có mấy người sẽ hoành tao bất chắc, có mấy người đang bị truy tập, lại có bao nhiêu người có thể chạy thoát, kia thật là không cách nào đánh giá. Nói tóm lại, hiện tại có thể tại pháp trận bên trong, lấy tự thân linh lực, trợ không đồng trưởng môn một chút sức lực, cũng chỉ thừa cái này 400 tu sĩ. Không đồng sắc mặt phẫn nộ vừa khổ chát chát. Mặc dù hắn hiện tại đã đem pháp trận cho mở, nhưng lại như thế nào đâu? Cái này cùng lúc trước hắn chỗ thiết tưởng, nhưng có lấy cách biệt một trời. Ban đầu, hắn nghĩ đến chính là, nếu quả thật có hai cái tứ giai đỉnh phong đại yêu vương xuất hiện, như vậy tại trận pháp này bên trong, lấy hắn cùng Vương Cản hai cái tu sĩ kim đan năng lực, lại tập hợp 3,0000 tông môn tu sĩ chi lực, cộng đồng chống lên cái này ngũ hành linh kiếm đại trận, đừng nói hai cái, đến ba cái yêu vương lại có thể thế nào. Đây là hắn lớn nhất lực lượng. Nhưng hôm nay đánh một trận xong, cái gì quy hoạch đều là phù vân. Vương Cản đã chết, 3,0000 tu sĩ chỉ còn 400, mình bây giờ trạng thái cũng không thế nào tốt. Bên ngoài Hai cái yêu vương xuất lĩnh lấy đông đảo yêu tộc, ngay tại trắng trận đổ sát các đệ tử của hắn, mà hắn lại chỉ có thể tại trong trận pháp trơ mắt nhìn kia từng cái hoạt bát sinh mệnh, từng cái tông môn tương lai, cứ như vậy chết thảm tại chỗ, cái gì đều làm không được. Điều này không gọi hắn tim như bị lao cắt. Hai đại yêu vương, xem ra một chút cũng không nóng nảy. Bọn hắn chậm rãi đem bên ngoài nhân loại từng cái giết sạch, thẳng đến ánh mắt bên trong, trừ pháp trận bên trong bên ngoài, một người sống đều không tồn tại vị trí. Đó lấy, hai vị yêu vương bắt đầu chân chân chính chính đối phó không đồng chủ trì trận pháp.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 mang theo đông đảo yêu tộc chiến sĩ, bảy trận, các thi thủ đoạn, đánh vào trận pháp phía trên, gây nên một trận dung chuyển. Nhưng làm phản kích, ngũ hành linh kiếm đại trận bên trong cũng nô ra mấy đạo ngũ hành linh khí tạo thành linh khí chi kiếm, càn quét ở giữa, thoáng chốc liền liền có mấy chục cái yêu thú bỏ mình. Nếu không phải kia hai cái yêu thú cấp 3 hay là đủ cơ linh, lẫn mất rất nhanh, sợ là bọn hắn cũng phải bị kiếm quang này cho chém chết. Coi như thừa dịp pháp trận pháp vi lúc, ân sáng cùng lang trụ đồng thời động thủ, liên hỏa bóng tối dưới lưỡi dao, đồng thời cũng tới, hai cái đỉnh phong yêu vương lực lượng, để trận pháp rất là chấn động đang quan chiến lục thanh thậm chí đều có thể nhìn thấy lần này qua đi trong trận pháp điển có vượt qua 20 cái luyện khí tu sĩ không chịu nổi loại chấn động này tâm mạch đứt từng khúc nôn ra máu mà chết tiếp nhận lớn nhất áp lực không đồng cũng rõ ràng nhất sắc mặt phát sinh biến hóa hắn nhẹ nhàng lắc đầu hôm nay như không có biến hóa không đồng hẳn phải chết ở chỗ này không đồng chết không sao thậm chí lục thanh là vui với nhìn thấy một màn này nhưng là hai cái yêu vương trên cơ bản có thể tính làm là lông tóc không thương vậy hắn liền không quá có thể tiếp nhận xem ra hay là phải tự mình ra tay mà lại xem ra chính là phải hiện tại lại kéo cũng không đồng thật chết rồi, vậy coi như hắn hiện thân cũng rất khó một trò hai, mà lại còn là tại mấy ngàn các cấp bậc yêu tộc đại quân vờn quanh dưới, đánh qua một trận. Hắn cho Lục Minh chiều truyền âm nói, chờ chút nghe lời của ta, ta nói hướng, ngươi liền mặc đến ba hơi, hướng về phía trước bay thẳng, hiện thân sau trực tiếp hư không hành tẩu lấp lóe đi vào, sau đó đợi một hơi về sau, lập tức hướng nơi xa lấp lóe, tranh thủ thời gian rời xa chiến trường. Lục Minh chiều không nói chuyện, chỉ là chỉnh trọng nhẹ cái đầu. Mặc dù không biết phụ thân có thể hay không nhìn thấy, cũng không biết phụ thân an bài như vậy ý nghĩa ở nơi nào, nhưng là nàng đã hoàn toàn minh bạch ý tứ này. Lập tức, nàng khoảng cách hoạch tâm chiến trường kỳ thật rất xa, nhưng mà tứ giai yêu vương năng lực nhận biết hay là rất mạnh, nếu là áp sát quá gần, sợ không phải người ta sẽ trước nghiêng đầu lại, thanh lý bên ngoài. Khoảng cách này là cực hạn. Nàng nếu là không ẩn tàng khí tức, hiện thân về sau vọt tới trước, sợ không phải nháy mắt liền sẽ bị phát hiện. Bất quá, kia hai cái yêu vương mục tiêu chủ yếu hay là Thả Đàng chủ chỉ pháp trận không đồng trên thân, nếu như chỉ là lấp lóe sau chậm đợi một hơi, sau đó lập tức trốn đi, tính nguy hiểm ngược lại là cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, nàng không giống như là Khải Minh tu sĩ, có hư linh cây năng lực làm giữ gốc, một lòng nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng. Tóm lại muốn so người khác mạnh rất nhiều. Mà một bên khác, Lục Thanh Tại cho nữ nhi sau khi thông báo xong, liền kế tiếp theo quan sát chiến trường. Hắn tại tìm một cái thích hợp tiến công cơ hội. Cơ hội này rất nhanh liền đến. Chương 259, Lục Thanh Giang Lâm, chuyển tấn thượng tiến. Ấn Sáng cùng Lang Trụ hai người xem như lão hòa bạn, hai người bọn họ phối hợp đánh qua cầm, không phải số ít. Cứ việc, bọn hắn còn không có gì quá nhiều ngôn ngữ bên trên giao lưu, nhưng là từ hành động của đối phương bên trên, đều có thể lẫn nhau nhìn ra ý đồ, liền là muốn nhất cổ tác khí. Không để lối thoát tiến hành tấn công mạnh, không cho không đồng cùng không đồng trợ xuống tất cả nhân loại tu sĩ thở ra hơi cơ hội, trực tiếp van phá trận pháp, đánh chết xong việc. Ngũ hành này linh kiếm đại trận, quả thật có chút tinh diệu không sai. Nhưng lại thế nào tinh diệu, cũng là nhân lực chỗ điều khiển, cùng loại kia xây dựng ở linh mạch phía trên phòng hộ đại trận hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, xét đến cùng vẫn là phải đến người phía sau trên thân. Liên bộ giáng như hiện tại, chỉ cần bọn hắn liên cuồng, liên tục, không gián đoạn phát động công kích, trận pháp bên trong không đồng cùng một chúng nhân loại tu sĩ nhất định đánh không được. Hai vị yêu vương, sôi trào mãnh liệt yêu lực như sóng biển động dạn, một đợt lại một đợt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 tâm tình hoàn toàn chìm đến thấp nhất, hắn căn bản không biết lần này mình có thể hay không đính đến xuống tới. Mà nhưng vào lúc này, hai vị yêu vương, không đồng đạo nhân đều cảm thấy một cái có chút xa lạ khí tức xuất hiện tại yêu tộc vòng vây bên ngoài. Khí tức kia từ cường độ bên trên xem ra, nên liền là cái nhân loại khải minh tu sĩ đi, nhưng là thúc giục linh lực thuộc tính, lại có vẻ vô cùng kỳ quái, là một loại cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vận. Bất quá, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, có nhân loại nào đó, bởi vì tự thân kỳ ngộ, bởi vì trời sinh huyết mạch khác biệt, thiên phú khác biệt, thu hoạch được một loại nào đó hi hữu lực lượng, lại có gì hiếu kỳ đặc biệt lực lượng đẳng cấp tối đa cũng chính là khải minh kỳ mà thôi, căn bản không có gì tốt để ý, bất quá là nhiều một cái đi tìm cái chết người mà thôi. bọn hắn thậm chí căn bản không có đi hữu tâm chú ý một chút người kia, dù sao lấy một cái khải minh kỳ tu sĩ thực lực, tuyệt đối không thể đối lập tức đại cục tạo thành ảnh hưởng gì. tiên tiên nếu là thật sự to gan lớn mật, dám thẳng xuống tới, kia yêu tộc tam giai cao thủ cũng không có khả năng bỏ qua hắn, căn bản không cần đến bọn họ hai vị yêu vương xuất thủ. tâm tư của bọn hắn, hay là đặt ở dưới mắt, nghĩ biện pháp mau chóng đánh vỡ ngũ hành này linh kiếm đại trận. nhưng mà khi một cái cường thịnh kim đan kỳ tu sĩ khí tức đột nhiên từ phía sau xuất hiện thời điểm, bọn hắn động, cái này mẹ nó cái quỷ gì, từ chỗ nào xuất hiện, mà không đồng, thì chính là kinh bên trong mang một ít vui, mặc dù cách rất xa, nhưng là lấy thị lực của hắn, vẫn liền nhận ra người đến người nào. Ngọc Khói Lục Thanh, Lục Thanh làm sao lại tại cái này bên trong, hắn không phải không tham gia lần này chiến dịch a, nhưng tóm lại là một kiện đáng giá ngạc nhiên sự tình, mặc kệ bọn hắn trước đó có cái dạng gì mâu thuẫn, nhưng là ở vào tình thế như vậy, tới một người loại một phương tu sĩ Kim Dan, đối bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể là xấu sự tình. Tại một lát trước đó.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 Thời gian ba cái hô hấp đã đến, Lục Thanh khống chế nhục thân của mình, bắt đầu dùng trinh chiến hình thức, cũng sử dụng truyền thống công năng. Trước mắt chàng cảnh lói lên, hắn nghe được trên chiến trường mùi máu tươi, cảm nhận được tình gió lay động hai gò má, nhìn thấy trước mắt chém rất trận. Lục Thanh, giáng lâm chiến trường. Thề nội, kia sen lẫn tinh lực, mục chi lực thuộc tính chân nguyên, triệt để phun lên, triển lộ ra. Một đầu ngân màu xanh tiểu long, trong máy mắt cấp tốc bành trướng, rơi vào Lục Thanh dưới chân. Cái này dĩ nhiên chính là Lục Thanh long hồn. Nó lộ ra vô cùng hưng phấn, lại là rất nhiều năm tháng không có ra phóng đam qua, lần này tăng trưởng, trước phun khó chịu chút mừng một chút ngân ngọn lửa màu xanh, từ cự long trong miệng phun ra ngoài, trong một chớp mắt, lồng cái một mảnh yêu thú, tàn mắt mà dưới tinh mục chi hỏa, lồng che lại chí ít trên trăm con yêu thú. Trong chốc lát, những này yêu thú toàn bộ bị đốt cháy đến chết. Từ tướng, còn rất đẹp, bọn hắn giống như cùng khi còn sống không có gì sai biệt, phản phất ngọn lửa kia không biết nấu thân thể của bọn hắn đồng dạng. Ngân màu xanh tinh mục chi hỏa đốt qua về sau, bọn hắn đổ xuống thân thể, thế mà cùng khi còn sống không sai biệt lắm. Nhưng mà, đây chẳng qua là giả tự thôi. Do phất qua, những này bị tinh mục chi hỏa đốt qua thi thể, trong chốc lát khô quắt xuống.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 chờ lục thanh, nó cấp tốc bay tới đằng trước. mà lục thanh bản nhân chưa từng có đem lực chú ý đặt ở những cái kia phổ thông yêu thú trên thân. hai tay của hắn bóp thành kiếm chỉ, ở trước ngực giao nhau thành thập tự. cặp mắt của hắn đung nhiên ở giữa biến thành hai viên nóng ánh tinh tinh, cái này kỳ thật chính là hắn quá khứ thần thông của mình tinh hồng chi nhãn. tại hắn thu hoạch được tinh thần thánh thể, tập được thái cổ tinh thần quyết về sau, liền phát sinh loại biến hóa này. từ quá khứ tinh hồng nhan sắc biến thành bây giờ loại này, tựa như một ngôi sao thần rơi tại trong hốc mắt bộ dáng. nhưng hiệu quả hay là ở tại hắn hai mắt ngưng thực chỗ, đem sẽ trực tiếp dâng lên hỏa diễm. chỉ là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 bọn hắn cảnh giác lục thành cũng không có hướng thẳng đến bọn hắn xuất thủ, tựa hồ là bởi vì khoảng cách vấn đề, tạm thời đánh không đến bọn hắn. Hai vị tứ giai đỉnh phong đại yêu vương liên thủ công kích vẫn như dự tính, công phá không đồng chủ chỉ trợ pháp, hoặc là nói cái này trình độ nào đó là không đồng cố ý gây nên. Hắn vốn là kế hoạch nịnh kháng, như vậy có thể hay không tiếp tục chống đỡ chính là chia năm năm, hắn cũng không có tự tin trăm phần trăm. Nhưng mặc kệ có thể hay không kháng trụ, hắn đoán chừng chính mình cũng là muốn bản thân bị trọng thương, dưới cơ đệ tử cũng không biết muốn chết bao nhiêu. đã hiện tại lục thành đến, kia không đồng trong lòng bao nhiêu có một chút hy vọng sống sót. Tại hai đại yêu vương lực lượng, chạm tới trận pháp về sau, làm sơ chống cự, gánh không được hắn cũng không có ngăn kháng. Bộ này phân lực lượng, trực tiếp truyền đến trận pháp phía trên, dẫn đến trước đó hắn cùng vương cản cùng nhau tốn hao rất lo xa lực, tạo dựng mà thành trận pháp, cứ như vậy bị phá hủy. Tràn suất lực lượng, trực tiếp đem kia pháp trận cho nổ nát. Liên quan bạo tạc, đem tới gần trận pháp nhân loại tu sĩ nổ người ngã ngựa đổ, chí ít mười mấy người, lúc này chết tử. Nhưng không đồng không bị đến ảnh hưởng quá lớn, hắn đang nghĩ kỹ không ngăn kháng về sau, liền quả quyết rút ra lực lượng, cùng trận pháp bản thân mở ra giới hạn. Pháp trận bị phá hủy ảnh hưởng, cũng không có truyền đến trên người hắn ma hắn ngược lại là vọt ra tay bắt pháp quyết trong chớp mắt liền có 4 năm cái thủy hành chú pháp hướng phía ân sáng rội quá khứ cái này thi thuật tốc độ quả nhiên là cực nhanh về phần lục thanh lúc này cũng rốt cục động thủ kỳ thật hắn vừa mới liền có thể xuất thủ phát động công kích cũng có thể ngăn cản hai cái này yêu vương đối pháp trận phát động công kích hắn sở dĩ không làm như vậy kỳ thật chính là tại cùng không đồng không chế trận pháp bị phá lại đi động thủ đạo lý rất đơn giản nếu là trận pháp không phá không đồng ngay tại trong trận pháp trông coi nhiều nhất cũng chỉ là thông qua trận pháp ra bên ngoài thấu một chút lực lượng đến giúp điểm chuyện nhỏ để hắn ở bên ngoài đường chủ lực cùng hai cái yêu vương đánh, làm sao bây giờ? Tiệu Cơ hội chẳng khác nào đem lớn nhất áp lực ném đến trên người hắn. Loại chuyện này phát sinh xác suất cũng không tính cao, chỉ cần không đồng còn muốn thắng, liền biết ra cùng hắn cùng nhau liên thủ chiến hai đầu yêu vương mới là hợp lý nhất. Nhưng ai có thể bảo chứng, lao gia này tại vừa mới cái kia thời điểm khen chốt, đầu óc có thể hay không phạm hồ đồ. Lục Thanh cũng không muốn đem mình sa vào đến quá lớn trong nguy cơ. Thế là, hắn liền bỏ mặt hai cái yêu vương phát động công kích, vì chính là bức bách không đồng, trước cho ta thành thành thật thật đem trận pháp từ bỏ rơi, ra cùng một chỗ đánh, đừng nghĩ lấy ở bên trong khi rửa đèn người xem đương nhiên nếu là không đồng ngay tại lúc này đều không bung ra trận pháp lựa chọn nặn kháng cũng không chịu từ bỏ trận pháp lời nói kia lục thanh tuyệt đối không để ý hắn nhiều nhất tại bên cạnh tiêu chết một chút phổ thông yêu thú đền bù điểm tổn thất lớn không được trực tiếp lựa chọn rút lui dù là lãng phí cái này phục sinh hối đối hạng hắn cũng tuyệt đối sẽ không đầu ngất đi hạ tràng một người độc kháng hai cái đại yêu vương Còn tốt không đồng làm ra lựa chọn chính xác kia không có việc gì lục thanh cặp kia bóng ánh như sao thần hai mắt đung nhiên sáng ngời trở nên càng thêm chán lạnh đã sớm tại trong hai mắt ấp vụ thật lâu tinh mục chi hỏa trực tiếp ngay tại lang trụ lập tức vị trí bên trên đốt lên cái này ngân ngọn lửa màu xanh trực tiếp đem lang trụ cho đốt không có lục thanh than nhẹ một tiếng tứ giai đỉnh phong yêu vương loại này đối thủ coi là thật không tốt đánh đương nhiên cảm thán về cảm thán động tác hay là sẽ không chậm ánh mắt của hắn đi theo một đạo nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy hư ảnh không ngừng di động tới đồng thời còn làm một chút lúc trước tính toán đem hỏa diễm sớm phân bố tại cái kia đạo nhạt ảnh hành động quỷ tích bên trên kết quả kia nhạt ảnh tại bên trên bầu trời cơ hồ xoay thành một cái bánh quay trèo hoàn mỹ tránh ra tất cả ngưng tụ tinh mục chi hỏa mà vào lúc này người quan chiến yêu môn mới chú ý tới trước đó bị đốt đốt sạch sẽ lang trụ rõ ràng chẳng qua là một cái hư ảnh phân thân mà thôi đây chính là lục thanh cảm thán cái này lang trụ hẳn là không biết mình năng lực ánh mắt châm lửa loại này thi thuật phương thức cũng là cực nhanh nhưng đối phương vẫn có thể bóp lấy thời gian phản ứng qua được đến có thể thấy được nó chi khủng bố bất quá bạch dạ đường vốn là lấy tốc độ linh hoạt mà sưng tại trước đó ý thức thể trạng thái dưới quan chiến bên trong lục thanh liền đã kiến thức đến bản lĩnh của hắn đối mới có thể làm được điểm này ngược lại cũng không phải cái gì quá bất khả tư nghị sự tình thế là hắn dứt khoát làm được càng tuyệt một điểm hai mắt tinh quang lộ ra. Lục Thanh trong tầm mắt, lang trụ vị trí kia nguyên một phiến không vực, tất cả đều nổi lên tinh mục chi hỏa. Mà tại ngoại giới xem ra, giống như trong phút chốc, nửa phiến thiên không đều bị cái này ngấn ngọn lửa màu xanh cho nhóm lửa. Cảnh tượng này, tuyệt đối đầy đủ rung động lòng người. Lang trụ phản ứng lại nhanh, tốc độ lại nhanh, cũng không có cách nào, loại này hào không khác biệt bao trùm tính đại kích, quả thực không thể né tránh. Bất quá, Lục Thanh cũng không có khả năng đem như thế phạm vi lớn tinh mục chi hỏa duy trì quá lâu, thậm chí bởi vì phạm vi quá lớn, cũng không thể cam đoan mỗi một chỗ tinh hỏa uy lực. Nhưng mà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 Tại ngân ngọn lửa màu xanh bên trong, Bạch Dạ Đường có thể rất rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực của mình, chính theo lên hỏa diễm thiêu đốt mà nhanh chóng sói mòn. Hắn ý thức được quyết không thể còn tiếp tục như vậy, hắn cắn răng, khiên liệt hỏa, di hình hoàn vị, một mảnh bóng dâm, lặng lẽ tại lục thành phía sau xuất hiện. Sau một khắc, nửa người nửa bọ ngựa thân ảnh, liền từ kia phiến trong bóng tối chui ra, lưỡi dao hướng phía lục thành cái hốt hung hăng chém xuống. Tháng này càng 14 vđút, bình quân mỗi ngày 4000 năm. Tháng sau mục tiêu 160000, mỗi ngày bình quân phải 5.0003, độ khó không tiểu. Ngày mai làm cái 6000 trước.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 đem cây chi thủ cánh tay chém ra mấy đạo cực kỳ khắc sâu vết tích nhưng loại trình độ này tổn thương hoàn toàn không đủ để phá hủy cây chi thủ cánh tay kia trong thời gian cực ngắn bành trướng biến lớn sau đó đem tránh tránh không kịp lang trụ cho trượt vào lòng bàn tay đó lấy to lớn cây chi thủ cánh tay đột nhiên dùng sức trực tiếp liền đem bên trong bên trong bọ ngựa yêu cho bớt vỡ nát nhìn thấy kia biến thành bọt nước bọ ngựa yêu hiện nhiên lại là một cái phân thân mà lang trụ bản thân lại thừa dịp lục thanh chuyển di lực chú ý thời điểm giải quyết tiêu đốt trên người mình tinh mục chi hỏa hắn lợi dụng phân gia phân thân sau đó bản thể cùng phân thân đổi vị phương thức ve sầu thoát sát chạy ra ngoài. Bị Lục Thanh nhìn chằm chằm lời nói, hắn thật đúng là không tốt làm trò này thao tác, chạy đi trong chốc lát, sợ không phải lại muốn bị châm lửa. Mà khi Lục Thanh lực chú ý bị phía sau hắn đột nhiên xuất hiện tập kích cho mang đi về sau, liền không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Di hình hoán vị về sau, Bạch Dạ Đường cũng không dừng lại đến, hắn trong chốc lát, liền phân ra hơn 10 đạo phân thân, hướng phía Lục Thanh vọt lên. Hắn hiện tại đã một điểm không dám xem thường cái này mới nhân loại xuất hiện tu sĩ kim đan. Nói thật, Lục Thanh vừa lúc đi ra, bọn hắn ít nhiều có chút bị tin sợ, kia chủ yếu vẫn là bởi vì nó xuất hiện phương thức quá quỷ dị, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm báo trước. Đột nhiên như vậy một cái lớn kim đan bỗng xông ra, nhưng thật muốn nói sợ hãi, ngược lại cũng không đến nỗi. Hắn cùng Ân Sáng hai người đều có thể cảm giác được, cái này mới xuất hiện tu sĩ kim đan, đơn giản cũng chính là cái mới vừa tiến vào đến kim đan hậu kỳ nhân vật mà thôi, nhiều nhất so cái kia trước đó chết trong tay hắn bên trong vườn cảnh, hơi mạnh lên một điểm, cũng tương đối có hạn. Ngược lại là hắn nắm giữ cái chủng loại kia đặc thù lực lượng thuộc tính, để người cảm thấy có chút mới lạ. Nhưng liền cùng trước đó xuất hiện cái kia khải minh kỳ tu sĩ đồng dạng, nói trắng ra, lực lượng loại vật này cũng không phải là càng nghiêm thấy, càng kỳ lạ lại càng tốt, xét đến cùng vẫn là phải nhìn lực lượng cường độ thế nào. Nhưng chân chính giao thủ đánh lên về sau, lang trụ biết mình sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Diêm ngân ngọn lửa màu xanh, đốt ở trên người, nóng rực, cảm giác đau chỉ là phụ, nhưng là loại kia không nhìn phòng ngự, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực cảm giác, thực tế là quá khủng bố. Hắn nhiều năm hảo hữu, liền ở bên cạnh thiên linh huyết tương vân sáng, vốn là đùa lửa cao thủ, hai người cũng không phải là không có luận bàn đỏ sức qua. Đông dạng đối so xuống tới, người trước mắt này loại tu sĩ hòa diễm, thật là lại thần kỳ lại thật sự rõ ràng mang theo lực sát thương vừa mới kiêm một hồi thiếu đốt lấy hắn tứ giai đỉnh phong đại yêu vương thực lực đều cảm thấy có chút gánh không được theo lý giảng bọn hắn yêu tộc đến cấp bậc này tương đối với các loại công kích sức chịu đòn sẽ trở nên rất khoa trương một bộ gia thịt tại yêu lực gia chỉ dưới đồng cấp những nhân loại khác tu sĩ cầm rất tốt phòng ngự pháp khí đều không nhất định có thể đạt tới đồng dạng trình độ trải qua cái này một lần hắn nơi nào còn dám đối lục thành có nửa phân xem thường chi tình lang trụ không phải là không có công kích từ xa thủ đoạn nhưng là tương đối mà nói hắn nhỉ lại thành danh chiêu số hay là mình cái kia quỷ dị thân phận cùng xuất quỷ nhập thần tốc độ Cự Ly Sa cùng cái này mới ra nhân loại tới Kim Đan đối hoành, vậy khẳng định là lấy mình sở đoàn công đối phương sở trưởng. Mở ra mười mấy phân thân, đổi thành phương hướng khác nhau, hắn liền là muốn rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, đem quyết phân thắng thua chiến cuộc, kéo tiến vào mình am hiểu cận thân bác đấu bên trong. Lục Thanh đứng đối, lộ ra rất thô bạo. Ngân Hỏa Chi Long, mở ra miệng rộng, đột nhiên hướng về phía trước phun một miệng lớn nồng diễm, chạm mặt tới mấy cái phân thân, bị che kín, bị đốt không có. Nhưng hiển nhiên, lang trụ bản thể không có có nhận đến ảnh hưởng gì, hắn thoáng chốc ở giữa lại lần nữa thi triển phân thân chi kỹ. Chỉnh thể phân thân số lượng, không chỉ có không, có giảm bớt, ngược lại tiến thêm một bước tăng nhiều. Đến tận đây, Lục Thanh cũng đại khái tham dò, cái này lang trụ sát thực khó ứng phó. Phân thân của hắn là không thể không quản, không phải liền xem như tu sĩ kim đan, cũng chịu không được bị đâm một đao. Lang trụ phân thân chỗ có được cường độ công kích, cũng không so bản thể của nó yếu bao nhiêu, đơn giản chính là rất yếu đuối, đụng một cái liền ác, nhưng tốc độ cực nhanh lại không dễ dàng như vậy đụng phải. Cần phải nhìn chằm chằm phân thân của hắn đánh, giết bao nhiêu, hắn liền có thể một lần nữa phân ra đến bao nhiêu.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 đã nhìn chằm chằm phân thân, nhìn chằm chằm bản thể đều không thích hợp, kia Lục Thanh cũng không nghĩ nhiều, cho hết người diện xong việc. Thế là hắn liền liền cố ý đặt vào Lang trụ những này phân thân tới gần, cũng ngồi nhìn phân thân càng ngày càng nhiều. Lang trụ chính mình cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà tốt như vậy cơ hội, nhưng lại sao tốt bỏ qua? Nên biết phân thân của hắn hóa ra đến càng nhiều, kia cùng nhau phát động công kích lúc, cái kia vi lực tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Về phần Lục Thanh chi ý nghĩ, hắn cũng không phải đoán không được, đơn giản liền là muốn ngay tiếp theo mình bản thể cùng phân thân, tất cả đều một mẹ hút gọn a, cần phải thật dễ dàng như vậy. Hắn lang trụ làm sao có thể hỗn cho tới bây giờ tình trạng? Cứ tới đi, để ngươi biết lợi hại. Tường nghiệm ở giữa, đợi cho Đông Đảo lang trụ đi tới Lục Thanh phụ cận thời điểm, phân thân của hắn đã có không dưới 30. Nhiều như thế số lượng, mục tiêu công kích cũng không còn giống nhau. Mấy cái vây quanh Long hồn dưới đao, đa số thì từ trên dưới trái phải từng cái phương hướng, đem Lục Thanh cho bao vây lại, đen nhánh yêu lực, hội tụ tại lưỡi đao phía trên, rất có một bộ như vậy đem Lục Thanh chém chết ý tứ. Mà cũng nhưng vào lúc này, trước đó một mực không có cái gì động tĩnh Lục Thanh, rốt cục hạ thủ. Thanh mục nhan sắc nhanh cây, từ dưới chân của hắn thòng long hồn thân thể cao lớn bên trên nô ra xoay thành từng con cây chi thủ tinh chuẩn chuột vào mỗi một cái bọ ngựa yêu phân thân thế nhưng ngay trong chốc lát ở giữa tất cả bọ ngựa yêu thân bên trên đều toát ra ung dung hắt quang cái này nguyên một phiến khu vực phản phất bị đêm tối bao phủ mà tất cả bọ ngựa yêu phân thân tại mảnh này yêu lực chế tạo ra trong đêm tối uyển như quỷ mỹ như yêu linh phản phất không có thực thể cao tốc mà linh hoạt di động tới đồng thời còn tại tập hợp lẫn nhau đổi vị cái này khiến lục thanh nô ra đến cây chi thủ rất khó bắt đến mục tiêu cái này liền chính là bạch dạ đường cái danh hiệu này bên trong bạch dạ hai chữ nơi phát ra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 Trong đêm tối, lang trụ thế công bỗng nhiên ở giữa trận nên vô cùng lăng lệ lên, cho dù là Lục Thanh, trước đó cũng là có chút điểm dự nghị không ra. Nhưng mà, cứ việc vươn đi ra mấy chục con cây chi thủ cơ hồ tất cả đều bắt hụt, nhưng Lục Thanh cũng không có quá mức bối rối. Đánh trước đó, hắn đối với muốn đối mặt tứ giai đỉnh phong yêu Vương, hay là ít nhiều có chút hư, thật là đánh lên về sau, hắn lại phát hiện, hắn đối với mình thực lực bây giờ, nghiêm trọng đánh giá thấp. Tại trước đó, hắn cảm thấy, mình mặc dù nạnh thực lực kém 2 3 cái tầng cấp, nhưng bằng mượn thần thông, thánh thể, tuyệt phẩm công pháp, càng 2 3 cái tầng cấp, cùng đỉnh phong Diêu Vương, nhiều ít vẫn là có một trận chiến năng lực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 giống như cũng không yếu tại đối thủ, nhất là tại khởi động phục sinh hối nói hạng, truyền thống dáng lâm chiến trường cũng cùng lang trụ bắt đầu sau khi giao thủ, hắn loại này nhận biết liền trở nên càng thêm minh sắc. Hắn kỳ thật cho đến bây giờ còn cũng không hề hoàn toàn đem mình thực lực phát huy ra, nhưng vẹn vẹn bằng vào một tay tinh mục chi hỏa, liền thiêu đến lang trụ như thế cái đại yêu vương phi thường khó chịu, đem đối phương lớn át chủ bài đều ép ra ngoài, mà lại thực lực tăng lên, còn không chỉ ở chỗ các loại thần kỳ năng lực cùng tổn thương hiệu quả ý lực tăng thêm bên trên, mà là một loại toàn phương vị tăng lên. Rất đơn giản, nếu là đội trước đó lấy lục thanh thực lực.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 Đây là thiên thủ mệnh thuật, tại lục thanh chỗ tiếp thu được trong truyền thừa, đây là một cái rất mạnh chú pháp, mà lại cả công lẫn thủ, cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng nói thi triển mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, cái này chú thuật sau tiếp theo cũng là dấu giếm rất nhiều biến hóa. Lang trụ mấy chục cái phân thân, theo mang theo nồng đậm yêu lực lưỡi dao, trong đêm tối từng đao từng đao chém vào một vỏ bọc bên trên, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể chém ra một chút vết tích đến mà thôi, căn bản không phá hết phòng ngự. Mà liền xem như bị chém ra đến những này vết tích, cũng tại lục thanh chân nguyên đền bù phía dưới, rất nhanh được bù đắp. Thật đúng là có điểm lãng phí biểu lộ a. Lục Thanh nghĩ như vậy, nếu là sớm biết lão tử mạnh như vậy, lúc trước ta liền trực tiếp đi cùng không đồng đối cứng. Đương nhiên, Lục Thanh cũng chẳng qua là ngẫm lại mà thôi. Kỳ thật, lúc trước thời điểm, hắn liền cảm giác được mình khả năng đã đánh thắng được không đồng. Nhưng cái này đánh, cũng chỉ là một đôi một đánh, nếu là không đồng năm đó dám đến Ngọc Kiến Sơn, xâm phạm Lục gia, vậy hắn tự nhiên không có gì để nói nhiều, khẳng định phục sinh làm chết lão già này. Nhưng nếu là không đồng không ra, Lục Thanh cũng còn không có mạnh đến có thể giết lên tông môn, một người đơn đấu cả một cái thanh phong môn tình trạng. Không đồng cũng không có khả năng đơn đấu, tại người ta sân nhà. Thanh Phong môn lại là mấy ngàn năm truyền thừa đại môn phái, dấu giếm thủ đoạn không phải số ít, các loại pháp trận, cơ quan, bí tàng truyền thừa xuất ra, sợ là cái thật Nguyên Anh tu sĩ cũng rất khó lay sức một mình đánh vỡ tông môn, chớ nói chi là Lục Thanh. Thu hồi những ý nghĩ này, Lục Thanh khởi động Thiên Thủ mệnh thuật sau tiếp theo biến hóa. Mỗi một lần Lang trụ phân thân công kích, đều sẽ bị Lãng Yên không một tiếng động trồng lên một hạt giống. Lang trụ đã có chút hoảng, cái này sắc rùa đen, cứng hơn phân, căn bản chạm không phá. Đang đối kháng với Nguyên Anh kỳ trở xuống chiến đấu bên trong, hắn còn chưa từng có động phải đối thủ như vậy.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 Yêu hoàng bệ hạ sáng tạo cơ hội, hắn đột nhập trong đó, nháy mắt để tấn quốc vị kia đại Nguyên Anh đều bị tạm thời bước lui. Dù sao, lang trụ mình, khoảng cách ngũ giai trình độ, cũng liền kém cách xa một bước mà thôi. Tại cơ hội thích hợp tình huống dưới, có thể uy hiếp được chân chính Nguyên Anh cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Cho nên, hắn có 10 phần lòng tin, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ đều không nhất định có thể đối phó được công kích, dưới mắt cái này kim đan hậu kỳ lại lấy cái gì kháng.